Tiết Đâu gật gật đầu, ngươi cũng phát hiện, như thế nào cảm giác tiểu thư là cố ý ở cùng Đỗ đại phu giao hảo a, tiểu thư nên sẽ không thật sự muốn đi theo Đỗ đại phu học tập y y thuật đi. Tiết Tô cảm thấy có cái này khả năng, kỳ thật học tập y lý thuật cũng khá tốt, ít nhất trị bệnh cứu người, tổng so đi bên ngoài cùng yêu ma quỷ quái đấu muốn an toàn một ít. Nếu tiểu thư thật sự tính toán học tập y y thuật, kia lão ra cùng phu nhân cũng liền sẽ không thường thường vì tiểu thư lo lắng. Đỗ đại phu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến màu hồng nhạt rượu. Trong lúc nhất thời có chút tò mò. Nhất một cái miệng nhỏ. Hơi cay, ngọt lành, hương thuần, rượu ngon a đỗ đại phu đôi mắt lúc ấy liền sáng, lại uống xoàng một ly. Xin hỏi bạch tiểu thư, này rượu là cái gì rượu? Đây là ta tự mình nhưỡng rượu là. Là dùng ngày mùa hè trái cây nhưỡng, không như vậy liệt, ngày thường cùng một ít có thể cường thân kiện thể. đỗ đại phu liếm liếm, này rượu bên trong thật là có một loại trái cây hương khí. Bất quá hắn cũng uống quá rượu trái cây. Giống nhau rượu trái cây hương vị đều phát sáp, tuyệt đối không phải loại này hương vị. Đỗ đại phu càng uống liền càng là tò mò. Này rượu bên trong rốt cuộc bỏ thêm chút cái gì. Bạch huyền âm một ly một ly cho hắn thêm. Đây là trái cây ngưỡng liền không giả, nhưng là sắc ở cửu thiên tinh lạc trận phía dưới chôn Loại rượu này uống lên không ngừng có thể cường thân kiện thể. Còn có thể cường ngân hoạt huyết, nếu không phải có việc muốn nhờ, nàng cũng sẽ không đem tốt như vậy rượu lấy ra tới. Uống lên hơn phân nửa cái bình Đỗ đại phu cũng không uống ra này rượu bên trong ra trái cây còn bỏ thêm cái gì, đành phải từ bỏ, bạch tiểu thư thật sự là tâm linh thủ xảo, thật không dám giấu dếm. Ta ngày thường liền thích uống xoàng hai ly, bạch tiểu thư này rượu chính đến ta tính tình. Kia cảm tình hảo a ta nơi đó còn có mấy đàn, quay đầu lại làm người cho ngài đưa qua đi. Này như thế nào không biết xấu hổ nha. Đỗ đại phu tự nhiên không chịu ngạnh. Bất quá, tốt như vậy rượu lại đem hắn trong bụng thèm trùng cấp câu lên, nghĩ nghĩ, Đỗ đại phu hỏi. Không biết bạch tiểu thư y y thư xem thế nào. Bạch huyền âm ngữ khí nhẹ nhàng nói, đã xem xong rồi, nhưng thật ra có mấy chỗ khó hiểu địa phương. Nga, có chỗ nào khó hiểu. Nhanh như vậy liền xem xong rồi kêu buồn y y thư, đỗ đại phu có chút không tin. Nhìn bạch huyền âm ánh mắt cũng trở nên có chút trách móc nặng nề như vậy hậu một quyển y y thuật, nếu là thật sự tinh tế cân nhắc lên, ít nhất đến yêu cầu cái 2-3 năm công phu. Như vậy đoạn thời gian nội nàng tất cả đều xem xong rồi. còn không phải là vì mặt mũi lửa bịp nàng đi học ý gì một đường kiêng kỵ nhất đúng vậy nói dối như vậy nghĩ đô đại phu liền có chút bất mãn nhưng là đương bạch huyền âm đem hắn vấn đề đều hỏi ra tới lúc sau đô đại phu lại kinh ngạc nàng hỏi này đó từ thiện đến thâm từng bước một từng bước tiến dần lên rất nhiều vấn đề chính là nghiên cứu y thuật mấy chục năm người đều hỏi không ra tới có thể thấy được nàng thật là dụng tâm nhìn cũng dụng tâm ở nghiên cứu có lẽ nàng thật sự giống như trên phố đồn đái bên kia thiên phú dị bẩm Bất quá ngẫm lại cũng là, nghe nói cái này bạch tiểu thư phía trước chính là một cái ngốc tử, sau lại được đến thiên sư chỉ đạo thông suốt, tinh thông huyền môn đạo pháp, nếu là được đến thiên sư chỉ đạo, kia nói không chừng học đồ vật chính là so người khác ngò. Đố đại phu mạnh uống lên hai non rượu, nhất nhất vì bạch huyền âm giải đáp, cực kỳ kiên nhẫn. Bạch huyền âm nghe được cũng thập phần dụng tâm, xem ra tới đố đại phu là ở giúp hắn. Phải biết rằng này ý ghi đạo là dễ dàng không truyền ra ngoài, là một người giữ nhà bản lĩnh. Bao nhiêu người đều là trước từ phân biệt dược liệu, luyện chế dược liệu, làm trợ thủ, từng bước một đi tới, nếu muốn trở thành đại phu, ngồi công đường khai dược không có cái năm bảy tám năm là không được. Phần 312 mười 312 Đỗ Cô Hiện giờ nếu Đỗ đại phu nguyện ý giáo, nàng tự nhiên cũng nguyện ý học tập. Đỗ đại phu tôn tử vừa vào cửa liền nhìn đến Đỗ đại phu thập phần kiên nhẫn vì bạch huyền âm giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, bạch huyền âm còn thường thường hỏi một ít ý lý thuật vấn đề. này phong cách như thế nào như vậy kỳ quái đâu? Ra Ra trên mặt cũng không có lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, ngày thường hắn nếu là nói sai rồi một chút, cho dù là làm sai một chút, Ra Ra đều sẽ đổ hập xuống răn dậy một phen, đừng nói là hắn, ngay cả hắn lao cha cũng thường thường bị Ra Ra hấn. Ra Ra hôm nay là làm sao vậy? Thế nhưng vẻ mặt ôn hòa cùng một tiểu nha đầu nói chuyện. Đỗ đại phu tôn tử thử nói, Ra Ra, không nhìn thấy ta cùng bạch tiểu thư nói chuyện đâu sao? Đỗ đại phu đột nhiên quát lớn một tiếng. Này cũng làm Đỗ đại phu tôn tử từ trong ảo tưởng đã trở lại. Đây mới là ngày thường hắn nhìn thấy ra ra. Đỗ đại phu quay đầu vẻ mặt ôn hòa đối Bạch Huyền âm nói, "Bạch tiểu thư đừng trách móc, đây là ta kia tiểu tôn tử. Ngày thương chính là cái không quý củ." Đỗ cô còn không mau tới tiểu thư. Đỗ cô thành thành thật thật không lưng hành lễ, "Bạch tiểu thư, không cần như vậy khách khí, Đỗ đại phu, ngài này tôn tử lớn lên trời tròn đất vuông, tương lai nhất định có thể kế thừa ngài Y lý bác, đem Y lý thuật phát huy đi xuống." đỗ đại phu nhìn đố cô ghét bỏ nói hắn chỉ cần không ném ta mặt ta cũng đã thắp nhang cảm tạng đố cô trộm nữ môi hắn khi nào cấp Ra ra mất mặt hắn hiện tại đã có thể giúp đỡ chiếu phương bút thuốc mặt khác hài tử ở hắn cái này tuổi còn ở học tập phân biệt dược liệu đâu này đó Ra ra đều nhìn không tới đỗ đại phu một bên uống tiểu rượu một bên trả lời bạch huyền âm vấn đề tự nhiên nhìn không tới tôn tử kia trong mắt toán trách ánh mắt liền tính là thấy được cũng sẽ khinh thường nhìn lại thậm chí sẽ giăn dạy hắn Chỉ chốc lát sau công phu, một vò tử rượu trái cây cũng đã bị Đỗ đại phu uống xong rồi, Đỗ đại phu còn có chút chưa đã thèm, nhưng là nơi này là hồ gia, hầu ngự sử còn không có thức tỉnh. Vẫn là người bệnh quan trọng. Vãn chút thời điểm, Đỗ đại phu lại cấp hồ ngự sử vì tân muốn, có thể rõ ràng cảm giác được hầu ngự sử mặt đỏ nhuận không ít, so với phía trước kia tử khí trầm trầm bộ dáng khá hơn nhiều. Bạch huyền âm cao hưng nói, nhìn dáng vẻ này độc tính giải. Hưng đông lúc sau. lưu thái y rìa đám người là lức vì hầu ngự sử bắt mạch có thể kết luận hầu ngự sử đã rất tốt ít ngày nữa liền sẽ tỉnh lại nếu đọc giải lưu thái y rìa đám người cũng không dám chậm trễ lập tức tiến cung suy nghĩ hoàng thượng thuyết minh việc này rốt cuộc trong triều còn có vài cái cùng hầu ngự sử tình huống giống nhau đại thần lưu thái y cùng vương thái y lìa đều trở về cung lưu thái y rìa giữ lại đỗ đại phu cũng hồi hành y đi đi quán bạch huyền âm ngồi trong chốc lát hồ phu nhân thấy nàng không có gì sự cũng đi rồi Hoàng thượng nghe thư độc giải, lập tức hạ lệnh, làm cho bọn họ dựa theo phương thuốc cứu trị mặt khác đại thần. Một tịch gian, tử khí trầm trầm triều đình lại sống lại đây. Ba ngày sau, hầu ngự sử đã tỉnh. Bất quá tinh thần còn có chút mỏi mệt, ít nhất muốn lại nghỉ ngơi một hai tháng. Vừa lúc, hầu ngự sử hai cái ngoại phóng nhi tử cũng mang theo tức phụ đuổi trở về. Bọn họ một hồi tới triệu thị đưa đến hồ gia người cũng liền thuận thế triệt trở về. Hồ phu nhân thập phần cảm kích bạch huyền âm cùng vài vị thái y. -y, -y. làm hai cái nhi tử thay thế nàng cấp các gia đưa đi lễ vật, trong đó cấp Bạch phủ lễ là nặng nhất, rốt cuộc Hồ gia có việc thời điểm là Bạch gia mẹ con bang đội, nếu là không có bọn họ Hồ gia còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì đâu. Nguyên bản Hồ phu Ú nhân còn muốn mời Bạch Huyền Âm đi làm khách, chính là lại bị Bạch Huyền Âm huyền chuyển từ chối, nàng còn có chuyện quan trọng làm. Tiếng chuông từng trận, tiếng đàn dốc rách, vùng ngoại ôm một chỗ biệt viện, tiếng ca yến hót thanh âm không ngừng truyền đến, mơ hồ hôn loạn nữ tử cười vui thanh cùng nam tử vui thích tiếng động. Mỹ nhân nhi. Đừng chạy. Tiêu phượng dục bịt mắt, một thân màu vàng áo trong nghiêng đáp ở trên người, bên người vây quanh mấy cái tuấn tiếu không ai, mỹ nhân khăn thường thường dừng ở hắn trên người. Thái tử điện hạ, ngài lại đây nha. Cho ta trở về. Tiêu phượng dục thật vất vả bắt được một cái mỹ nhân, trực tiếp đem người đẻ ở dưới thân, đối với nàng kia thân mình đó là một đốn manh thân, dẫn tới nữ tử kiểu xuyễn liên tục. liền ở ngay lúc này, triệu công công đi lên trước tới. Đối với một màn này, một màn đã sớm đã tập mãi thành thói quen, cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. Tiêu Phượng Dục cũng không hề có muốn đình chỉ ý tứ, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thế nào? Thái y y Viện đã nghiên cứu chế tạo ra giải độc phương thuốc, hiện giờ vài vị đại nhân đều đã mới gặp hiệu quả, nhìn dáng vẻ, kia hai người lúc này đây lại là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Triệu Công Công ăn ngay nói thật, nguyên bản hắn là thu hai người chỗ tốt, nhưng là hiện giờ hai người không có nắm chắc được cơ hội. Đem việc này cấp làm tạp vậy chẳng trách án, muốn trách chỉ đổ thừa bọn họ không bản lĩnh, người không có bản lĩnh, là không xứng lưu tại thái tử điện hạ bên người. Nguyên bản cho rằng thái tử sẽ sinh khí, chính là không nghĩ tới thái tử đối này cũng không có sinh khí. Phần 313 Chương 313 Láo Gia Hỏa Tiêu phượng dục từ nữ nhân trên người rời đi, bò tới rồi hoa lê sụp thượng, lười biếng nằm ở một nữ tử trên đùi, buồn cung chỉ là muốn cho những cái đó lao ra hỏa ngừng nghỉ một ít, hiện giờ bọn họ chúng độc chúng độc. Tử thương tử thương. Buồn cung mục đích cũng đã đạt tới, kia hai người tạm thời còn xem như có chút tác dụng đi. Triệu công công tâm tư vừa động, kia ngài là tính toán muốn đem này hai người thu làm mình dùng. Tiêu phượng dục từ Mỹ nhân trên tay tiếp nhận rượu. Uống lên một ly, không chút để ý nói, chắp vá dùng đi. Chắp vá dùng nói cách khác như dùng, triệu công công minh bạch thái tử ý tứ, tìm được rồi hai người. Huyền Khải không hề chớp mắt nhìn chằm chằm triệu công công nói, triệu công công thế nào? Thái tử điện hạ nói như thế nào? Thái tử Điện Hạ cảm thấy các ngươi lúc này đây được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, không có diệt trừ mấy lao già kia trong lòng thập phần bất mãn. Triệu công công treo giọng như nói. Những lời này giống như là một đạo xét đánh giữa trời quang giống nhau, bổ vào hai người đỉnh đầu. Huyền Khải lảo đảo hai bước, thế nhưng liền thái tử Điện Hạ đều không che chở bọn họ, kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ đâu. Huyền Khải trách cứ mà nhìn thoáng qua huyền linh, nàng phi nói kia độc thiên hạ vô song, không người có thể giải. hiện giờ còn không phải bị người dễ dàng cấp phá giải. Hiện tại đến hảo, thái tử điện hạ căn bản là sẽ không thu bọn họ vì mình dùng, ngày sau bọn họ còn không phải muốn quá đào vong giống nhau sinh hoạt. Huyền Linh rũ đầu không dám nói lời nào, nàng cũng không như vậy tưởng độc thế, nhưng sẽ bị kia mấy cái quê quán sẽ cho phá giải, mấy lao giả kia đều mau xuống mồ. Một hai phải giải cái gì độc, chính mình yên phận sinh hoạt chẳng lẽ không hảo sao. Huyền Linh đem giải độc mấy lao giả kia đều mắng một cái biến, bất quá sự tình đã đã xảy ra. thái tử điện hạ không che chở bọn họ đến lúc đó sư huynh cũng chỉ có thể cùng nàng cùng đi núi sâu tu luyện cho đến lúc này bọn họ chính là chỉ tiện duyên đương không tiện tiên triệu công công nhìn lên chờ không sai biệt lắm lại nói bất quá các ngươi hai người cũng không cần sốt ruột tạp ra tốt xấu là ở thái tử điện hạ bên người hầu hạ nhiều năm người nói chuyện vẫn là có chút phân lượng tạp ra đã vì các ngươi cầu tình các ngươi lần này tuy rằng thất bại nhưng tốt xấu cũng bị điện hạ thanh trừ mấy cái chướng ngại, vẫn là có chút tác dụng Điện hạ đã đồng ý đem các ngươi thu làm mình dùng. Huyền Khải đôi mắt một chút sáng, không biết làm gì một phen, đa tạ Triệu Công Công vì ta hai người cầu tình. Nếu không có Triệu Công Công nói, sợ là ta hai người ngày sau thật sự muốn biến thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, này ân này Đức Huyền Khải cảm mình ngũ tạng, nhất định ghi nhớ trong lòng. Triệu Công Công nhàn nhạt nhìn hắn, người này có dã tâm thả thủ đoạn âm ngoan, Muốn hắn ngày sau báo ân sợ là khó. Triệu Công Công cũng không trông cậy vào Huyền Khải sẽ báo đáp chính mình. Đến nỗi triều đình bên này đối với các ngươi đổi giết. Điện hạ cũng có thể giúp các ngươi bãi bình, nhưng là quốc sư bên kia chuyện này điện hạ đã có thể không thể giúp gấp cái gì. Huyền Linh một bên nhìn triệu công công. Biểu tình có chút phức tạp, lao ra hỏa này hại nàng bạch cao hứng một hồi. Thật là chán ghét. Được rồi, các ngươi nói ghi tạc trong lòng là được. Bất quá ở điện hạ bên người hầu hạ, mọi việc đều phải lấy điện hạ vì trước, không thể lại tự mình làm chủ ý, làm ra một ít hại người mà chẳng lích ta chuyện này Nếu không ta cũng không giúp được các ngươi. Huyền Khải gật đầu như đảo tỏi. Vẻ mặt định nọt, là là là, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngài nói, tuyệt đối sẽ không cấp điện hạ trọc phiền thoái. Nói xong, Huyền Khải từ tay háo chung lấy ra một cái màu trắng bình xứ. Triệu công công. Đây là sư phó của ta luyện chế mấy năm liên tục ích thọ đan dược. Nguy nan là lúc, dùng một viên đan dược liền có thể khởi tử hồi sinh. Này vẫn là chúng ta xuống núi thời điểm từ sư phó nơi đó lấy tới. Triệu công công nếu không chê. liền cầm đi toàn coi như là chúng ta một chút kính ý. Đi theo thái tử điện hạ bên người lâu như vậy, triệu công công cái gì thứ tốt không có gặp qua, cũng đã chịu quá không ít thứ tốt, bất quá này đan dược lại vẫn là đầu một hồi. Hoàng thượng coi trọng đạo ra, lại không có giống phía trước vài vị hoàng thượng giống nhau một mặt mà cầu tiên vấn đạo, ngày thường cũng không phục dùng đan dược, nhưng là bởi vì tổ tiên cùng thái tổ đều có ăn đan dược thói quen, cho nên ở dân gian thậm chí rất nhiều nhà giàu người bên trong, cũng có một ít người sẽ trộm dùng đan dược. Triệu công công đối này cũng là tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội, bọn họ này đó bên người hầu hạ người, ngày thường sinh bệnh đều chỉ có thể gắng ngượng, sao có thể có cơ hội uống thuốc a? Triệu công công nhận lấy, trên mặt lộ ra hơi xấu hổ cười. nay muốn nếu là thường thanh đạo trưởng luyện chế, nhất định là là số tiền lớn khó cầu, tập ra kia xứng thượng uống A, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Triệu công công giả ý đẩy một chút, Huyền Khải tự nhiên biết hắn nói chính là nói mát, trong lòng tuy rằng không tin. Trên mặt lại vẫn là mang theo hèn mọn lấy lòng. Phần 314 mười 314 chỗ dựa Triệu công công này nói nơi nào lời nói nha, Triệu công công ở thái tử điện hạ bên người hầu hạ, Cái dạng gì thứ tốt đều thích hợp người, Này đan dược bất quá là một chút tâm ý mà thôi, Ngài nếu là không thu, chúng ta sợ là muốn ngủ không hảo giác. Triệu công công lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, đảo mắt liền đem bình xứ thu lên, như thế. Kia tạp ra liền từ chối thì bất kính. Tạp gia còn muốn chạy trở về hầu hạ thái tử điện hạ, các ngươi chỗ ở tạp gia đã làm người đều chuẩn bị tốt, các ngươi chỉ cần qua đi là được. Làm phiên triệu công công. Triệu công công vừa lòng mang theo đan dược đi rồi. Hắn đi rồi huyền khải liền thay đổi một khuôn mặt, thầm mắng một câu láo ra hỏa. Huyền linh cũng cảm thấy đáng tiếc, bọn họ xuống núi thời điểm mang đến đan dược vốn dĩ liền không nhiều lắm, hiện giờ lại cho cái kia láo ra hỏa một cái, nàng chính mình đều luyến tiếc đến đâu. Sư Minh Ngươi như thế nào đem kia viên đan dược cấp cái kia láo ra hỏa? Hắn bất quá là cái hoạn quan mà thôi, cũng xứng dùng như vậy tốt đan dược. Hắn tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là thái tử điện hạ nhất tin hắn, ngày thường chúng ta cũng ít không được muốn hắn ở thái tử điện hạ trước mặt nói tốt vài câu, cho hắn một cái đan dược, cũng coi như là mua tới chúng ta ngày sau tiền đồ cũng không xem như quá mệt. Huyền Khải trong lòng cũng cảm thấy không tha, nhưng vẫn là ở huyền linh trước mặt nghèo hào phóng. Lại thế nào? Bọn họ hiện tại cũng coi như là bò lên trên thái tử điện hạ này một cái tuyến, ngày sau còn sợ không có đường ra sao. Bất quá triệu công công nói cũng đúng, triều đình quan binh tuy rằng sẽ không lại truy tra bọn họ, nhưng là quốc sư bên này mới xem như chân chính phiền thoái, gần nhất cái kêu kêu lên cùng gia hỏa vẫn luôn đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Có rất nhiều lần đều suýt nữa bị hắn bắt được. Nếu không phải trên tay hắn có một ít sư phó pháp bảo, sợ là đã sớm bị hắn cấp bắt. Hiện giờ bọn họ đã có thái tử điện hạ cái này chỗ dựa. Quốc sư bên kia tự nhiên liền không cần sợ hãi, mà cái này nói cùng bọn họ cũng rốt cuộc có cơ hội giải quyết rớt. Huyền Khải hỏi, người cái kia con rối luyện thế nào? Đã luyện không sai biệt lắm, như thế nào sư huynh phải đối phó bạch huyền âm sao? Huyền Linh khó xử nói, tuy rằng luyện không tồi, nhưng là trung quy vẫn là kém một ít hỏa hậu. Hiện tại lấy nó tới đối phó bạch huyền âm, ta sợ sẽ thất bại trong găng tức. Vì cái này con rối huyền Linh hao phí rất nhiều tinh lực cùng tâm huyết, trước mắt trở về còn không quá thành thủ. còn không có hoàn toàn cường đại lên. Lúc này lấy bạch huyền âm thật là có chút đại tài tiểu dụng. Huyền khải cười lạnh một tiếng nói đối phó bạch huyền âm không được, kia đối phó một cái nói cùng tổng có thể đi. Huyền linh lúc này cũng nhớ tới cái kia chán ghét tiểu gia hỏa. sư minh, ngươi phía trước không phải vẫn luôn không cho ta động hắn, sợ quốc sư bên kia nổi trận lôi đình, vì cái gì hiện tại lại muốn diệt trừ hắn đâu? phía trước chúng ta không nơi nương tựa, hiện giờ chúng ta đã có thái tử điện hạ làm chỗ dựa. mặc dù là quốc sư cũng đến ước lượng ước lượng. Hơn nữa cái này nói cùng thật sự là quá mức với phiền nhân, có hắn ở chúng ta rất nhiều sự tình đều làm không được. Huyền Khải uống một ngụm trà lại nói, trước mắt chúng ta vừa mới đầu nhập vào Thái tử Điện Hạ, đúng là yêu cầu triển lộ tài giỏi thời điểm, nếu là bị hắn cấp phá hủy, kia nhưng không có chúng ta hảo trái cây ăn, cho nên, việc cấp bách, nhất định phải mau chóng đem nói cùng diệt trừ, liền tính là giết không được hắn. Cũng muốn làm hắn không có cái này công phu tới phiền chúng ta. Huyền Linh gật gật đầu, đồng ý. Đúng rồi sư huynh, cái kêu bản vẽ ngươi xem thế nào. Còn không có phát hiện, bất quá bạch huyền âm như thế khẩn trương cái này bản vẽ. Nghĩ đến nhất định chỗ hữu dụng, ta nhìn đảo như là một cái trận pháp, bất quá trong lúc nhất thời còn không có manh mối, chờ ta trở mình một phen sư phó trận pháp thư, nhìn xem. Nói sư phó, Huyền Linh có chút lo lắng, cũng không biết sư tỷ rốt cuộc chết không chết, nàng hạ kịch độc, theo lý mà nói sư tỷ hẳn là sống không được tới. Chính là đến bây giờ một chút tin tức đều không có, cũng không biết rốt cuộc thế nào. Nàng tuyệt đối không thể tồn tại, cần thiết chết. Trong nháy mắt liền tới rồi tân niên. Bởi vì bạch lão phu nhân năm nay mất, cho nên bạch gia tân niên đều không có răng đèn kết hoa, bất quá cũng không thiếu náo nhiệt. Đặc biệt năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện này, tới rồi cuối năm phía dưới, tổng hội tụ ở bên nhau hồi tưởng này một năm phát sinh chuyện này. Một năm phía trước, bạch chính hiển còn chỉ là một cái đại lý tự thiếu khanh, hiện giờ biến thành đại lý tự khanh. tuy rằng chỉ kém một chữ nhưng là đãi ngộ lại là sai lệch quá nhiều Nay một năm tới nay bạch bân vẫn luôn đều dụng tâm đọc sách từ Tùng sơn học viện đã xảy ra kia sự kiện lúc sau hắn cũng coi như là trong một đêm trưởng thành không ít sau lại lại mắt thấy bạch khỉ ngọc kia từng cọc từng cái sốt ruột chuyện này người liền trở nên càng thêm thành thục ngay thường bạch chính hiền thường thường nói cho hắn chiều cục phát sinh chuyện này hiện giờ bạch bân cũng coi như là một cái tiểu đại nhân triệu thị này một năm tới biến hóa cũng nhìn ra được tới Từ phía trước vâng vâng dạ dạ, chỉ nghe Bạch Chính Hiển cùng Bạch Lao Phu Nhân nói, đến bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành một phủ chủ mẫu. Phần 315 mười 315 ăn Tết Đương nhiên, ai biến hóa phần lớn không có Bạch Huyền Âm biến hóa đại. Tới rồi năm nay, Bạch Huyền Âm liền chân chân chính chính chính là 16 tuổi, 16 tuổi cô nương tính làm là đại cô nương. Theo Lý Tới nói nên thương nghị hôn sự, nhưng là không biết có phải hay không triệu thị cùng Bạch Chính Hiển thương lượng tốt, hai người đều không có nhắc tới về phương diện này sự tình. Đã không có bạch Lao phu Nhân ở một bên quấy dối. Cũng đã không có bạch Khỉ Ngọc chân ngồi thổi gió. Cái này qua tuổi cũng coi như là ngừng nghỉ. Bất quá bạch ra ngừng nghỉ. Lại không đại biểu địa phương khác cũng ngừng nghỉ. Chư tịch ra yến thượng, thái tử cùng hoàng hậu hợp nhau hỏa tới khó xử chiêu vương. Nguyên bản tính toán lấy hắn đối hoàng hậu bất kính chi từ trừng phạt một phen. Không nghĩ tới chiêu vương lại không có giống năm rồi giống nhau nén giận, Mà là cùng bọn họ đấu khẩu. Đến cuối cùng. thái tử cùng hoàng hậu đều không có chiếm được cái gì tiện nghi hoàng thượng lại ở trong đó hòa giải chuyện này nhi cứ như vậy không giải quyết được gì vị ương cung mẫu hậu xin ngài bất giận nhi thái tử tự mình phùng trà đoan tới rồi hoàng hậu trước mặt nhi hoàng hậu xem chính là thái tử tự mình bưng lên miễn cưỡng uống một ngụm ngươi làm buồn cung ngôi giận khẩu khí này buồn cung như thế nào có thể tiêu ngươi nhìn xem vừa mới kia chiêu vương cùng lục trường ăn là như thế nào quải con nói ngươi nếu là đặt ở thường lui tới Bọn họ dám như thế nói chuyện sao? Các ngươi phụ vương cũng không biết là nghĩ như thế nào. Thái tử phi quấy khăn đứng ở một bên, không nói gì. Hồi tưởng khởi năm trước căn tết, vẫn là mọi người vây ở một chỗ trêu chọc triều vương cỡ nào xui xẻo. Này một năm tới đã xảy ra nhiều ít xui xẻo chuyện này, chính là năm nay lại hoàn toàn tương phản. Thảo luận đều là triều vương này nửa năm qua làm nhiều ít thật sự. Mà trái lại thái tử, bị cấm túc lúc sau liền không còn có xây dựng. phía trước rất nhiều chuyện này cũng đều bị triều vương so đi xuống, hiện tại xem ra, triều vương thế thật sự thực mãnh Còn như vậy đi xuống, thái tử vị trí sợ là liền dao động. Tiêu phượng dục khẩn nắm chặt song quyền hung hăng ngồi xuống, ta xem phụ hoàng tám chín phần 10 là bị triều vương mê tâm hồn. Mẫu hậu ngài không cảm thấy kỳ quái sao. Nay nửa năm qua, triều vương một kiện xui xẻo chuyện này đều không có phát sinh, ngược lại là lập hạ không ít công lao, các triều thần đối hắn danh tiếng cũng đều có điều cải thiện. ngài nói trên phố đồn đãi có phải hay không thật sự chẳng lẽ chiêu vương thật sự muốn nghịch thiên sửa mệnh không thành nếu hắn thật sự nghịch thiên sửa mệnh kia này giang sơn còn có nhi thần vị trí sao không có khả năng hoàng hậu chém đinh chặt sắt nói tiêu phượng dục cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực mỗi lần cùng mẫu hậu nói đến việc này mẫu hậu đều là nói như vậy mẫu hậu ngươi vì cái gì liền khẳng định chuyện này nhi tuyệt đối không có khả năng đâu ngươi cũng biết cái kia bạch huyền âm bản lĩnh là như thế nào Nói không chừng nàng thật sự có nghịch thiên sửa mệnh bản lĩnh đâu, nếu thật sự làm hắn nàng cấp chiêu vương nghịch thiên sửa mệnh, tiêu nhi thần giang sơn liền phải bị người khác cấp đi. Hoàng hậu mặt mày rũ xuống, trong mắt hiện lên rối dám chi sắc, giả vờ chấn định nói, ta nói không có khả năng chính là không có khả năng. Tiêu phượng dục tức giận chú ý một chút bàn trà, trên bàn trà mâm đựng trái cây đều đi theo run rẩy. Thái tử phi ở một bên xem mặt đoán ý đúng lúc nói, mẫu hậu, ngay như thế nào liền khẳng định không có khả năng đâu Vẫn là nói ngài biết chút chuyện gì. Là nhi thần không biết, nếu ngài biết. Vẫn là nói cho thái tử điện hạ đi, thái tử điện hạ vì thế sự lo lắng không thôi. Đã hảo chút thời gian không có ngủ hảo giác. Thái tử phi lộ ra đau lòng biểu tình, hoàng hậu vừa thấy thái tử sắc mặt đích sắc không phải thực hảo. ngữ khí lập tức liền hòa hoãn xuống dưới. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể làm được nghịch thiên sửa mệnh, nghe tới thực dễ dàng, nhưng làm lên lại rất khó. Cái kêu bạch huyền âm là có chút bản lĩnh không giả. Nhưng là loại chuyện này đừng nói là nàng, ngay cả quốc sư đều không thể làm được. Các ngươi cảm thấy chỉ bằng vào một tiểu nha đầu là có thể đủ làm được sao. Hơn nữa, Thái tử là chân Long Thiên Tử, tương lai nhất định phải kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu thật sự bị người khác nghịch thiên sửa mệnh. Này thiên hạ sợ là muốn đại loạn. Năm đó người kia đã từng đã nói với nàng, mệnh cách một khi sửa chữa, liền tuyệt đối không. Lại có sửa chữa lại đây khả năng. Nàng tin tưởng hắn, mặc cho bạch huyền âm cái kia nha đầu bản lĩnh lại đại Cũng sửa bất quá này tiêu phượng dục vận mệnh, nàng nhi tử chú định là vua của một nước. Hoàng hậu như chút được gánh nặng tưởng nhưng là run rẩy tay vẫn là tiết lộ nàng khẩn trương. Hoàng hậu nhìn như là giải thích, nhưng kỳ thật thượng lại cái gì cũng chưa nói, thái tử phi nơi này bộ không được lời, chỉ có thể khó xử nhìn về phía thái tử. Tiêu phượng dục mặt sớm đã âm trầm đáng sợ. Đồng dạng lời nói, mẫu hậu phía trước liền đã từng đã nói với hắn. Phần 316 Chương 316 chúc Tết Hắn dám khẳng định mẫu hậu nhất định biết chút cái gì, nhưng là vì cái gì nhất định phải gạt hắn đâu. Có chuyện gì là hắn không thể biết đến. Mặc kệ nói như thế nào, hắn không đều không thể mắt thấy bạch huyền âm giúp đỡ tiêu phượng kỳ nghịch thiên sửa mệnh, mà mặc kệ. Ra cung trên đường, biểu ca, ngươi không thấy được phía trước hoàng hậu cùng thái tử mặt có bao nhiêu sú. Ta tưởng bọn họ hiện tại nhất định thập phần hận ngươi, sau lưng không biết muốn quăng ngã nhiều ít chén trà đâu. Lục trường an khó nén hưng phấn. Ngắm lại qua đi mấy năm. Bọn họ vẫn luôn đều bị hoàng hậu cùng thái tử trên ép, nói không ra lời, hiện giờ bọn họ cũng nên nếm thử bọn họ phía trước chịu quá khổ. Bất quá đáng tiếc hiện tại còn không có biện pháp đem bọn họ đạp lên lòng bàn chân. Chờ đến ngày sau biểu ca mệnh cách sửa lại, tiêu tự nhiên liền có thể đem này một đôi mẫu tử hung hăng đạp lên dưới chân. Lục trường an quay đầu nhìn tiêu phượng kỳ, thấy hắn vẫn chưa có vui vẻ thần sắc. Biểu ca, ngươi như thế nào không cao hứng a? Có cái gì nhưng cao hứng? Hôm nay đêm giao thừa yến chúng ta ra hết nổi bật, thái tử cùng hoàng hậu nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, về sau làm việc muốn càng thêm tiểu tâm mới hảo. Nguyên bản tiêu phượng kỳ cũng không muốn như vậy rêu giao khắp nơi, nhưng là nghề hà lục trường an bên kia đã khơi mào sự tình, nếu bọn họ không mượn cơ hội này đem hoàng hậu cùng thái tử chèn ép một phen nói, sợ là những cái đó nhìn xung quanh triều thần sẽ cảm thấy hắn vô năng. Cho đến lúc này, ngược lại là đem người đều đẩy đến đối phương trận doanh, không bằng mượn cơ hội này buộc lộ tài năng. Cũng làm những cái đó vẫn luôn quan vọng triều thần nhìn một cái rốt cuộc nên lựa chọn ai. Lục trường an ngồi trên lưng ngựa. Nhúng ai, dù sao nhiều năm như vậy, hoàng hậu thái tử bên kia liền vẫn luôn đối bọn họ như hổ rình ngồi Mặc dù là không có hôm nay buổi tối sự tình, sợ là bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Nếu tả hữu kết quả đều giống nhau, còn không bằng làm chính mình thống khóe một chút đâu. Biểu ca. Người cứ yên tâm đi, người có ta giúp người, còn có bạch tiểu thư vì người chủ tính. Tuyệt đối sẽ không, có việc gì nhi. Tốt xấu hắn cũng Tây Sơn đại doanh, trước kia không thế lực cũng liền thôi, nhưng là hiện tại nhưng không giống nhau. Hắn có cũng đủ năng lực cùng thái tử chống lại. Tiêu Phượng Kỳ thấy Lục Trường ăn một bộ không thèm để ý bộ dáng, nhắc nhở, thái tử sợ là đã biết Âm Thanh muốn giúp ta nghịch thiên sửa mệnh chuyện này, hắn nhất định sẽ từ giữa ngang ngược ngăn trở, cho nên ngày sau hành sự cần thiết phải cẩn thận. Chính là trên phố không phải sớm đã có nghe đồn sao? Thái tử hẳn là đã sớm biết, hắn cái gì cũng chưa làm. Có thể thấy được chưa chắc tin tưởng việc này. Từ hôm nay trở đi, ta tưởng hắn nên tin, nhiều năm như vậy, Thái tử cùng Hoàng hậu chủ tính thật lâu sau. Thế lực không có khả năng lập tức tất cả đều triển lộ, đầu năm thời điểm. bổn vương đã đi tra qua, kinh thành bốn phía mấy chô đóng quân thế nhưng đều cùng Thái tử có liên lạc. Nhiều như vậy người, nếu thật sự muốn bức hôn nói, kia nhất định là nhất hô bá ứng. Nhắc tới binh lực, lục trường ăn là chính xác việc này. Như thế nào sẽ đâu? nay kinh thành quanh thân đóng quân đều là hoàng thượng tâm phúc mặc dù là thái tử mượn sức cũng không có khả năng toàn bộ đều đổi thành thái tử người đầu năm thời điểm tận tâm quá một lần thay quân có mấy cái từ châu tham tướng cùng hải châu tham tướng bởi vì vết thương cũ tái phát đổi thành phó tướng đến nỗi triều châu cùng miên châu tham tướng phía trước liền cùng thái tử có liên hệ còn đã từng cấp thái tử đưa quá mỹ nữ quan hệ khẳng định không bình thường có một số việc không kém không biết một cha dọa nhảy dự phù hoàng vẫn luôn đều nói cho hắn Thái tử không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hiện giờ hắn mới xem như tin, này còn chỉ là hắn tra được một chút mà thôi, thái tử sau lưng khẳng định còn có người. Biểu ca, từ châu tham tướng cùng hải châu tham tướng đã từng là ta phụ thân thân binh, muốn hay không ta đi tìm hiểu một chút, ta tưởng chỉ cần ta đi liên hệ bọn họ, hẳn là có thể thử ra tới tin tức. Không cần, hiện tại còn không thể rút dây động rừng. Lục trương an chỉ có thể từ bỏ, bất quá trong lòng lại không ở đem thái tử cùng hoàng hậu xem không đúng tí nào. nếu bọn họ thật sự đem kinh thành quanh thân binh mát đều mượn sức, kia thật đúng là chính là phiền thoái, đáng giận hắn hiện tại ở trong quân không có thành tựu, bằng không liền có thể mang binh đánh giặc, cấp biểu ca chống lưng. Đại niên mùng một là một cái ngày lành, sáng sớm thượng liền có không ít người tiến đến chúc tết, mà bạch chính hiển cũng sớm đi ra ngoài chúc tết, ngay cả bạch bân cũng học đi cấp tiên sinh chúc tết. duy độc bạch huyền âm một giấc ngủ tới rồi mặt trời lên cao. hôm qua đón giao thừa đích sắc có chút chậm, hơn nữa triệu thị đau lòng nàng. cố ý không cho người kêu nàng lên. Triệu thị là cảm thấy những việc này nàng đều có thể ứng phó, khiến cho âm thanh ngủ nhiều trong chốc lát. Phần 317 chương 317 ta Vật Buổi chiều thời điểm tới cơ bản đều là một ít gia đình bình dân, không cần triệu thị đi tự mình tiếp đãi, mẹ con hai cái cũng rốt cuộc có cơ hội ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Nay một buổi sáng, thật là mẹ chết. Triệu thị ngoài miệng oán giận, nhưng là trong mắt lại là mang theo cười, năm rồi nàng đều chỉ là trợ thủ. Hiện giờ mặt trên không có người quản, cảm giác chính là không giống nhau. Nương! Ngài vất vả, tới ăn cái đùi gà. Nhìn nữ nhi kẹp đùi gà, triệu thị trong lòng miễn bàn nhiều ngọn, ngươi cũng ăn nhiều một ít. Trước một thời gian mệt muốn chết rồi đi. Không mệt. Mẹ con hai cái ngươi cho ta gấp đồ ăn, ta cho ngươi gấp đồ ăn nhưng thật ra rất là hài hòa. Ăn đến một nửa, Bạch Huyền Âm lúc này mới nhớ tới Bạch Bân cùng cha còn không có trở về đâu. Bân nhi cùng cha đâu? Cha ngươi tám phần là bị lưu tại cái kia đại nhân trong nhà mặt uống rượu, bân nhi bọn họ mấy cái học sinh thấu tiền nói là muốn ở bên nhau tụ một tụ, cũng không trở lại, có bách cốc đi theo đâu sẽ không có việc gì. Triệu thị lại cấp Bạch Huyền Âm gấp một cái hoa cúc cá. Bạch Huyền Âm nhìn nửa chén đồ ăn có chút ăn không vô nữa, nhưng là đây là nương cho nàng kẹp, lại ăn không vô đi cũng đến ăn. Triệu thị xem Bạch Huyền Âm ăn hoan, cho rằng nàng là thích ăn, đem dư lại hai điều cũng cho nàng. Bạch Huyền Âm, sau giờ ngọ. bạch huyền âm lười biếng ngồi ở bên cửa sổ sưởi ấm trong tầm tay còn có giải nị trà lúa mạch bên cạnh còn có mấy quyển y di thuật còn có tinh tú bác quái Tiết tô cùng bách hợp hai cái tiểu nha hoàn ngồi ở một bên sưởi ấm chủ tớ ba người nhưng thật ra khó được can tĩnh bạch huyền âm hiện tại đã đem hoàng đế nội kinh đều xem xong rồi thậm chí nói bôi xuống dưới cho nên đô đại phu lại tân cầm hai buồn bên y di thư cho nàng Tiết tô tỉ tỉ người gác cổng bên kia có người cấp tiểu thư đưa tới đồ vật phu nhân nói làm người đi lấy Xuân Cùng ở ngoài cửa nói. Tiế Tô buông xuống trên tay theo sống nói, đã biết. Ta đây liền đi. Tốt nhất chính là ai sẽ cho Tiểu Thư tặng đồ, nên không phải là Triều Vương Điện Hạ đi. Bách hợp một bên nói không quên nhìn về phía Bạch Huyền Âm. Bạch Huyền Âm bị các nàng trêu chọc sớm đã thành thói quen, có phải hay không, đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Cũng đúng, kia Tiểu Thư ta cùng Tiế Tô cùng đi. Đi thôi. Bách hợp gấp không chờ nổi lôi kéo Tiế Tô ra cửa, hai người vừa đi. đem trong phòng nhiệt khí đều mang đi không ít bạch huyền âm gom lại áo choàng tiểu thư thu nương đột nhiên ra tiếng có tả vật tới gần bạch huyền âm cũng cảm giác được bất quá nàng cũng không có làm ra cái gì hành động ngược lại tiếp tục nhìn y hiệp thư thu nương khó hiểu tiểu thư không ra đi xem sao nay tết nhất từng nhà đều dán môn thần giống nhau tả vật dám ra đây sao không dám vậy ngươi còn không rõ đối phương ý đổ đến chỉ sợ hắn là tính toán đem ta dẫn ra đi Hôm nay là đại niên mùng 1, ta nhưng không nghĩ phá hủy này một năm may mắn, quản hắn cái gì yêu ma quỷ quái. Hôm nay ta sẽ không đi ra ngoài. Buổi sáng lên, Bạch huyền âm liền tính qua. Hôm nay không nên đi ra ngoài, cho nên nàng đến thành thành thật thật đại ở nhà mặt. Bên ngoài có tả vật không giả. Nhưng là toàn bộ Bạch phủ đều có nàng phù chú che chở, đối phương cũng tuyệt đối không dám tiến vào. Chỉ chốc lát sau công phu, tía tô cùng Bách hợp liền mang theo lễ vật đã trở lại. là một con toàn thân tuyết trắng mèo ba tư, một đôi màu lam lưu ly giống nhau đôi mắt, xem người tâm đều đi theo ấm. Tiểu thư cũng không biết là người nào đưa tới như vậy một con đáng yêu tiểu miêu, vẫn là nói rõ muốn tặng cho tiểu thư. Chúng ta nhìn này miêu đáng yêu, liền đem nó mang lại đây. Trợ vừa thấy, này chỉ màu lam đôi mắt mèo ba tư thật là đáng yêu, giống nhau nữ hải tử sợ là đều ngăn cản không được nó dụ hoặc. Tiểu bạch miêu một huy ở phía tô trong lòng ngực ngoan ngoan không được, tựa hồ phía trước bị đông lạnh chứ. Hiện tại còn không có hỏa hoãn lại đây, một đôi mắt trợn mắt khai đó là nhu nhược đáng thương. Thế tôi sợ Bạch huyền âm sẽ không đáp ứng, tiểu thư Này chỉ miêu nếu không vẫn là lưu lại đi. Bạch huyền âm hơi hơi mỉm cười, nàng nhưng không có sai quá, kia miêu mới vừa tiến vào là lúc, đôi mắt có trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Nhìn dáng vẻ này chỉ tiểu Bạch miêu không đơn giản. Bất quá, Bạch huyền âm trong lúc nhất thời cũng không có cảm giác được này, chỉ tiểu Bạch miêu trên người có cái gì không ổn, nếu là đưa tới cửa tới. kia không bằng liền lưu lại. Nếu là người đưa, vậy lưu lại đi. Nếu là đại niên mùng một đưa lại đây, kia về sau đã kêu hắn mùng một đi. Mùng một nghe được chính mình bị lấy như vậy một cái khó nghe tên, lập tức mở to hai mắt, không vui nhìn về phía Bạch Huyền Âm phương hướng, ánh mắt tựa hồ ở lên án hắn không thích tên này. Bạch Huyền Âm lại cảm thấy buồn cười, nay chỉ tiểu Bạch Miêu quả nhiên không đơn giản. Liền như vậy định rồi, nếu không thích tên này, liền trực tiếp đem nó ném xuống hảo. Phần 318. mười 318 mùng 1, mùng 1 lập tức đánh dùng mình một cái, mềm mại ghé vào tía tô trong lòng ngực, cam chịu tên này, hắn nhưng không nghĩ bị ném văng ra. Tía tô cùng bách hợp đối này chỉ tiểu bạch miêu yêu thích không được, hai người ôm hắn không bông tay, còn cùng nhau ước phải cho hắn làm một cái miêu lồng sắt, lại cho hắn làm hai thân quần áo. Bạch huyền âm ở một bên nghe, thường thường đánh giá mùng 1, nhưng Trung Quy chưa nói chút cái gì. Buổi tối bạch bân trở về thời điểm liền phát hiện mạn hoa cắt nhiều một con tiểu bạch miêu. vừa thấy liền thích đương tỷ nay chỉ tiểu miêu thật đáng yêu hắn chưa từng có gặp qua như vậy đẹp tiểu miêu bạch huyền âm tùy ý nói ngươi thích sao ngươi nếu là thích liền tặng cho ngươi thích bạch bân không chút nghĩ ngợi trả lời không thành tưởng lúc này miêu lại rẽ rủa từ hắn trong lòng ngực nhảy xuống tới rơi xuống bạch huyền âm bên chân dùng mềm mại cổ cọ bạch huyền âm chân tựa hồ muốn nói không cần vứt bỏ ta bạch bân cảm thán hay là này chỉ miêu nghe hiểu bọn họ lời nói vì thế đối này chỉ tiểu bạch miêu càng thêm yêu thích đường tỷ hắn gọi là gì bạch huyền âm cảm thấy bên chân ấm áp mềm mại buồn cười nói mùng một bạch bân lập tức cầm lấy điểm tâm khiêu khích hắn mùng một lại đây tiểu bạch miêu trực tiếp cho bạch bân một cái lanh khốc ánh mắt tiếp tục cọ bạch huyền âm chân như vậy đối bạch bân muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ bị một con tiểu miêu cấp ghét bỏ bạch bân nhịn không được có chút bi thương bạch huyền âm thô lô nắm lên tiểu bạch miêu cổ đem hắn đặt ở hai đầu gối đắp lên mắt nhìn thẳng nhìn hắn bị tía tô cùng bách hợp hai người tu chỉnh một phen thật là càng đẹp mắt nếu đặt ở miêu trong đàn cũng nhất định là nhất mắt sáng cái nào không trách tía tô bọn họ như vậy thói quen hắn ngắn ngủn nửa ngày thời gian cũng đã bắt được toàn bộ mạn hoa các tâm mùng một nho nhỏ thân mình vừa vặn có bàn tay lớn như vậy mê người nhất là kia một đôi màu lam đôi mắt sáng trong làm người xem một cái nhịn không được trầm luân đi xuống nhanh như vậy cũng đã biết nhận chủ mùng một lập tức nâng lên hai phía trước chảo hướng tới bạch huyền âm bãi bãi, xem đến một bên bạch bần trợn mắt há hốc mồm, thật là thần, đây là tiểu miêu thế nhưng có thể nghe hiểu người nói, thật là hảo hảo chơi a, hắn nếu là có một con thì tốt rồi. bạch huyền âm tươi cười hạ, trong lòng lại đề cao cảnh giác, này chỉ tiểu miêu không khỏi cũng quá mức với linh khí một ít, như vậy linh khí tiểu miêu như thế nào sẽ đến nàng nơi này đâu? Bách hợp đi tra xét, cũng không biết là người nào đưa, chẳng lẽ là chính hắn tìm tới muối tới? động vật có trời sinh nguy hiểm bản năng. mùng một đã nhận ra bạch huyền âm nguy hiểm ánh mắt lúc sau liền nhuyễn manh manh ghé vào nàng hai đầu gối vẫn không nhúc ních thật giống như là một đoàn thịt thịt giống nhau muốn nhiều nghe lời có bao nhiêu nghe lời bạch bân đã không thể dùng hâm mộ tới hình dung chính mình hắn thật sự hảo tưởng cũng có một con như vậy nghe lời đáng yêu mèo con nha mùng một thường thường mở to mắt nhìn bạch huyền âm cái này làm cho hắn cảm giác trên người lông tơ đều dựng thẳng lên tới nữ nhân này nên không phải là đã nhận ra cái gì sẽ không muốn đem hắn cấp hầm đi Bạch huyền âm nhìn mèo con trên đầu nhăn thành một cái xuyên tử mi, một chút liền nở nụ cười. Vừa rồi này tiểu miêu biểu tình thật giống như là một cái sầu khổ lão nhân giống nhau, cũng không biết này chỉ mèo con có cái gì sầu khổ chuyện này. Bạch huyền âm đem hắn ôm ở trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vớt ve hắn sống lưng, mềm mụn, lông xù xù, trách không được tía tốt như vậy nguyện ý ôm hắn. Mùa đông liền như vậy ôm hắn, tương đương với nhiều một cái ấm lò sưởi tay. Mùng một không nghĩ tới hắn đường đường miêu vương thế nhưng bị coi như là một cái ấm lò sưởi tay, chuyển ra đi cũng không ai tin. Bạch Bân ở một bên hâm mộ không được, mắt trông mong nhìn bạch huyền âm. Đường tỷ, ta cũng tưởng có một con. Quay đầu lại ta làm người đi cho ngươi hỏi thăm một chút, xem có thể hay không tìm tới như vậy một con linh tính tiểu miêu. Hảo! Bạch Bân cao hứng vỗ tay, nếu hắn có như vậy một con đáng yêu tiểu miêu nói. Nhất định sẽ nằm mơ đều cười tỉnh. Mùng một trộm cấp Bạch Bân một cái khinh thường ánh mắt. thế gian này sợ là sẽ không có nữa mặt khác miêu mẹ có thể cùng hắn đánh đồng. Bạch Huyền Âm không có sai quá mùng một trong mắt kia chợt lóe mà qua kiêu ngạo cùng cao quý như vậy thật giống như là khổng tước xuề đôi giống nhau ở khoe ra cũng không biết hắn ở khoe ra chút cái gì. Buổi tối Bạch Huyền Âm đem mùng một đặt ở mép giường Tiểu hoa. cái này Tiểu hoa là Tía tô cùng Bách Hợp hai cái hợp lực làm được bởi vì thời gian khẩn cho nên làm có chút thô giáp, bất quá Bạch Huyền Âm nhìn nhưng thật ra không tồi đối với cái này tiểu miêu miêu mẹ tôi nói. Có một cái tiểu hòa đã không tồi. Tiểu thư, nếu không vẫn là làm nô thì mang theo mùng một đi nghỉ ngơi đi, vạn nhất nàng nửa đêm xảo đến ngươi liền không hảo. Tiế tô có chút không yên tâm đem mùng một để lại cho bạch huyền âm, vạn nhất tiểu thư nửa đêm lên một chân đem hắn cấp dẫm chết, nên làm cái gì bây giờ? Loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Bạch huyền âm nhưng thật ra không ý kiến, vậy ngươi liền hỏi một chút hắn, rốt cuộc là nguyện ý cùng ta ngủ vẫn là cùng ngươi ngủ. Phần 319 Chương 319 ngươi che chở ta là được. Tiế Tô tự tin tưởng này còn dùng nói sao, là nàng đem này chỉ tiểu bạch miêu ôm vào tới, hắn tự nhiên thích cùng chính mình ngủ. Một bên mùng một nhìn tiế Tô vươn tay, cho nàng một cái ghét bỏ ánh mắt, trực tiếp nhảy tới rồi bạch huyền âm bên chân, dùng kia ngắn nhỏ cổ nhẹ nhàng cọ bạch huyền âm chân. Thái độ đã lại rõ ràng bất quá. Tiế Tô nhịn xuống có chút thất vọng. Đối cái này tiểu bạch miêu hành vi cũng rất là khinh thường, rõ ràng là nàng cùng bách hợp đem hắn ôm lại đây lại cho hắn tắm rồi còn cho hắn làm miêu hoa trong nháy mắt liền cùng tiểu thư hôn thật là không lương tâm Thế tô tức giận đi rồi bạch huyền âm cười khẽ ra tiếng đi hướng mép giường ngươi hôm nay không cùng nàng ngủ nàng chính là sẽ tức giận miêu ngươi che chở ta là được mùng một đôi mắt chớp chớp không đợi bạch huyền âm phản ứng lại đây liền nhảy tới trong ổ mèo mặt còn chi kỷ cho chính mình đắp lên tiểu trăn một phen thao tác làm bạch huyền âm nhịn không được bật cười hay là này chỉ miêu thành tinh không thành sáng sớm ngày thứ hai bạch huyền âm sớm lên lúc này thiên còn không có đại lượng mà trong sân những người khác cũng đều không có lên nàng vừa vặn mặt chỉnh tề chuẩn bị đi đánh một độ ngũ cầm hí vừa muốn đi thời điểm phát hiện mùng một đã sớm đã tỉnh nhưng là lại tránh ở tiểu bên trong chăn bạch huyền âm ngồi xổm xuống hỏi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nhường muốn mùng một lập tức từ nhỏ bên trong chăn nhảy tới bạch huyền âm bả vai bạch huyền âm cũng bị tiểu gia hỏa này làm cho sáng sớm thượng tâm tình vừa lúc Tiế Tô người tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến tiểu thư ở trong sân mặt đánh quyền, kỳ quái chính là mùng một thế nhưng cũng ở một bên đùa nghịch tứ chi, như vậy giống như là một cái tiểu hài tử ở đánh quyền. Tiế Tô xoa xoa đôi mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nhưng là đương tía Tô nhìn kỹ lại xem lúc sau. Phát hiện mùng một thật là ở đánh quyền, bất quá bộ dáng có chút vụ về. Sẽ đánh quyền miêu mễ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Không chỉ là Tiế Tô cảm thấy kỳ quái, Ngay cả Bạch Huyền Âm đang xem mùng một đánh quyền thời điểm, cũng cảm thấy kỳ quái không thôi. Nhìn dáng vẻ cái này mùng một hẳn là không phải bình thường miêu mễ, rất có thể khai linh trí. Hiểu được nhân loại lời nói, động vật thành ngàn thượng trăm, nhưng là có thể khai linh trí động vật lại cực kỳ thưa thớt, yêu cầu nhất định cơ duyên, còn có thiên tài địa bảo. Nếu mùng một thật sự khai linh trí nói, kia nàng thật đúng là xem như một cái bảo bối. Bạch Huyền Âm tạm thời nhìn không ra tới, mùng một đối nàng có bất luận cái gì ác ý. Ngược lại cảm giác được cái này tiểu gia hỏa cực kỳ ỷ lại nàng. Mà nàng cũng thực hưởng thụ tiểu gia hỏa loại này ỉ lại, cho nên đối hắn cũng hảo rất nhiều. Không đến hai ngày thời gian, toàn bộ trong phủ đều biết tiểu thư nhiều một con cực kỳ thông minh tiểu miêu. Ngay cả Bạch Chính Hiền cùng Triệu Thị đều tranh nhau lại đây xem. Mùng một cũng cực kỳ thảo hỉ, thấy ai đều thực ngoan ngoãn. Đôi khi còn nghe hiểu được tiếng người, ngay cả vẫn luôn là nghiêm lấy đại nhân Bạch Chính Hiển Nhìn thấy mùng một cũng thích đến không được, mỗi lần đi vào mạn hoa các. đều phải ôm mùng một mới bằng lòng nói chuyện. Một ngày này Bạch Huyền Âm đang ở luyện tự, liền nghe được bên ngoài có người ở gõ cửa. Một bên tiện ngủ mùng một cũng ở ngay lúc này một chút nhảy tới Bạch Huyền Âm đầu vai, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn cửa. Bạch Huyền Âm thế nhưng ở trong mắt hắn nhìn ra có nguy hiểm ý tứ. Bạch Huyền Âm buông xuống bút tuy rằng đã thói quen mùng một có linh trí sự tình, nhưng là có một số việc vẫn là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kỳ quái. Tiểu thư không hảo, ngài mau đi xem một chút đi. thưa ân hầu phu nhân ở trước cửa phủ nháo đi lên nói là ngài hại chết con trai của nàng nàng nghĩ tới mấy tháng phía trước nàng đã từng cấp lư thịnh quang tính quá một quẻ hắn có một cái đại kiếp nạn ba tháng không được ra phủ tính lên nhật tử vừa vặn liền tại đây mấy ngày chẳng lẽ hắn trung quy không có tranh thoát kia một hồi đại kiếp nạn bạch huyền âm vươn tay mùng một giật mình nhảy tới tay nàng trong lòng tía tô có chút an bị nhìn mùng một cũng cũng chỉ có ở tiểu thư trước mặt mới có thể như vậy nghe lời ngày thường ở các nàng trước mặt nhưng cao ngạo Bạch huyền âm ôm mùng một một đường đi tới trước cửa, trong phủ sự tình đã sớm đã kinh động triệu thị. Triệu thị vốn đang không nghĩ làm bạch huyền âm lại đây, nhưng là này thừa ân hầu phu nhân mang người rất nhiều, lại ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, khóc sức mướp, không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể đem nữ nhi kêu lên tới hỏi một chút, là chuyện như thế nào. Thực mong bạch huyền âm ra tới, nhìn phủ trước cửa vây quanh một tảng lớn người. Đại bộ phận người đều là phụ cận ở hàng xóm, nhìn dáng vẻ là tới xem náo nhiệt. chính là ngươi hại chết ta nhi tử thừa ân hầu phu nhân vừa thấy đến bạch huyền âm ra tới liền dương nhanh múa vớt tiến lên không được vô lễ bạch phủ gia đình lập tức tiến lên ngăn trở thừa ân hầu phu nhân bên này cũng bị hai cái con dâu cấp kéo lại thừa ân hầu phu nhân vừa thấy hai cái con dâu ngăn đón chính mình lại thấy không có cách nào tới gần bạch huyền âm liền bắt đầu la lối khóc lóc lăn lộn ta đáng thương nhi tử nhà liền thảm như vậy chết ở ngươi cái này yêu nữ trong tay thanh âm cực kỳ khó nghe Không ít người thấy như vậy một màn đều nghị luận sôi nổi. Phần 320, chương 320 Lưu Thịnh Quang đã chết. Nương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Huyền Âm nhỏ giọng hỏi Triệu Thị. Triệu Thị cũng là vừa rồi mới biết được tin tức này. Nghe nói ngày hôm qua Lưu Thịnh Quang muốn ra cửa, kết quả mới vừa vừa ra, phủ môn liền bị Thừa Ân hầu phủ bảng hiệu cấp tạm đã chết. Triệu Thị lại nghĩ tới phía trước Thừa Ân hầu phu nhân nói lên chuyện này, nhi cùng Bạch Huyền Âm có quan hệ, nhỏ giọng hỏi. Nghe nói ngươi phía trước cấp Lư Thịnh Quang tính quá một quẻ, làm hắn ba tháng không được ra cửa. Bạch huyền âm gật gật đầu, ta tính đến hắn mệnh trung có một đại kiếp nạn. Ba tháng nội tốt nhất không cần ra cửa, chính là không nghĩ tới ba tháng đã qua. Hắn này một kiếp vẫn là không tránh thoát đi. Nếu mệnh trung có đại kiếp nạn, vậy không liên quan bất luận kẻ nào chuyện này. Triệu Thị yên tâm, hạt giống này hư hư hảo chuyện này cũng không có gì chứng cứ, mặc dù kia Lư Thịnh Quang đã chết, cũng không thể hòa giải nàng nữ nhi có quan hệ lại không phải nàng nữ nhi hại chết triệu thị kiên cường không ít thưa ân hầu phu nhân ta niệm ngươi là đường đường hầu phủ phu nhân đối với ngươi lễ ngộ ở phía trước chính là ngươi cũng không nên ở ta phủ trước cửa nháo sự hủy hoại nữ nhi của ta danh dự nếu ngươi lại như vậy nào nói ta cũng chỉ có thể làm người đi tìm tuần thành người thưa ân hầu phu nhân vừa nghe lung tung xoa xoa mặt đẩy ra hai cái con râu nói hảo a ngươi gọi người đi nha, ta cũng vừa lúc muốn chẳng cáo ngươi nữ nhi hại chết ta nhi tử Ba tháng phía trước, Quang Nhi hoang mang rối loạn vội vội trở về, nói là bạch huyền âm cái này nha đầu cho hắn tính một quẻ, nói hắn mệnh chúng có một cái đại kết nạn, muốn ở trong phủ nghỉ ngơi ba tháng. Nàng cùng Nhi tử tính toán, loại chuyện này thà rằng tin này có, không thể tin này vô, cho nên khiến cho Nhi tử ở trong phủ đại ba tháng, mặc dù là ăn tết thời điểm đều không có làm hắn ra cửa xa giao, thật vất vả này qua tuổi, ba tháng thời gian cũng đi qua. Chính là không nghĩ tới này mới vừa vừa ra khỏi cửa đã bị tấm biển cấp tạp đã chết. Nếu nói này trong đó không có bạch huyền âm chuyện này, nàng mới sẽ không tin tưởng. Nhất định là cái này yêu nữ ở trong đó xử cái gì yêu pháp, hại chết con trai của nàng. Thưa ân hầu phu nhân, bạch huyền âm tiến lên một bước thanh lánh nói, nói chuyện muốn chú ý chứng cứ, ngươi có cái gì chứng cứ nói là ta hại chết ngươi nhi tử. Nếu không có chứng cứ, ngươi như vậy nói ta chính là bôi nhỏ, ta cũng có thể cáo ngươi. Thưa ân hầu phu nhân nơi nào có cái gì chứng cứ, nếu là có chứng cứ, nàng đã sớm đi cáo trạng, tội gì muốn tới nơi này náo đâu. Chính là nàng chính là không cam lòng. Là ngươi nói ta nhi tử có đại kiếp nạn, chỉ cần ở trong phủ trốn 3 tháng liền không có việc gì. Vì sao 3 tháng đã qua, hắn vẫn là đã chết. Có phải hay không ngươi dùng cái gì yêu pháp hại chết hắn, ta biết ngươi vẫn luôn ghi hận ta nhi tử phía trước tính kế chuyện của ngươi nhi. Ngươi đến bây giờ còn hận hắn. Thưa ân hầu phu nhân khóc lóc nói. Ngươi có chuyện gì nhi ngươi có thể hướng về phía ta tới, vì cái gì nhất định phải hại chết ta nhi tử, ta nhi tử mệnh chung không còn, đã thực đáng thương, vì cái gì ngươi liền hắn mệnh đều phải cướp đi. Triệu thị vừa nghe liền trợn trắng mắt, lời này giống như nói chính là nàng nữ nhi đem nàng nhi tử giết giống nhau. Nay truyền ra đi làm người nghe xong nhưng đến không được. Ta nói thừa ân hầu phu nhân, nữ nhi của ta đều đã nói, là ngươi nhi tử mệnh chung có đại kiếp nạ. Có bao nhiêu người đều là chạy trời không khỏi nắng. Ngươi nhi tử phía trước làm nhiều ít tác sự, không cần ta cùng ngươi nói rõ đi, hắn hiện tại có hôm nay. Nói không chừng chính là báo ứng. Ngươi không nên tới bôi nhọ ta nữ nhi, nữ nhi của ta đã cho ngươi nhi tử làm thiện ý nhắc nhở, nhưng là nghề hà hắn kiếp số đã đến, mặc dù là nhiều ít thời gian cũng chạy trời không khỏi nắng, này còn có thể trách ta nữ nhi không thành. Triệu thị đề cao giọng nói, ngươi hẳn là cảm tạ nữ nhi của ta, làm ngươi nhi tử sống lâu ba tháng, nếu ba tháng phía trước hắn vẫn luôn ở phủ ngoại lắc lư nói. nói không chừng đã sớm đã chết. người, thừa ân hầu phu nhân bị chọc tức không nhẹ, chỉ vào triệu thị nói không ra lời. nay mẹ con hai cái đều là rắn giết tâm địa, cũng dám nguyền rủa con trai của nàng. nàng nhi tử hiện tại đã chết thây cốt chưa lạnh, các nàng lại ở chỗ này nói nói mát. người tới, đem các nàng mẹ con đều cho ta bắt lại. chuyện tới hiện giờ, thừa ân hầu phu nhân cũng bất cứ giá nào, nàng cả đời này duy nhất trông cậy vào chính là đứa con trai này, hiện giờ nhi tử cũng đã chết. Lại không có tôn tử, tương lai này thừa ân hầu phủ cực đại gia nghiệp đều phải giao cho kia tiểu thiếp sở sinh con vợ lẽ, nàng như thế nào có thể cam tâm đâu. Tóm lại chính là này một đôi mẹ con hại chết nàng nhi tử, nàng nhất định phải cho nàng nhi tử báo thủ. Ta xem ai dám. Triệu thị lời nói vừa ra, toàn bộ bạch phủ gia đình đều một dũng mà ra. Nhưng là từ nhân số thượng vẫn là so bất quá thừa ân hầu phu nhân bên này mang người. Lúc này đây thừa ân hầu phu nhân sớm có chuẩn bị. Mang người cũng so thường lui tới nhiều, hơn nữa đều là biết công phu, nếu thật động khởi quyền cướp tới, bạch phủ gia đình thêm ở một khối cũng so bất quá nhân ra hai ba cái người. Mẫu thân, chuyện này Nhi cũng không thể nháo đại nha, này bạch tiểu thư tốt xấu cũng là hoàng thượng thân phong con chúa, nàng còn nhận thức không ít quan to hiền quý, nếu thật đem nàng bát, đến lúc đó nhất định sẽ đắc tội với người. thừa ân hầu thứ trưởng tử tức phụ Nhi khuyên bảo. Phần 321 Chương 321 làm chủ Chính là A. Mẫu thân, Thỉnh Quang đã chết, ngài liền không cần náo loạn được không? Một cái khác con vợ lẽ tức phụ cũng đi theo khuyên bảo. Thừa Ân hầu phu nhân vừa thấy, này một cái hai cái đều giúp đỡ nhân ra nói chuyện, liền giận sôi máu. Giơ tay liền cho hai người một cái tát, các ngươi hai cái tiểu tiện nhân. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, các ngươi cho rằng ta nhi tử đã chết, các ngươi nam nhân liền có thể kế thừa toàn bộ gia sản, ta nói cho các ngươi, không có khả năng, chỉ cần ta còn sống. nay thưa ân hầu phủ tài sản liên lạc không đến bọn họ trên người, các ngươi làm cho bọn họ nhân lúc còn sớm đã chết cái này tâm. Hai cái con vợ lẽ con dâu bị đánh giận mà không dám nói gì. Quay đầu, thưa ân hầu phu nhân lại hung tợn nhìn triệu thị cùng bạch Huyền âm. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đem các nàng trảo lại đây. Thưa ân hầu phủ người liền muốn tiến lên, lúc này trong đám người chuyển đến võ ngựa thanh âm. Chỉ chốc lát sau bên cạnh ra một cái nói, mấy cái binh lính trang điểm người chạy tới. tiêu thống lĩnh ngồi trên lưng ngựa nhìn này liền căn người thần xác nhàn nhạt, nhạt. người nào tại đây náo sự nhi triệu thị nhìn tuần thành người lại đây thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi tiêu thống lĩnh thừa ân hầu phu nhân vô duyên vô cơ ở trước cửa phủ náo sự nhi còn thỉnh ngươi cho chúng ta làm chủ tiêu thống lĩnh vừa thấy là bạch gia thực mau nhận ra triệu thị bên cạnh bạch huyền âm mặt nháy mắt liền thay đổi lưu loát xuống ngựa hướng tới bạch huyền âm gật gật đầu bạch huyền âm thấy hắn quen thuộc cũng ngồi lấy mỉm cười Cái này tiêu thống lĩnh nhạc khai hoa, phúc nữ thế nhưng hướng về phía hắn cười, hắn này có tính không là dính phúc khí. Hảo thuyết hảo thuyết, kinh đô nay trọng thành. Ai đều không thể ở chỗ này nháo sự nhi. Quay đầu, lại thấy đến thừa ân hầu phu nhân đoàn người nháy mắt một cái đầu hai cái đại. Hôm qua lư Thịnh Quang bị thừa ân hầu phủ bảng hiệu tạp chết chuyện này, đã truyền khắp kinh thành, bọn họ trong lén lút còn cười nhạo quá, không nghĩ tới hôm nay này thừa ân hầu phu nhân liền tới nơi này náo này hai người chẳng lẽ là có quan hệ gì tiêu thống lĩnh rốt cuộc không dám đắc tội thừa ân hầu phủ hướng về phía thừa ân hầu phu nhân không lưng hành lễ thừa ân hầu phu nhân không biết ngài vì sao tại đây bạch phu nhân nói ngài tại đây náo sự nhi nhưng có việc này a nay trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm hai nhà đại nhân đều là triều đình trọng thần nếu là nháo lên nói vậy hai nhà trên mặt đều không đẹp tiêu thống lĩnh cười tủm tỉm uy hiếp Hắn cũng là hy vọng này thừa ân hầu phu nhân có thể xem ở cùng làm quan phần thượng, không cần đem chuyện này như nháo đại, nhao lớn, ai đều không đẹp. Tuy rằng thừa ân hầu phủ hiện tại thế lực đã không bằng từ trước, nhưng tốt xấu cũng là thái tử nhà ngoại. Chỉ cần thái tử còn ở một ngày, nay thừa ân hầu phủ liền có đông sơn tái khởi khả năng. Bạch phủ đã xưa đâu bằng nay. Tuy rằng bạch đại nhân chỉ là kẻ hèn đại lý tự khanh, nhưng là này bạch tiểu thư lại nổi danh thực, kinh thành người ai không biết ta. khác không nói chính là nghe đồn nàng cùng triều vương kia sự kiện nhi không có vài người dám đắc tội bạch ra. thừa ân hầu phu nhân hồi tưởng khởi thừa ân hầu ở lưu thịnh quang đã chết lúc sau kia đạm mạc biểu tình trong lòng thầm hận nàng nhi tử vừa mới chết kết quả lão gia liền muốn viết sổ con làm hoàng thượng sửa lập cái kia con vợ lẽ vì thế tử như vậy gấp không chờ nổi muốn vứt bỏ nàng nhi tử căn bản là không thèm để ý con trai của nàng hiện tại toàn bộ thừa ân hầu phủ cũng cũng chỉ có nàng còn nghĩ nàng kia chết đi nhi tử nghĩ hắn là bị hoa khuất. Mới chết. Nếu lão ra đều không thèm để ý quan nhi, kia nàng cần gì phải để ý thừa ân hầu phủ tương lai đâu? Cái này Bạch Huyền Âm hại chết ta nhi tử, chuyện này nhi sẽ không liền như vậy tính, hôm nay nàng cần thiết cho ta cái công đạo. Tiêu Thống lĩnh nhăn lại mày, này Lưu Thịnh Quang chết chuyện này quan Bạch cô nương chuyện gì, hắn lại không phải bị Bạch phủ tấm biển cấp đánh chết, này không phải ngang ngược vô lý sao? Nếu là đặt ở thường lui tới gặp được loại chuyện này, Tiêu Thống lĩnh trực tiếp khiến cho người bắt người. nhưng là ai kêu đối phương là cáo mệnh phu nhân đâu phu nhân nếu là muốn cáo trạng nói có thể đi đại lý tự cũng có thể trực tiếp trạng cáo hình bộ không có đạo lý ở chỗ này loạn nháo. thừa ân hầu phu nhân trong lòng nghẹn một hơi nàng chính là bởi vì không có chứng cứ mới đến nơi này náo nếu là có chứng cứ nàng đã sớm trạng tố cáo thừa ân hầu thứ trưởng tử tức phụ nhi ăn một cái tác nguyên bản không muốn trở lên trước nhưng là xem việc này đều đã kinh động tuần phòng doanh nếu là lại náo đi xuống Kinh động người sợ là sẽ càng nhiều. Mẫu thân, nếu không chuyện này nhi vẫn là thôi đi. Chính là, mẫu thân ngài không nghĩ, chính mình cũng muốn suy nghĩ một chút này mãn phủ phú quý. Hơn nữa hiện giờ thịnh quang thây cốt chưa lạnh, nếu là lúc này nháo lên, cái kia bạch huyền âm ở từ giữa làm cái gì thủ đoạn, thịnh quang chẳng phải là chết không nhắm mắt sao. Một câu chọc chúng thừa ân hầu phu nhân trong lòng kia nhất mềm yếu địa phương. Không tồi, nàng nhưng thật ra đem cái kia nha đầu bản lĩnh cấp quyến mất. Thưa ân Hầu phu nhân quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm bạch huyền âm cùng triệu thị. Chuyện này nhi sẽ không liền như vậy tính, các ngươi cho ta chờ. Nói xong liền mênh mông quần quận mang theo người đi rồi. nay Thừa ân Hầu phu nhân chẳng lẽ là có bệnh đi, êm đẹp tới nơi này nháo cái gì nha? Phần 322 Chương 322 làm người chê cười. Bách hợp ở một bên bĩu môi, hoán giận nói. Bạch huyền âm cảm giác được trong lòng ngực mùng một đi theo gật đầu, hắn cũng thực tán đồng bách hợp nói. Cái này lao bà chính là không có việc gì tìm việc. Bạch huyền âm điểm điểm mùng một cái chán, mùng một thực nghe lời cọ cọ tay nàng, thành thành thật thật ghé vào nàng trong lòng ngực không nhúc nhích. Về sau nói như vậy, vẫn là đừng nói truyền ra đi làm người chê cười. Bạch huyền âm lại dặn do bách hợp. Triệu thị nhìn không được, ta xem bách hợp nói cũng không sai. Này thừa ân hầu phu nhân tám phần chính là bởi vì tàng tử chi đau xí ngốc. Còn luôn miệng muốn tìm ngươi tới thảo công đạo, chúng ta không đi tìm nàng liền không tồi. nói xong triệu thị có chút mắt thèm nhìn bạch huyền âm trong tay mùng một bạch huyền âm trực tiếp đem mùng một đưa cho nàng mùng một còn có chút không kiên nhẫn hắn càng thích đai ở bạch huyền âm bên người kết quả bị bạch huyền âm một cái cảnh cáo ánh mắt vừa thấy thành thành thật thật đai ở triệu thị trên tay triệu thị lúc này mới cảm thấy mỹ mãn làm người đóng cửa sáng sớm thượng bị thừa ân hầu phu nhân một áo toàn ra cũng chưa ăn cơm sáng bạch huyền âm vừa vặn liền lưu tại trà thân huyền ăn cơm ăn xong rồi cơm bạch chính hiền hạ lâm triệu Thế mới biết thừa ân hầu phu nhân tới nhau quá, vội vàng chạy về trong nhà. Lại thấy thê nữ đều hoàn hảo không tổn hao gì, cùng không có việc gì người giống nhau, liền yên tâm. Nhưng là nói rốt cuộc, thừa ân hầu phu nhân không khỏi cũng quá mức với vô lý chút, như vậy tới cửa, còn luôn miệng nói nàng nữ nhi hại chết nàng nhi tử. Nếu những cái đó không hiểu trong đó bình dân thật sự tin, kia không phải không duyên cớ bẩn nàng nữ nhi thanh danh sao. Bản quan nhất định phải thượng tấu cấp hoàng thượng, làm hoàng thượng tới cho chúng ta làm chủ. Nếu là thường lui tới, Bạch Chính Hiền nhất định không dám nói nói như vậy, nhưng là hiện tại, Bạch Chính Hiền cũng dần dần suy đoán ra Hoàng thượng về điểm này tâm tư. Nếu Hoàng thượng đã chủ ý điểm này tất nhiên sẽ không che chở thừa ân hầu phủ người. Cha, ta xem chuyện này nhi vẫn là thôi đi, thừa ân hầu phu nhân không có nhi tử thương tâm, có chút si ngốc là khó tránh khỏi, chúng ta không cần phải cùng nàng so đo. Triệu thị ôm mùng một cũng đi theo gật gật đầu, chính là A lão Gia, cũng may hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì nhi. Hơn nữa ta xem về sau bọn họ cũng không dám lại đến náo loạn, lại nói tiếp thừa ân hầu phu nhân chỉ có lưu thịnh quang như vậy một cái nhi tử, lại chỉ có như vậy một cái con vợ cả, hiện giờ nàng nhi tử đã chết. Tương lai cực đại thừa ân hầu phủ đều là cùng nàng không có huyết thống quan hệ con vợ lẽ kế thừa, về sau có nàng chịu. Thừa ân hầu phu nhân khổ nhật tử ở phía sau, rốt cuộc là phúc hay là họa, vậy thả xem tương lai. Bạch Chính Hiền tưởng tượng cũng là đạo lý này, thấy thế nữ đều như vậy khoan dung rộng lượng. Hắn cũng rất là vui mừng. May mắn hắn cưới thê tử là thông tình đặt lý. Bằng không, nếu thật sự giống thừa ân hầu giống nhau cưới như vậy một cái người đàn bà đánh đá. Nhật tử còn không biết như thế nào dày vào đâu. Nói không chừng này Lưu Thịnh Quang chết chính là bởi vì thừa ân hầu phu nhân duyên cớ đâu. Nói lên này Lưu Thịnh Quang chết, Bạch Chính Hiền cũng có chút hoài nghi, âm thanh. Theo ý kiến của ngươi, Lưu Thịnh Quang chết có phải hay không chỉ là cái ngoài ý muốn? Bạch huyền âm chưa thấy được ngay lúc đó tình huống Không dám đánh giá, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, theo lý mà nói, hắn này ba tháng đều không ra khỏi cửa nói, hẳn là liền có thể tránh được này một kiếp, chính là hiện giờ ba tháng đã đến. Hắn lại đã chết, chết ở nhà mình cửa, có lẽ thật là ứng kia một câu, kiếp số khó thoát đi. Bạch huyền âm thấy bạch chính hiền thần sắc có gì? Hỏi, phụ thân là hoài nghi này lư thịnh quang chết không đơn giản. Bạch chính hiền vội vàng xua tay, này ta nhưng thật ra không có hoài nghi, đây là cảm thấy có chút kỳ quái thôi. Này hêm đẹp hầu phủ bảng hiệu như thế nào sẽ rơi xuống, lại vừa vận tạp chúng Lư Thịnh Quang, kia khối bảng hiệu chính là năm đó hoàng thượng tự tay viết viết. Bạch Chính Hiền thở dài, đơn giản cũng không nghĩ, có lẽ thật sự giống âm thanh nói như vậy, chính là hắn chạy trời không khỏi nắng đi. Lư Thịnh Quang phía trước ỉ vào là hoàng hậu nương nương cháu trai, cũng không thiếu làm chuyện xấu, ác sự làm tẫn, chạy trời không khỏi nắng, cũng ở tình lý bên trong. nha môn xử án, có rất nhiều thời điểm đều là nói không rõ. Có chút người chính là như vậy vừa khéo, ra cửa thời điểm đều có thể bị ngạch cửa nhi bạn khái chết, có chút người đánh hát xì liền đem chính mình cấp đánh chết, càng có một ít người hêm đẹp bị trời dáng chi vật cấp đánh chết. Này đó Bạch Chính Hiền cũng đều là gặp qua, bất quá lúc này đây chết người là Lư Thịnh Quang, phía trước lại có như vậy nghe đồn, cho nên hắn mới để ý nhiều vài phần. miêu Bạch Chính Hiền lúc này mới chú ý đến triệu thị trong tay trắng non mùng một, trong lúc nhất thời trên mặt cũng lộ ra cúc hoa cười, từ triệu thị trong tay nhận lấy Mùng một có chút không thoải mái mở mắt, nhưng một đôi thượng bạch huyền âm kia cảnh cáo ánh mắt, liền chỉ có thể thành thành thật thật tùy ý cái kia mang theo vết chai tay sở chính mình. Bất quá bạch chính hiền cũng không có giúp mùng một thuận mau bao lâu, thực mau trở về nha môn đi. Phần 323 chương 323 Triều Vương Gia Kinh Này năm trước nha môn cũng tích không ít án tử, năm đã qua, tự nhiên liền phải đem phía trước cán tử đều cấp làm. An tiết thời điểm đã xảy ra vài lần giấm đạp sự kiện. Hơn nữa ăn Tết thời điểm đúng là từng nhà đi phố xuyến phường thời điểm, cũng dễ dàng phát sinh khỏe miệng, cho nên cũng có mấy tông mạng người kiện tụng yêu cầu thẩm phán. Có thể nói là vội chân không rời mà. Nếu không phải trong phủ xảy ra chuyện nhi, Bạch Chính Hiền đã sớm đã ở Đại Lý Tự thăng đường pha án. Bạch Chính Hiền cùng Bạch Huyền Âm cùng từ trà thân huyền ra tới. Một sự chuẩn bị hồi mạn hoa cát, một sự chuẩn bị hồi Đại Lý Tự. Ở lâm gia cửa phía trước, Bạch Chính Hiền lại gọi lại Bạch huyền âm âm thanh Lâm triều thời điểm triều vương cùng lục trường an đều không ở nói là ngẫu nhiên cảm phong hàn, chuyện này ngươi có biết hay không? Bạch huyền âm loát miêu động tác một đốn, cha, này triều vương điện hạ cùng lục trường an từ đêm giao thừa một đêm kia bắt đầu liền sốt cao không ngừng, hoàng thượng đều phái hảo chút thái y tiến đến thăm, lúc này còn ở bệnh cũng ở tình lý bên trong, ngài đây là lại tại hoài nghi chút cái gì nha? Bạch chính hiện là người từng trải, mặc dù bạch huyền âm che giấu thực hảo, chính là kia trong mắt cảm xúc sắc thật không gạt người. Ta đảo không phải tại hoài nghi cái gì, chỉ là sợ là triều vương cùng lục trường ăn đều không ở trong triều, khó tránh khỏi sẽ bị có chút người cấp bắt được đau chân. Hôm nay ta xem thái tử kia nhất băng người sợ là cũng theo dõi triều vương, người nếu là biết triều vương bệnh tình, vẫn là đi cho hắn để cái tỉnh. Từ đại đầu năm ngay từ đầu, triều vương liền cáo ốm ở trong phủ. Hoàng thượng phái lưu thái y ghi đi trước chiếu cố, nhưng không nghĩ tới không quá hai ngày, lục trường ăn cũng bị bệnh, nghe nói bệnh còn không nhẹ. Bất quá mọi người cũng ở suy đoán, chiêu vương cùng lục trường ăn là ở trang bệnh. Đêm giao thừa kia một ngày, chiêu vương cùng lục trường ăn hai cái anh em bà con nắm tay đem hoàng hậu cùng thái tử áp chế không thể động đậy, hiện giờ cao ốm nói không chừng cũng là ở kỳ hảo. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay khai triều, chiêu vương cùng lục trường ăn cũng không ở. Cái này làm cho người không khỏi suy đoán, hai huynh đệ có phải hay không bị bệnh, lại hoặc là ra chuyện gì. Cha! Ta biết ngài hảo ý! bất quá lúc này liền tính là ta cũng không có cách nào liên lạc chiêu vương bởi vì hắn đã không ở kinh thành trừ tịch kia một ngày vào cung phía trước chiêu vương lại đột nhiên tìm được rồi nàng nói cho nàng hắn ở mùng một lúc sau muốn ly kinh mấy ngày sợ bị người phát hiện tự nhiên phải làm một phen cải trang thay đổi bạch huyền âm tự nhiên biết hắn là có dược sư đi làm cho nên cũng không thèm để ý lâm hành phía trước còn cho hắn chuẩn bị hộ thân đồ vật thính lên Tiêu phượng kỳ ly kinh cũng có 6-7 ngày, hẳn là cũng mau trở lại. Cái gì? Bạch Chính Hiền kinh hãi, chiêu vương thế nhưng không ở kinh thành. Thân là vương ra tự mình ra kinh, đây chính là tội lớn nha. Nếu bị thái tử kia một đám người biết này nhưng khó lường. Nói xong Bạch Chính Hiền. Hậu chi hậu giác che thượng miệng. Bạch Huyền Âm buồn cười nhìn hắn, Hảo, cha, mấy ngày nữa hắn liền đã trở lại. Bạch Chính Hiền đoán trách nhìn thoáng qua Bạch Huyền Âm, như vậy chuyện quan trọng nhi. nàng thế nhưng đều gạt chính mình. Ngươi có phải hay không biết chiêu vương gia kinh làm gì đi? Bạch huyền âm thanh lanh nói, cha, ngươi xác định thật sự phải biết rằng sao? Bạch chính hiền có chút do dự, vương gia gia kinh nhất định là đại sự nhi, lúc này đây ngay cả lục trường ăn cũng cùng đi ra ngoài. Tiêu nhất định là đại sự trung quan trọng việc, biết đến người tự nhiên càng ít càng tốt. Bạch huyền âm không sao cả nhìn hắn, nếu cha, như vậy muốn biết, ta liền nói cho ngươi đi. Đừng! Ta nhưng không muốn biết. nhớ kỹ chuyện này nhi, không cần nói cho người khác, ngay cả mẫu thân ngươi bên kia đều gạt. nói xong, bạch chính hiền hung liếc mắt một cái bạch huyền âm, xoay người liền rời đi. Mung một lười biếng nhìn thoáng qua bạch chính hiền rời đi bóng dáng, còn tưởng rằng hắn thực thông minh đâu, kết quả ở cái này nữ nhân trước mặt vẫn là không đáng giá nhắc tới. thừa ân hầu phu nhân về tới trong phủ, liền bị thừa ân hầu đánh một cái tát, hơn nữa khó thở công tâm, trực tiếp té xỉu. tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất nhi chính là tiến cung đi cầu hoàng hậu nương nương. Làm nàng cấp Lư Thịnh Quang làm chủ. Hoàng hậu nương nương, ngài cũng là nhìn Quang Nhi lớn lên, hiện giờ hắn bị cái kia yêu nữ cấp hại chết, ngươi nhất định phải cho hắn làm chủ a. Lư Thịnh Quang đã chết, Hoàng hậu tự nhiên thương tâm, dù sao cũng là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, nhiều năm như vậy, Hoàng hậu đối hắn yêu thương không ít, nhưng là người chết như đèn diệt, hiện giờ người đều đã chết, còn có thể đủ thế nào. Huống hồ chuyện này Nhi lại cũng lại không đến nhân ra trên người, nếu là có chứng cứ còn hảo. trước mắt ở nhà mình cửa bị bảng hiệu cấp tạp đã chết, đi đâu đều tìm không thấy lý. Hôm qua ca ca cũng đã tiến cung tỏ rõ việc này, muốn đem tước vị truyền cho lư Thịnh Thiên, dù sao này tương lai kế thừa thừa ân hầu đều là ca ca nhi tử, cũng là nàng cháu trai, lư Thịnh Quang Liền không có như vậy quan trọng. Hoàng hậu gần nhất tinh thần hảo không ít, nhìn thừa ân hầu phu nhân khóc như vậy lợi hại, lại thấy nàng trang dung lấy hoa, một thân chật vật không vui như mày Phần 324 Ngày thương hoàng hậu luôn luôn là để ý quý củ, hiện giờ thừa ân hầu phu nhân như vậy vô lễ, lập tức tâm sinh phiền chán. Tẩu tẩu, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là chuyện này Nhi cùng nhân gia cũng trộn lẫn không thượng cái gì quan hệ, ngươi nói Quang Nhi ngày đó là bị nàng xem bói cấp hại chết. Chính là biết chuyện này Nhi cũng cũng chỉ có ngươi cùng Quang Nhi, ngay cả Quang Nhi bên người người cũng không biết. Liên như vậy đem nhân gia gọi tới, nhân gia cũng sẽ không thừa nhận, huống hồ tạp chết hắn chính là nhà mình bảng hiệu. lại không phải ở nhân gia phủ trước cửa chết ngươi muốn bổn cung như thế nào vì ngươi làm chủ a thưa ân hầu phu nhân động tác một đốn hoàng hậu nương nương kia chính là ngài thân cháu trai a hay là liền ngươi cũng mặc kệ hán làm càn cung nữ anh Nguyệt quát lớn nói thưa ân hầu hậu chi hậu giác vội vàng quỳ xuống tới thỉnh tội nàng nhất thời sốt ruột nhưng thật ra quên hoàng hậu nương nương vẫn là hậu cung chi chủ hoàng hậu ghét bỏ nhìn nàng một cái nghĩ là chính mình thân tàu tử rốt cuộc không có trách cứ Tẩu tẩu, ta biết Quang Nhi qua đời ngươi thực thương tâm, nhưng là lại thế nào cũng không thể đã quên quý củ. Hôm nay ngươi đi bạch phủ nháo sự sự tình, may nhân ra không có thượng tấu trương trạng cáo các ngươi. Nếu không sợ là liền ca ca đều phải đi theo có hại. Thứ ân hầu phu nhân thầm hận, quả nhiên, này huynh muội hai cái đều là cá mẹ một lứa. Hiện giờ Quang Nhi đã chết liền mặc kệ Quang Nhi, Quang Nhi tồn tại thời điểm bọn họ cũng không phải là này phó sắc mặt. Hoàng hậu chẳng được bao lâu liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Hảo. tẩu tẩu chuyện này nhi ta đã biết trước mắt vẫn là an bài hảo quang nhi phía sau sự rồi nói sau tóm lại bổn cung đáp ứng ngươi, cái này bạch huyền âm bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua nhưng là hiện tại tạm thời còn đừng cử động nàng thừa ân hầu phu nhân nghi ngờ hoặc nhìn về phía hoàng hậu nương nương cái gì gọi là tạm thời không thể động hoàng hậu nương nương lời này là có ý tứ gì có chút lời nói nguyên bản hoàng hậu không nghĩ nói nhưng là trước mắt nhìn thừa ân hầu phu nhân cái dạng này nếu là không nói cho nàng một ít Sợ là nàng vẫn là sẽ nháo, Bạch Huyền Âm nhiều lần cản trở thái tử sự tình. Buồn cung sớm hay muộn đều sẽ thu thập nàng, nhưng là muốn thu thập nàng cũng muốn trước thu thập Chiêu vương, cho nên ngươi thả lại chờ một chút, ngày sau buồn cung sẽ tự làm nàng cấp quang nhi lên mạng, ngươi nếu là lại như vậy náo đi xuống, sợ là ca ca cùng ngươi tình cảm liền hết. Ngươi đừng quên Quang nhi còn để lại một cái nữ nhi. Lư Thịnh Quang tuy rằng mệnh chung không còn, nhưng vẫn là để lại một cái nữ nhi. Thừa Ân hầu phu nhân nhớ tới kia duy nhất cháu gái nhi. Ánh mắt cũng mang theo vài phần do dự. Nhưng là nàng vẫn là không cam lòng liền như vậy buông tha bạch huyền âm. Nàng nghe người ta nói quá nếu là đoàn chết làm tốt 7 ngày trong vòng giết làm mã người. Nếu không khó có thể đầu thai đến người trong sạch. Hoàng hậu thật sự là quá mệt mỏi, trực tiếp đuổi rồi thừa ân hậu phu nhân. Thừa ân hậu phu nhân thấy hắn sẽ không vì chính mình làm chủ, cũng không có dừng lại. Thừa ân hậu phu nhân đi rồi anh nguyệt vì hoàng hậu ấn huyện thái dương, hai cái tiểu cung nữ tự cấp hoàng hậu đầm đấm. Bất quá hoàng hậu mày như cũ nhăn gắt gao. Em đẹp quang nhi chết ở nhà mình trước cửa, vẫn là bị thừa ân hầu phủ bảng hiệu cấp tạp chết, chuyện này nhi cũng thật sự là quá mức kỳ quạc. Song việc ca ca cũng ở trong phủ điều tra, kia bảng hiệu thật là bị người động qua tay chân. An tiết thời điểm, bảng hiệu vừa mới trà lâu quá, đi lên người còn không ít, trong lúc nhất thời còn chưa tra ra tới. Rốt cuộc là người nào động tay động chân, cũng có khả năng là người hướng thừa dịp trời tối thời điểm trộm động tay chân. Trong coi môn hậu người đều ở trong viện mặt thủ, tự nhiên sẽ không quản bên ngoài, cũng không có người sẽ nghĩ đến có người sẽ đối như vậy một khối bảng hiệu động thủ. Quang Nhi chết không đơn giản, nhưng là trước mắt hắn chết đều đã chết, đối với Kaka còn có toàn bộ thừa ân hầu hầu phủ liền không có cái gì tác dụng. Ngươi lập tức phái người ra cung đưa tin cấp Kaka, làm hắn xem trọng một ít tẩu tử, ngàn vạn không cần tái xuất hiện phía trước như vậy sự tình, tẩu tử hiện tại cái dạng này hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Anh Nguyệt đồng ý. nhìn dáng vẻ này thừa ân hầu phu nhân trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp gia phủ thành làm việc hoàng hậu nương nương ý tứ trong khoảng thời gian ngắn là làm thừa ân hầu phu nhân ở trong phủ hảo hảo đợi bất quá cũng khó trách thừa ân hầu phu nhân nơi nơi muốn tìm bạch huyền âm phiền thoái còn cầu đến hoàng hậu nương nương trước mặt nhi tới chọc đến hoàng hậu nương nương trong lòng không mau lại như vậy nháo đi xuống liên lụy cũng chỉ sẽ là thừa ân hầu phủ không bao lâu thừa ân hầu trong phủ liền truyền đến thừa ân hầu phu nhân sinh bệnh tin tức Ngay cả lưu thịnh quang hạ táng kia một ngày, nàng đều không có ra tới chủ trì đại cục, mà là từ thừa ân hầu thứ trường tử, lưu thịnh thiên tức phụ nhi chủ trì. Mặt trời lên cao, tiên lặng hai tháng tuyết động một hóa, toàn bộ mạn hoa các đều sáng ngời không ít. Tiểu thư ngươi nói này có phải hay không gọi là tự làm tự chịu A? Nếu cái này thừa ân hầu phu nhân không phải như vậy làm ở ĩ nói, nói không chừng còn sẽ không sinh bệnh đâu. Bách hợp vui sướng khi người gặp hòa nói, bên ngoài đồn đãi nói là sinh bệnh. Nhưng trên thực tế chưa chừng là bị thừa ân hầu cấp nốt lại. Phần 325 Chương 325 Nhàn Thoại Mấy ngày nay nhưng không không ít người ở sau lưng nói thừa ân hầu phủ Nhàn Thoại. Mùng một nằm ở bạch huyền âm hai đầu gối thượng, nghe được bách hợp nói lập tức đứng dậy gật gật đầu, ngay sau đó lại thay đổi cái tư thế tiếp tục nằm bò. Mấy ngày nay, mùng một bị bách hợp cùng tía tô hai người uy không ít thứ tốt, ngay cả triệu thị ngầm cũng cho hắn ăn không ít thứ tốt, uy toàn bộ thân mình đều béo một vòng. hiện tại đã so bàn tay còn một lớn mỗi lần bạch huyền âm ôm mùng một đều có một loại ảo giác tựa hồ so ngày hôm qua béo không ít bạch huyền âm nghĩ này thừa ân hầu phu nhân cũng là cái người đáng thương bất quá người đáng thương tất có chỗ đáng giận nàng buông xuống bút đem bút ký đều sửa sang lại hảo têu lên tía tô hôm nay thời tiết vừa lúc nàng cùng đỗ đại phu ước hảo thời gian đi hành y dịu y quán lãnh giáo y y thuật đã nhiều ngày bạch huyền âm cảm thấy chính mình y dịu thuật đều tinh tiến không ít đâu mùng một cắn nàng góc áo Nước mắt lưng chồng nhìn nàng, hắn cũng phải đi. Bạch huyền âm nhẹ nhàng điểm hắn cái chán, lần này là muốn ra phủ, không thể mang theo ngươi, hơn nữa bên ngoài nguy hiểm thực, ngươi đi ra ngoài. Sợ là có nguy hiểm. Mùng một mắt lam hơi hơi lắc lư một chút, thành thành thật thật bỏ xuống dưới. Bạch huyền âm khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, theo sau liền mang theo tía tô ra phủ. Xe ngựa thẳng đến hành y dụy quán, vừa vặn hôm nay đô đại phu người bệnh không phải rất nhiều, hai người trực tiếp tới rồi trên lầu đi thảo luận. Đỗ Đại Phu cũng liên tục lấy làm kỳ Không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian nội Bạch huyền âm thế nhưng hiểu được nhiều như vậy y lìa đạo Bạch tiểu thư, Ngươi phía trước có phải hay không học tập quá y lìa thuật đi Bằng không như thế nào sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội học được nhiều như vậy Thật không dám dấu dếm Ngay cả ta kia tiểu tôn tử cũng là học nhiều năm như vậy mới khó khăn lắm Có chút bộ dáng Mà ngươi tiếp xúc ý địa thuật bất quá mới gần tháng thời gian Lại có thể có như vậy giải thích Thực sự không dễ dàng Bạch huyền âm bị hắn như vậy vừa nói ngược lại có chút ngượng ngùng. ta phía trước nhưng thật ra lược thông một ít, bất quá đều là dựa vào cảm giác tới, rốt cuộc không bằng đố đại phu học nghệ tinh thông, cũng chỉ sẽ xem cái tướng mạo, lại sẽ không phía dưới bốc thuốc. Đố đại phu hiểu rõ gật gật đầu, hắn liền nói mặc dù là thiên tài, hẳn là cũng sẽ không học nhanh như vậy. Khó trách nha. Đăng đăng đăng. Lên lầu thanh âm đánh gãy đố đại phu nói. Đố cô mở ra môn, ra ra, chiêu vương phủ quản gia tới. Nói là thỉnh ra ra đi chiêu vương phủ cấp một người xem bệnh. Chiêu vương phủ. Bạch huyền âm vừa nghe liền dựng lên lỗ thai, chẳng lẽ nói là hắn đã trở lại. Đỗ đại phu vừa nghe, lập tức đứng lên, tự nhiên là người bệnh ưu tiên. Bạch tiểu thư hôm nay sợ là không có thời gian cùng ngươi giao lưu ý nghề thuật. Đỗ đại phu, ta cùng chiêu vương điện hạ có một ít giao tình, không bằng ta và ngươi cùng đi đi. Đỗ đại phu nhớ tới phía trước ở hồ ra hai người chi gian về điểm này Nhi ăn ý cũng không hảo chối tử Hai người cùng nhau chạy tới chiêu vương phủ. Dọc theo đường đi quản gia đều không có cơ hội cùng Bạch Huyền Âm nói chuyện, xuống xe ngựa. Đỗ Đại Phu liền bị hạ nhân vô cùng lo lắng cấp thỉnh đi vào Bạch Huyền Âm vừa thấy càng thêm nôn nóng. Nên không phải là hắn đã xảy ra chuyện đi. Quản gia ngăn lại nàng, Bạch Tiểu Thư không cần lo lắng, không phải vương gia có việc nhi. Bạch Huyền Âm kinh ngạc hỏi, không phải vương gia, đó là ai? Chẳng lẽ là Lục Trường An? Là vương gia phía trước cứu một người. Lưu Thái Y thì nói là không có cách nào cứu trị, cho nên lúc này mới đi thỉnh Đố Đại Phu, phía trước Đố Đại Phu không phải trị hết hầu ngự sử bệnh sao. Hầu ngự sử kia không phải bệnh, mà là trúng độc, chẳng lẽ nói này dược chữa bệnh người cũng là trúng độc. Bạch Huyền Âm còn đang nghi hoặc. Ở quản gia dẫn dắt hạ, nói chuyện công phu liền tới rồi phòng bệnh. Tiêu Phượng Kỳ cùng Lục Trường An cùng canh giữ ở trước cửa phòng, nhìn thấy Bạch Huyền Âm cùng theo tới, rất là kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Bạch huyền âm nhìn tiêu phượng kỳ toàn thân một chút thương đều không có. Chẳng qua đáy mắt có chút thanh đạm, cảm có chút hồ cha, chỉnh thể xem ra vẫn là không tồi, không có gì chuyện này, trong lòng treo cục đá cũng rơi xuống. Không có gì, vừa vặn ở hành y, y, y quán cùng Đỗ đại phu thỉnh giáo y lìa thuật, nghe nói chiêu vương phủ xảy ra chuyện nhi liền tới đây. Tiêu phượng kỳ lập tức liền cảm giác như là ăn mật ngọt giống nhau ngọt, nàng nhất định này đây vì là chính mình xảy ra chuyện nhi, cho nên lúc này mới vô cùng lo lắng đuổi lại đây. Tiêu phượng kỳ an ủi nói, yên tâm đi, không phải ta. Ta tự nhiên biết không phải ngươi. Bạch huyền âm đoán trách nhìn hắn một cái, ngay cả nàng chính mình cũng không biết nàng ngựa khí cỡ nào ngạo kiểu. Lục trường an đứng ở một bên đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút dư thừa. Biểu ca nơi này giao cho ngươi, ta đi nghỉ ngơi. Cũng hảo, ngươi cũng mệt nhọc mấy ngày nay đi xuống nghỉ ngơi đi. Lục trường an bĩu môi liền đi rồi. Bạch huyền âm lại chú ý tới lục trường an đi đường thời điểm có chút sườn núi, hắn đây là. Phần 326 mươi 326 tiểu thương Chỉ là bị một chút tiểu thương, không ngại. Lục Trương An, cái gì gọi là không ngại, rõ ràng rất đau có được không. Bạch Huyền Âm liền yên tâm, ngay sau đó lại nghĩ tới muốn cứu trị người bệnh. Bên trong là người nào a ngay cả lưu thai y y đều trị không hết, một hai phải thỉnh đố đại phu lại đây. Nhắc tới bên trong người. Tiêu Phượng kỳ khó xử nhìn thoáng qua Bạch Huyền Âm, chuyện này nói đến cũng khéo. Bên trong người ngươi cũng nhận thức. Chính là quốc sư đồ đệ nói cùng. Nói cùng. Bạch huyền âm vừa nghe, vội vàng đi vào. Mép giường vây đầy người, lấy đô đại phu cùng Lưu Thái Ý để cầm đầu. Bên cạnh còn có hai cái dược đồng đang ở cho bọn hắn trợ thủ. Nhìn bọn họ bóng dáng, tựa hồ người bệnh tình huống không tốt lắm. Bạch huyền âm hỏi, nói cùng, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta trở về trên đường, ở một cái trong sơn cốc mặt phát hiện hắn, phát hiện hắn thời điểm hắn đã hơi thở thoi thoát, chỉ còn lại có một hơi nhi. Ta nhận ra hắn, liền đem hắn mang theo trở về, cụ thể đã xảy ra cái gì ta cũng không biết rõ lắm, bất quá xem chung quanh bộ dáng, hẳn là trải qua một hồi ác chiến. Nói cùng vẫn luôn ở truy tra huyền khải cùng huyền linh hạ bộ, hiện giờ đã xảy ra ngoài ý mớn. Nói không chừng chính là bị kia hai người cấp hại. Hai người kia thật đúng là chính là âm hồn không tan, cũng quái nàng thế nhưng yên tâm đem hai người kia giao cho nói cùng, hắn rốt cuộc vẫn là một cái hải tử tuổi còn nhỏ. Còn có một việc nhi, Hình bộ đã hủy bỏ đối hai người truy nã. Đến nỗi là nào hai người? Tiêu Phượng Kỳ không nói, Bạch Huyền Âm cũng đoán được. Em đẹp như thế nào sẽ như thế đâu. Tiêu Phượng Kỳ thở dài một tiếng. Là thái tử chú ý. Bạch Huyền Âm đôi mắt hơi hơi nheo lại, khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau, "Không ba ba, thái tử nguyện ý giúp bọn hắn, vậy thuyết minh hai người kia đã đổi phục thái tử." Nhìn dáng vẻ 89 phần 10 nói cùng chính là bị hai người kia hại, đều do nàng. Bất quá nàng nhớ rõ nói cùng bản lĩnh không thấp. Không thua gì kia hai người, gì đến nỗi thương như thế chi trọng. Đúng rồi, nhưng có nói cho quốc sư đại nhân. Nói cùng là quốc sư đồ đệ, vô luận như thế nào cũng nên nói cho quốc sư một tiếng mới đúng. Đã phái người đi. Bất quá. Chưa thấy được người. Bạch huyền âm lúc này mới nhớ tới nói cùng từng nghe nói qua toàn bộ quốc sư phủ, cũng chỉ có hắn cùng quốc sư hai người, quốc sư ở không lâu phía trước lại bế quan, nhưng không phải tìm không thấy người sao. Lúc này, đỗ đại phu cùng Lưu Thái Y để nhau. toàn lắc lắc đầu. Triều Vương Điện Hạ, người này sợ là không cứu. Đỗ Đại Phu lại giải thích nói, người này chúng độc không cạn, chúng ta đã cho hắn dùng tốt nhất giải độc đan dược, nhưng là đều không thấy hiệu quả trị liệu. Bạch Huyền âm vòng qua bọn họ đi lên trước, thấy nói cùng một trương hoa hoa mặt. Lúc này tràn ngập xanh tím sắc, một trương anh hồng cái miệng nhỏ cũng bị nhiễm đỏ tím. Càng kỳ quái chính là, nói cùng đỉnh đầu thế nhưng có một đoàn hắc khí đoàn vòng quanh. Ta khí nhập thể, tiểu thư. Thu nương ra tiếng nhắc nhở, Bạch Huyền Âm lại ý bảo nàng đừng nói chuyện. Các ngươi trước đi ra ngoài. Đỗ Đại Phu cùng Lưu Thái Y vừa muốn thu thập muốn chạy người, lại nhìn đến Bạch Huyền Âm đứng ở trước giường, cau mày trói chặt bộ dáng đều thành nàng có biện pháp cứu người sao. Tiêu Phượng Kỳ tin tưởng Bạch Huyền Âm bản lĩnh, lập tức đi ra ngoài. Cái này Lưu Thái Y cùng Đỗ Đại Phu cũng không nóng nảy đi rồi. Bọn họ đào muốn nhìn, đã muốn chết người chẳng lẽ còn có thể bị cứu trở về tới không thành Xác nhận không người nghe lén thu nương mới nói, tiểu thư, nhìn dáng vẻ hắn là bị tà khí vây khốn, cho nên trong lúc nhất thời không có cách nào khôi phục thần trí. Bạch huyền âm cau mày nói, tà khí là một phương diện. Kịch độc cũng là một phương diện, nhìn dáng vẻ hắn phía trước nhất định là gặp thập phần hiểm ác đồ vật, bằng không sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Tiểu thư có biện pháp cứu hắn sao? Xem hắn giống như sẽ chết. Bạch huyền âm tự nhiên không hy vọng nói cùng có việc, tốt xấu hắn cũng là chính mình đồ tử đồ tôn. hơn nữa vẫn là tiền đồ không thể hạn lượng đồ tôn bạch huyền âm trầm một hơi nói thu nương ta chờ lát nữa sẽ dùng hồn trâu đem tà khí dẫn ra tới ngươi thử đánh thức án. thu nương hiện tại là linh hồn thể cùng linh hồn câu thông lên muốn càng phương tiện một ít đúng vậy bạch huyền âm giơ tay điểm chúng nói cùng trên người mấy chỗ đại huyệt vị không cho độc tố tiếp tục lan tràn theo sau lại ở nói cùng bên hai điểm nổi lên hai ngọn đèn hoa sen nghiệm động chú ngữ chỉ chốc lát sau công phu Từng đạo khói đen từ nói cùng giữa mày xuyên ra tới, Bạch Huyền Âm sớm có chuẩn bị, dùng hồn châu vây khốn tà khí. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hồn châu đều trở nên vẩn đục bất ham. Nhiều như vậy tà khí, khó trách nói cùng đến nay chưa tỉnh. Bạch Huyền Âm thấp kêu một tiếng, mau. Thu Nương không dám chậm trễ, nói cùng. Bị tà khí tra tấn đến cơ hồ muốn hỏng mất nói cùng, đột nhiên nghe được có người kêu gọi, cảm giác trên người buông lòng. Hắn dậy ruột mở mắt, đập vào mắt chính là một cái quen thuộc người. Phần 327 Chương 327 bước độc. Ta Ngươi Ngươi trong cơ thể tà khí ta đã giúp ngươi thanh trừ Trên người của ngươi có kịch độc Yêu cầu chính ngươi đem hắn bước ra tới Ta sẽ ở bên cạnh trợ giúp ngươi Nói cùng cảm giác được thân thể không khỏe Hắn trúng kịch độc Lập tức cũng cô không kịp không thượng nhiều như vậy Lập tức vận dụng trên người linh lực đi trừ độc tố Bạch huyền âm cắt ra hai tay của hắn Màu xanh la huyết một chút một chút trào ra Theo thanh huyết lưu ra Nói cùng thể lực cũng càng thêm chống đỡ hết nổi Thời điểm mấu chốt Ta giúp ngươi Bạch huyền âm giúp hắn một phen Lúc này mới đem trong cơ thể đại bộ phận độc tố đều bước ra tới Làm xong này hết thể nói Cùng chưa nói một câu liền hôn mê bất tỉnh Nhưng là sắc mặt lại hảo rất nhiều Đỗ đại phu Bạch huyền âm cuống quýt kêu một tiếng người Nàng biết đỗ đại phu không có đi Có người ở kêu hắn Đỗ đại phu vừa nghe Lập tức đi đến Còn không đợi hắn dò hỏi Bạch huyền âm liền nói. Trong thân thể hắn độc đã bước ra hơn phân nửa, nhưng là còn có một bộ phận dư độc ở trong cơ thể, làm phiền Đỗ Đại Phu cùng Lưu Thái Ý y hể ngẫm lại biện pháp. Lưu Thái ý, ý, ý vừa mới còn tưởng rằng Bạch Huyền Âm không tính toán kêu lên chính mình, hiện giờ nghe được hắn kêu chính mình tức khắc có một loại vinh dự cảm, có thể thấy được ở Bạch Huyền Âm trong lòng, hắn cùng Đỗ Đại Phu là giống nhau, ít nhất ở y thuật thượng là giống nhau. Hai người cùng bắt mạch, sôi nổi kinh ngạc không thôi. Người này trong cơ thể độc đích sắc đã bị buộc ra hơn phân nửa Lưu Thái Uy vội hỏi, xin hỏi Bạch tiểu thư độc, ngài lại như thế nào cho hắn bước ra tới? Bạch Huyền Âm chỉ chỉ ở một bên chậu rửa mặt, bên trong đúng là thanh hồ hồ độc huyết, không phải ta cho hắn bước ra tới, ta chỉ là đánh thức hắn. Là chính hắn vận dụng nội lực đem độc tố bước ra tới, bất quá hắn bởi vì thân thể suy yếu, cho nên chỉ có thể đem độc bước ra hơn phân nửa, dư lại còn tàn lưu ở trong cơ thể. Lưu Thái ý thì cùng Đỗ đại phu nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Huyền Âm là có cái gì linh đan diệu dược, nói như thế tới. Liên giải thích thông, phía trước bọn họ cũng nghĩ tới đánh thức hắn. Chính là ghim kim uống thuốc đều không có biện pháp đánh thức hắn, cho nên mới kết luận hắn sống không được bao lâu. Lưu Thái Y liền lại hỏi, xin hỏi Bạch Tiểu Thư là như thế nào đánh thức hắn? Bạch Huyền Âm xấu hổ cười, cái này tự nhiên chính là ta bản lĩnh. Cái này Lưu Thái Y cùng Đỗ Đại Phu đều không hỏi, nếu Bạch Tiểu Thư có thể cầu vũ còn có thể đủ đánh bại hạt bạn, kia nói vậy đánh thức một người cũng không hề lời nói hạ. tiêu phượng kỳ thấy bạch huyền âm mặt lộ vẻ vẻ khó xử nói lưu thái y y ở đố đại phu các ngươi vẫn là chạy nhanh cho hắn chữa bệnh đi hai người lúc này mới hậu chi hậu giác vội vàng ghim kim kim kim bắt mạch bắt mạch còn cùng thảo luận phương thuốc bạch huyền âm vừa mới phí không ít lực cái chắn đều lạc đầy mồ hôi nàng chính mình lại hồn nhiên không biết mãi cho đến một phương xanh lam khăn rán ở cái chán nàng mới hậu chi hậu giác tiêu phượng kỳ ánh mắt như là nắng sớm giống nhau nhu hòa như là trà lao giả mình trâu giống nhau tiểu tâm cẩn thận. Hai người chi gian chỉ để lại không đến một quyền khoảng cách. Bạch huyền âm hơi hơi có chút mặt đỏ, muốn chính mình tới. Đừng nhúc nhích. Cực nóng thanh âm rơi tại bên hai, bạch huyền âm cái này là thật sự một cử động nhỏ cũng không dám. Quản gia ở một bên nhìn, cười không khép miệng được. Nhìn dáng vẻ vương phủ thực mau liền phải có nữ chủ nhân. Chờ đến lưu thái y cùng đỗ đại phu cùng nhau thương lượng hảo phương thuốc, bạch huyền âm mồ hôi trên trán cũng bị lau khô hai người chi gian ái muội, lưu thái y cùng đỗ đại phu hồn nhiên không biết, triều vương điện hạ, chúng ta đã thương lượng hảo phương thuốc, này dược một ngày hai lần, dùng mười ngày liền nhưng đem trong cơ thể dư độc thanh sạch sẽ. như thế, liền làm phiền lưu thái y, còn có chuyện này, thỉnh hai vị cần phải bảo mật. lưu thái y lớn mật nghĩ, triều vương tự mình ly kinh sự tình, hắn đều đi theo tham dự, trước mắt lại cứu quốc sư đồ đệ, dù sao một sự kiện nhi cũng là dấu, hai việc nhi cũng là dấu hắn đều đã thói quen. đỗ đại phu cũng không có đem việc này để ở trong lòng gần nhất hắn không quen biết này nói cùng thứ hai y ỉa giả vì người bệnh bảo mật cũng là y ỉa giả bổn phận hắn tự nhiên sẽ không nói bậy đỗ đại phu thu thập hảo hồng thuốc đang muốn đi nguyên bản muốn hỏi vừa hỏi bạch huyền âm hay không muốn cùng rời đi chính là xem tiêu phượng kỳ xem bạch huyền âm ánh mắt hắn quyết đoán nhắm lại miệng nhân ra hai cái thật vất vả có thời gian đơn độc ở chung hắn hà tất mất hứng đâu hơn nữa ai mà không cũng là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây nói thật Tiêu Vương cùng Bạch Huyền Âm đứng chung một chỗ thật đúng là chính là trai tài gái sắc, thập phần xứng đôi. Tiêu Phượng Kỳ làm người hảo hảo chiếu cô nói cùng, liền mang theo Bạch Huyền Âm rời đi. Hai người nắm tay tới rồi Tiêu Phượng Kỳ thư phòng, vừa tiến đến, Tiêu Phượng Kỳ liền đem cửa đóng lại. Bạch Huyền Âm có một loại gặp lén người cảm thấy thẹn cảm. Bất quá thấy Tiêu Phượng Kỳ kế tiếp không còn có mặt khác hành động, Bạch Huyền Âm cũng liền an tâm rồi, ngươi là khi nào trở về, sự tình nhưng nhiều làm thỏa đáng. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn lo lắng. sợ hắn sẽ gặp được nguy hiểm. Phần 328. Chương 328 có chút phiền phức. Hôm nay canh ba thiên thời điểm trở về, không có kinh động bất luận kẻ nào, bất quá trên đường vẫn là bị thái tử mai phục, cũng may lúc này đây, chúng ta binh phân bố lộ, thái tử cũng không biết chúng ta từ nào một đường trở về. Vừa vận thủ ta cùng Lục Trường An kia một cái người qua đường số cũng không nhiều, nếu gặp phải chính là thái tử dòng chính nói, sợ là chúng ta cũng sẽ không như vậy bình an trở về. tiêu phượng kỳ cực lực bỏ qua một bên trên đường gặp được nguy hiểm tình huống kỳ thật này trên đường bọn họ có thể nói là cựu tử nhất sinh bất quá nhìn quen sinh tử nhìn quen ám sát tiêu phượng kỳ đã sớm đã thói quen hắn không muốn bạch huyền âm đi theo hắn cùng nhau lo lắng dù sao sự tình đã qua đi bạch huyền âm cảm giác được tiêu phượng kỳ trên người sức lực cùng sát khí đều nhiều không ít có thể thấy được này dọc theo đường đi vẫn chưa giống hắn nói như vậy thái bình bất quá liền cùng tiêu phượng kỳ tưởng giống nhau nếu người đều đã đã trở lại kia nói vậy liền không có cái gì trở ngại bạch huyền âm lại hỏi vậy ngươi sự tình làm thỏa đáng sao có chút phiền phức nói như thế nào tiêu phượng kỳ lôi kéo bạch huyền âm ngồi ở bếp lò bên lại chọn hai khối than đặt ở lò sưởi tay bên trong cho nàng ấm tay lúc này đây chúng ta ra kinh là phụng phụ hoàng ý chỉ đi tuần tra các quân doanh chúng ta phát hiện có vài cái tham tướng đều đã là thái tử người tại sao lại như vậy đâu này đó tham tướng không đều là hoàng thượng người sao hơn nữa Thái tử thật sự có như vậy đại bản lĩnh đem bọn họ mượn sức đến bên người, vì sao các ngươi phía trước không có phát hiện đâu. Phía trước những cái đó quản lý quân doanh người. Nhưng thật ra đều là phụ Hoàng Tâm Phúc thủ hạ, bất quá mấy năm nay thái tử bắt đầu quản lý triều chính, lúc sau những cái đó người có bị bệnh, có bị thương, liền dần dần lui xuống, hiện giờ thay tới những người này. Chỉ có một bộ phận là phụ Hoàng Tâm Phúc, dư lại đại bộ phận đều cùng thái tử có không xa không gần liên hệ. nếu hắn có thể sớm một chút giải quyết rất này xui xẻo mệnh cách có lẽ có thể sớm một chút phát hiện hiện giờ phát hiện xác thật có chút chậm nhưng cũng may còn có cứu lại cơ hội bạch huyền âm có chút khiếp sợ nhiều người như vậy đều là thái tử người thái tử chẳng phải là tùy thời có thể huy binh bắc thượng bức vua thoái vị nếu thái tử có nhiều như vậy võ tướng nâng đỡ kia vì cái gì còn không có bất luận cái gì hành động khoảng thời gian trước ngươi không phải ở triều đình chen ép hắn chen ép thực khẩn tình huống như vậy hạ thái tử tính tình lại như vậy táo bạo ta tưởng hắn hẳn là sẽ có chút hành động mới đúng rồi. Chính là vì cái gì chỉ nghe nói thái tử ở trong phủ trách đánh thị thiếp cùng tỷ nữ. Chưa từng có đối chiêu vương xuất thủ qua đâu, hoặc là nói dùng những cái đó thủ đoạn, đều cực kỳ thấp hèn, không đáng giá nhắc tới. Tiêu phượng kỳ dùng cái xẻng nghéo một cái than hỏa, ngươi đừng quên kinh thành cũng có không ít binh mã, một khi hắn muốn chỉ huy bắc thượng nói. Phu hoàng nhất định sẽ có điều phát hiện ba ngày trong vòng liền có thể triệu tập 10 vạn hùng binh. hắn về điểm này binh lực không có cách nào cùng kinh thành quanh thân binh lực đánh đồng đây cũng là hắn vì cái gì cho tới nay đều cất giấu không dám làm người biết đến nguyên nhân bất quá hiện tại phụ hoàng đã biết đang suy nghĩ biện pháp đem người của hắn đều điều khỏi hiện tại muốn điều khỏi nào có dễ dàng như vậy thái tử chu tính lâu như vậy mới đem chính mình người thay đi lên nếu hoàng thượng muốn điều động thái tử nhất định sẽ có điều phát hiện vạn nhất đem hắn bức nóng này hắn thật sự làm ra cái gì nghịch phản chi cử ngược lại là không xong Tiêu phượng kỳ xem bạch huyền âm cau mày, âm thầm trách cứ chính mình vì sao phải đem chuyện này nhi cùng nàng nói như vậy minh bạch, nếu là ngắn gọn một ít nói. Nàng liên sẽ không vì chính mình phiền não rồi. Điều binh khiển tướng cũng không phải một sớm một chiều chuyện này, tin tưởng phụ hoàng sẽ có định luận, ngươi cũng không cần quá mức với lo lắng, nếu chúng ta đã biết. Ngày sau chắc chắn phòng bị một ít. Bạch huyền âm thư mi triển cười, đúng rồi, ta tính toán tháng sau đi một chuyến chùa linh ẩn. Là vì thu nương sự tình. nếu muốn cấp thu nương trọng tố thân thể yêu cầu bách hoa lộ xá lợi tử còn có năm màu thần bùn. bách hoa lộ đã có kém chính là xá lợi tử cùng năm màu thần bùn. cũng không riêng gì vì chuyện của nàng gia dê cuốn thượng còn có một chỗ khoảng cách chùa linh Nhận rất gần ta tưởng thừa dịp cơ hội này đem cái kia trận pháp cũng phá hiện giờ sáu cái địa phương đã phá ba cái chiêu vương phủ vĩnh cùng cung quốc sư phủ đều đã bài trừ kế tiếp còn có ba cái nhưng là bạch huyền âm chi suy tính ra một cái ở chùa linh ẩn phụ cận cụ thể còn không biết, đến chờ đến chùa Linh Nhận lúc sau nhìn nhìn lại. Tiêu Phượng Kỳ tính tính, nếu là tháng sau muốn đi trước nói, kia hắn chưa chắc có thể cùng nàng cùng đi trước, này dọc theo đường đi phải trải qua rất nhiều châu nha, nhất định đường dài buôn ba, sợ là muốn vất vả. Tiêu Phượng Kỳ có chút đau lòng, ngươi một người đi bổn vương không yên tâm, bổn vương phái một đội người cùng ngươi cùng đi trước. Bạch huyền âm vừa muốn cự tuyệt, Tiêu Phượng Kỳ liền kéo tay nàng, thâm tình nhìn nàng. Phần 329 Chương 329 trời đất quay cuồng. Bổn vương biết bản lĩnh của ngươi, nhưng là ngươi không biết bên ngoài có bao nhiêu hiểm ác, có một số việc không phải ngươi phòng đàn phòng tránh, hơn nữa nhân tâm không cổ, mặc dù ngươi có pháp thuật, có một số việc nhi cũng khó lòng phòng bị. Bạch Huyền Âm vừa nghe cũng không hảo lại cự tuyệt. Mãi cho đến buổi chiều, nói cùng không có thanh tỉnh dấu hiệu. Bạch Huyền Âm không dám dừng lại lâu lắm, gần nhất sợ Triệu thị lo lắng. Thứ hai Tiêu Phượng Kỳ vừa trở về, khẳng định yêu cầu xử lý một chút sự tình. nhưng mà bạch huyền âm rời đi chiêu vương phủ lại không có hồi bạch phủ mà là đi tới quốc sư phủ nàng nhẹ nhàng tránh đi nơi này trật pháp trực tiếp tìm được rồi quốc sư phòng khu khu bên trong truyền đến ho khan thanh âm bạch huyền âm hơi hơi nhũ mày kỳ quái quốc sư không phải đang bế con sao chính là này ho khan thanh âm khàn khàn hơn nữa lỗ trống có chút như là bệnh nguy kịch người bạch huyền âm nghi hoặc đẩy cửa đi vào quốc sư nghe được động tĩnh tưởng nói cùng đã trở lại dương mắt nhìn qua đi lại thấy được bạch huyền âm tức khắc trong lòng quýnh lên trong cơ thể độc vật nháy mắt phát tác một ngụm máu đen phun tới phúc quốc sư vân vận chớm mắt nhìn bạch huyền âm hướng tới chính mình đi tới tầm mắt lại càng ngày càng mơ hồ trời đất quay cuồng không biết qua bao lâu vân vận chậm rãi mở mắt nghe được một cái lao giả thanh âm quốc sư đại nhân chúng độc không thâm nhưng là này đó độc vẫn luôn nấn ná ở trong thân thể hắn tổn thương ngũ tạng lục phủ sợ là phải hảo hảo điều dưỡng mới được làm phiên đỗ đại phu Không phiền thoái. Nơi này không có người hầu hạ, như vậy ta quay đầu lại làm hành y quán người ngao dược đưa lại đây. Đỗ đại phu cũng là săn sóc vì bên trong quốc sư đại nhân suy nghĩ, độc tuy rằng không thâm, nhưng là phát tắc lên lại thâm nhập cốt thủy, như vậy đâu, không có vài người có thể định đến lại đây. Quốc sư đại nhân trước đó vẫn chưa trương dương, có thể thấy được có chính mình suy xét. Phía trước mọi người còn tưởng rằng hắn đang bế quan tu luyện, nguyên lai là chúng độc, lại tưởng tượng hắn đồ đệ cũng chúng độc. Hai người là thầy trò quan hệ, trong đó có thể hay không có cái gì liên hệ. Quốc sư tồn tại liền đại biểu cho triều đình hưng thịnh, hiện giờ quốc sư trúng độc, có phải hay không đại biểu triều đình xuất hiện nguy cơ? Lúc này mặc dù là trầm ổn như đỗ đại phu, cũng khó tránh khỏi có chút hoảng loạn. Bạch huyền âm nghĩ nghĩ cảm thấy làm mơ hồ y quán người ngao dược đưa lại đây, khó tránh khỏi sẽ để lộ tiếng gió. Vẫn là không cần. Quay đầu lại ta làm người đi bắt dược, sau đó chiên hảo đưa lại đây. hôm nay sự tình còn thỉnh đố đại phu bảo mật thiết không cần nói cho người khác yên tâm yên tâm ta tuyệt đối sẽ không hướng người khác lộ ra một vài ta đây đưa ngài đi ra ngoài thanh âm dần dần rời xa vân vận ý thức cũng dần dần tán loạn cùng phía trước bất đồng chính là lúc này đây hắn ngược lại nhẹ nhàng một chút bạch huyền âm hộ tống đỗ đại phu đi ra ngoài lại làm tía tô đi bắt dược vì cẩn thận khởi kiến đêm này phương thuốc một phân thành hai đi bất đồng hiệu thuốc chảo dược hơn nữa cô ý tránh đi lộ hồi bạch phủ ngao dược thật sự là bởi vì này quốc sư trong phủ mặt liền cái ấm sắt thuốc đều không có đừng nói ấm sắt thuốc ngay cả sinh hoạt than hỏa đều không có thật không biết cái này mùa đông quốc sư cùng nói cùng là như thế nào ở chỗ này sinh tồn xuống dưới vân vận lại lần nữa tỉnh lại đã là canh một thiên nhìn nơi xa đang xem thư bạch huyền âm vân vận lúc này mới hồi tưởng khởi phía trước phát sinh sự tình khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạo hắn thế nhưng rơi xuống như vậy nông nỗi nói đến đều là chính mình không yêu quý thân thể bạch huyền âm nghe được động tĩnh ngươi tỉnh đem dược uống lên đi dược đã sớm ngao hảo bất quá vẫn luôn dùng tiểu hòa ôn hiện giờ độ ấm vừa và tốt bạch huyền âm đưa qua vân vận cũng không làm ra vẻ trực tiếp uống một hơi cạn sạch tái nhật trên mặt rốt cuộc nhiều một chút hồng nhuận cũng không biết là bởi vì uống dược duyên cớ vẫn là bởi vì người duyên cớ làm phiên bạch tiểu thư bạch huyền âm đem chén thuốc đặt ở một bên ngồi xuống hành y duy quán đỗ đại phu đã cùng ngươi trị liệu qua lấy phía trước là chúng kịch độc Chính là sau lại hẳn là bị ngươi bước ra một bộ phận, còn có một bộ phận dư độc tàn lưu ở trong cơ thể, cũng đủ tra tấn ngươi, thân thể của ngươi mới có thể càng ngày càng suy yếu. Bạch huyền âm nghiêm túc nhìn vân vận, bằng thân phận của ngươi cùng địa vị nắm giữ, tìm cái thai y cho ngươi trị liệu không phải cái gì việc khó nhì, chính là ta xem ngươi từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới trị liệu, vẫn là nói ngươi liền nghĩ nương cái này độc liền như vậy đã chết, ngươi là đang trốn tranh cái gì sao. Vân vận dựa vào đầu giường. Tinh xảo mặt lúc này suy yếu vô cùng, đối mặt bạch huyền âm hùng hổ do người, hắn không có bày ra ra bất luận cái gì hoảng loạn, ngược lại có một loại bình thản ung dung bình tĩnh. Bạch tiểu thư nói đùa, toàn bộ thiên hạ đều là hoàng thượng thiên hạ, nếu ta đi tìm Thái ý đi nói vậy hoàng thượng cũng nhất định sẽ biết, hoàng thượng biết sẽ có càng nhiều người biết, đến lúc đó các bá tánh cũng sẽ hoảng loạn không thôi. Phần 330 Chương 330 này không phải lấy cớ Quốc sư đại nhân đây là ở có lệ ta sao? Bằng bản lĩnh của ngươi có thể làm được lạng yên không một tiếng động giải độc. nay cũng không phải là lấy cớ Bạch huyền âm thấy hắn tựa hồ không muốn nhiều lời, cũng không ép hỏi, chuyện của ngươi tạm thời không đề cập tới, ngươi có biết ở ngươi trúng độc mấy ngày nay, nói cùng cũng trúng độc. Cái gì? Vân vận biểu tình thập phần giật mình, cũng không phải ngụy trang ra tới. Hắn liền nói nói cùng vì sao rời đi lâu như vậy không trở lại, nguyên lai là xảy ra chuyện nhi. Không biết cùng hiện tại như thế nào. Hắn ở một cái núi sâu rừng già trùng hợp bị triều vương cấp cứu về rồi. Trên người chúng kịch độc, trong cơ thể còn có tả khí quá nhiễu. Ta xem qua, không phải giống nhau đồ vật, là cái lợi hại đại gia hỏa, đến nỗi trên người hắn độc. Nhưng thật ra cùng ngươi có chút hiệu quả như nhau chi diệu, nói cùng hiện tại hôn mê chưa tỉnh, hắn độc từ đâu mà đến cũng chưa biết, nhưng là người độc, ta tưởng ngươi hẳn là biết là từ đâu tới đi. Đây cũng là vì cái gì Bạch Huyền Âm muốn ở chỗ này chờ nàng thức tỉnh nguyên nhân. Nếu là bên bạch huyền âm, tự nhiên không muốn ép hỏi, nhưng là hai việc nhi thật sự là quá xảo. Nàng tổng cảm thấy quốc sư biết một ít nàng không biết sự tình. Bạch huyền âm lúc này lại nhớ tới, quốc sư từ từ thường thanh đạo quan trở về lúc sau, liền vẫn luôn đối ngoại tuyên bố bế quan, đối đại phu lại nói, hắn chúng độc đã hồi lâu, chẳng lẽ là từ thường thanh đạo quan được đến độc. Nói như vậy tới, cái này độc rất có khả năng chính là huyền linh hạ, nhưng là bằng quốc sư này một thân bản lĩnh, mặc dù huyền linh ở trước mặt hắn cũng không cơ hội hạ độc trừ phi là chính hắn cam tâm tình nguyện lại hoặc là bị bên người thân cận người sở ám hại có thể làm hắn như thế thân cận người chỉ sợ cũng cũng chỉ có hắn cái kia hảo sư huynh trên người của ngươi độc có phải hay không người sư huynh hạ còn có huyền linh am hiểu luyện độc chẳng lẽ cũng là ngươi sư huynh giáo vân vẫn vừa nghe vội vàng giải thích chính là còn chưa từng mở miệng liền kịch liệt ho khăn lên một khuôn mặt giống như thuộc thấu quả mọng bạch huyền âm không đành lòng tiến lên nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hàn bối vân vận cảm giác được trên lưng kia chỉ mềm mại tay còn có tràn ngập ở chóp núi kia nhàn nhạt tu hương mặt càng thêm đỏ hắn cự tuyệt nói đà tạ bạch tiểu thư không cần khách khí bạch huyền âm thấy hắn còn có chút ho khan cho hắn đổ một chén nước nước ấm xuống bụng vân vận tình huống quả nhiên hảo rất nhiều cũng có tinh thần nói chuyện này độc cũng không phải sư huynh hạ sư huynh tuy rằng tính tình có chút không tốt nhưng là lại sẽ không làm ra loại này hại người cử chỉ đến nỗi này độc cũng không thể nói là huyền linh hạ nhưng là cùng nàng tám chín phần mười cũng thoát không được quan hệ ngay sau đó vân vận liền nói lên thường thanh đạo quan sự tỉnh cùng với hắn hoài nghi không nghĩ tới huyền tuyết rời khỏi sau vẫn là gặp nàng sư muội độc thủ nếu không phải ngươi nói nàng đã sớm đã chết nhìn dáng vẻ nàng nhất định đã biết huyền linh cùng huyền khải bí mật muốn nói cho sư phó nhưng là lại bị hai người tiên hạ thủ vi cường nếu nàng thanh tỉnh nói cho ngươi sư huynh hai người gương mặt thật ngươi cảm thấy ngươi sư huynh sẽ tin tưởng nàng vẫn là kia hai người Tự nhiên là tin tưởng Huyền Tuyết, Huyền Tuyết là sớm nhất đi theo sư huynh, hơn nữa cùng sư huynh quan hệ phi thiện. Sư huynh không tin ai đều sẽ không không tin nàng, nhưng là Huyền Tuyết không ngừng thân thể có kịch độc, linh hồn cũng bị bị thương nặng, muốn dưỡng hảo yêu cầu rất nhiều thời gian. Ý ngoài lời, chỉ dựa vào Huyền Tuyết là không có cách nào làm thường thanh đạo trưởng nhận rõ hai người gương mặt thật. Bạch Huyền Âm không chỉ có có chút thất vọng, nhưng là thất vọng qua đi cũng liền xu với bình thường. Có cái vấn đề, Huyền Linh vì cái gì như vậy sẽ sử động? Ta nhớ rõ huyền môn bên trong người là cấm tu luyện này đó tà môn ma đạo, nhiều năm như vậy, hay là ngươi sư minh một chút đều không có nhận thấy được sao? Sư minh, người này sơ ý thực, nếu kia hai người cố tình giấu giếm nói, ta tưởng sư minh là thật sự không biết, hơn nữa sư minh cả đời nghiên cứu đạo pháp, tâm tư chưa bao giờ ở người ngoài trên người nhiều dừng lại, hắn hằng ngày đều là từ đồ đệ xử lý. Vân vận lại ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói nói, bất quá sư minh nơi đó có rất nhiều tàng thư. Rất nhiều đều là từ sư phó của ta kia đồng lứa truyền ra tới, lúc trước sư phó đem quốc sư chi vị truyền cho ta, sư minh còn lại là mang theo rất nhiều sách cổ rời đi kinh thành, huyền linh chính là từ sư phó kia đông đảo sách cổ trung, tìm được rồi một quyển độc kinh, mới có thể hiểu được nhiều như vậy tà môn ma đạo. Bạch huyền âm theo bản năng hỏi, như thế nào các ngươi còn thu thập loại này tà môn ma đạo thư sao? Ta nhớ rõ ngọc hư chân nhân ở thời điểm, mệnh lệnh rõ ràng cấm môn hạ đệ tử tu luyện bực này ta thuật. Một khi phát hiện nhất định trục xuất sư môn, nặng thì hồn phi phách tán. Người như thế nào sẽ biết ngọc hư chân nhân lưu lại lời này? Vẫn vận đôi mắt nghi hoặc mà nhìn trầm trăm bạch huyền âm, nói cùng cũng không biết ngọc hư chân nhân lưu lại nói, nàng như thế nào biết? Phần 331 mươi 331 không đánh đã khai. Này đó xưa nay cũng chỉ có trưởng môn nhân mới biết được, môn quy là môn quy, nhưng là ngọc hư chân nhân thân truyền giáo huấn lại chỉ có thân là trưởng môn nhân mới biết được, mà bạch huyền âm thế nhưng nói như thế nhẹ nhàng. Nôn ngự bên trong như vậy khẳng định. Bạch huyền âm trột dạ nuốt nuốt nước miếng, nàng này xem như chính mình không đánh đã đá khai. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ biết. Có thể là thiên sư truyền thụ thời điểm thuận tiện truyền thụ cho ta, ngươi cũng biết năm đó Ngọc Hư Chân Nhân là đắc đạo sao. Vân vận nghi hoặc tiêu trừ vài phần, năm đó Ngọc Hư Chân Nhân bởi vì cứu vớt thiên hạ thương sinh hiến tế chính mình. Dưới đây đắc đạo phi thăng, nói không chừng thật là như thế. Ngươi còn chưa nói vì cái gì Ngọc Hư Chân Nhân giáo huấn Đến các ngươi này đồng lứa nhi như thế nào sẽ sửa lại đâu? Kỳ thật cũng không phải đến này đồng lứa mới sửa, hẳn là đời thứ 10 trưởng môn nhân. Lúc ấy chính trực giang sơn bạo loạn, còn không phải hiện giờ cái này triều đình, môn phái bên trong người tứ tán ở các nơi, dần dà liền hình thành hai phái. Hai phái người đều tự xưng chính mình là trưởng môn nhân, trong đó có nhất phái nhân tu luyện đúng là tà ma ngoại đạo, lúc ấy hai phái người tiến hành rồi kịch liệt đấu tranh, căn cứ truyền xuống tới nói là thương vong vô số. Cũng coi như là môn phái chung một hồi hạo kiếp. Cũng may cuối cùng là chính phái một phương thắng lợi. song việc vì phòng ngừa môn phái người trong ở tu luyện tà môn ma đạo, cũng sợ đồng dạng sự tình phát sinh ở dân gian, trưởng môn nhân liền làm người đem này đó ký lục tà ma thủ đoạn thư tịch đều phong ấn lên. Này đó thư tịch vẫn luôn truyền lưu đến nay, từ lịch đại trưởng môn nhân bảo quản. Bất quá sư phó của ta năm đó cảm thấy ta tâm trí không kiên, cho nên mới đem này đó thư giao cho sư huynh bảo quản. Vậy ngươi sư phó thật đúng là chính là lao hồ đồ, nếu đem những cái đó thư tịch giao cho ngươi bảo quản, cũng liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy nhi. Bạch huyền âm ván giận. Thương hải tăng Điền đã trải qua nhiều như vậy đại, ngay cả triều đại đều sẽ thay đổi. Càng di luận là một môn phái. Chuyện này nhi cũng không thể nói là ai đúng ai sai. Vân vận rũ đầu, nhớ tới năm đó sư phụ Lâm chung phía trước giáo hội, hiện tại hối hận và phần. Sư phó năm đó không có giao phó sai người. nếu vài thứ kia ở chính mình trên tay sợ là chính mình cũng sẽ đi hướng kia một cái vai nói đi bạch huyền âm nghiêm túc nhìn vân vận thấy hắn thần sắc bừng tỉnh tựa hồ có cái gì sầu khổ chuyện này quay chung quanh ở trong lòng nhớ tới hắn phía trước một lòng muốn chết bộ dáng nếu chuyện này nhi không phải ngươi sai ngươi lại vì sao muốn thế kia hai người gánh vác trách nhiệm bọn họ đi lên tà ma ngoại đạo nói đến cùng là ngươi sư huynh chồng giữ không nghiêm cũng là hắn rẻ rô vô phương đương nhiên ngươi cũng có giám thị bất lực chi trách Nhưng là ngươi cũng không cần phải vì hai người kia mà chịu chết, nói đến cùng, hai người kia đang giá ngươi làm như vậy sao, vẫn là nói này chung gian có cái gì không muốn người biết sự tình. Có thể có chuyện gì đâu. Vân vận khỏe miệng gợi lên chấm biếm. Trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Hắn càng là không nói bạch huyền âm liền càng là tò mò. Bất quá rốt cuộc bạch huyền âm cũng không có hỏi lại, dù sao cũng là nhân ra chuyện này. Nếu hắn đã biết nhiều như vậy, tự nhiên không hảo lại dò hỏi tới cùng nhi. nói không chừng hắn cũng có chính mình khổ sở đâu. đổi lam là nàng có một số việc cũng không hy vọng nói cho người khác. vân vận thấy bạch huyền âm không có lại tiếp tục ép hỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. bất quá hắn cũng có tò mò sự tình bạch tiểu thư tựa hồ đối với ngọc hư chân nhân môn hạ sự tình thập phần hiểu biết thật là thiên sư báo mộng đơn giản như vậy sao? bằng không quốc sư đại nhân tưởng vì cái gì đâu. vân vận mày hơi hơi nhăn lại vì cái gì? nói đến cùng hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. nếu là vì làm đối nói, bạch huyền âm bộ dáng cũng không giống, nàng tu tập pháp thuật cùng bọn họ một mạch tương thừa. nếu nói nàng là một cái từ núi sâu rừng ra ra tới đắc đạo cao nhân, hán đảo nguyện ý tin tưởng, trải qua nhiều năm như vậy, thay đổi nhiều ít cái triều đại, ngọc hư chân nhân môn hạ đệ tử trải rộng ở các địa phương, có người tu vi cao một ít, có người tu vi thiển một ít, có lẽ nàng chính là được đến mỗ một vị được đến cao nhân chỉ điểm, cho nên mới sẽ có như vậy thành tựu. nhưng là này cũng nói không thông. Nàng rõ ràng là bạch phủ nhị tiểu thư, phía trước liền như vậy thuần phát, sau lại đột nhiên thông suốt, hết thể giải thích đều chỉ có thiên sư báo ngộng tương đối phù hợp. Nhưng là thiên sư báo ngộng cực kỳ bé nhỏ, phóng nhiều như vậy môn hạ đệ tử không phó thác, vì sao chuyên môn nhi phó thác cho nàng. Quốc sư đại nhân, thời gian cũng không còn sớm, ta liền đi trước, đến nỗi giải độc dược mỗi ngày, ta đều sẽ làm người đưa lại đây. Nói cùng. Quay đầu lại ta làm người đem nói cùng cũng đưa lại đây. Đa tạng. Cùng với cảm tạ ta, không bằng hảo hảo cha một cha huyền linh cùng huyền khải trên tay rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ vật, nhưng có cái gì phá giải phương pháp, liền như vậy mặc kệ hai người ở bên ngoài làm sàng làm bậy, sớm hay muộn đều là mối họa, ngươi thân là Ngọc Hư chân nhân môn hạ trưởng môn nhân, tự nhiên hẳn là gánh khởi trọng trách. Phần 332 chương 332 như vậy vãn mới trở về. Bạch huyền âm dùng giáo huấn ngữ khi nói, vân vận thế nhưng không có chút nào sai biệt, ngược lại cảm thấy thập phần thụ giáo. Lại cảm thấy thập phần thân thiết. Trước mắt cô nương tựa hồ không phải một cái nhị bắt phương hoa tiểu cô nương, mà là một cái lão giả. Bạch huyền âm làm xong này hết thảy, liền về tới bạch phủ. Cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Miêu, Bạch huyền âm tự nhận là tay chân nhẹ nhàng, lại vẫn là kinh động nào đó người. Mung một vừa thấy nàng trở về. Liền dùng cặp kia màu lam mắt mèo lên án nhìn nàng, đã trễ thế này không trở lại đi nơi nào. Bạch huyền âm hướng tới hắn vây vây tay. Mùng một lúc này đây lại không có lập tức nhảy đến tay nàng thượng, mà là tiếp tục dùng hai mắt trừng mắt nàng. Cần thiết công đạo rõ ràng. Rốt cuộc đi nơi nào. Bạch huyền âm bất đắc dĩ, đành phải một bên khởi áo ngoài một bên giải thích, đi cứu người. Miêu, Hảo đi, lúc này đây liền tha thứ ngươi. Mùng một rỗi một cái lưỡi eo, nhảy tới tay nàng thượng. Bạch huyền âm thói quen cho nàng luật bao. Mùng một người ngửi, nghe thấy được trên người nàng lây dính một chút dược vị nhi mới yên tâm. nhìn dáng vẻ nữ nhân này không có nói sai thật là đi cứu người bạch huyền âm không có để ý mùng một hành động trong lòng tính toán khởi rời đi khi yêu cầu dùng đồ vật đầu tiên là liệt hào đơn tử nghị nghĩ vẫn là đem đơn tử đưa đến phúc túi bên trong lúc này mới an tâm đi đi vào giấc ngủ mãi cho đến hơi hơi tiếng ngáy truyền đến mùng một mới giật giật hoạt động một chút mong ước lại vặn vẹo thân mình với ngày thường ngây thơ bộ dáng hoàn toàn tương phản lông tơ dựng thẳng lên một khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng màu trắng lông tơ dần dần biến thành màu vàng nâu trường nồng hậu màu đen lô thai này nơi nào là cái gì đáng yêu mẹo con rõ ràng chính là một con nanh miêu mùng một ở trong phòng dạ bước trong bóng đêm phát ra ra hai thúc lang quang đỉnh đầu có một cái màu đỏ trí phá lệ bắt mắt nó tay chân nhẹ nhàng đến gần rồi móc treo quần áo mặt trên vừa lúc treo chính là trăm thọ phúc túi mùng một vòng quanh cái giá xoay hai vòng dần dần thu hồi hung ác biểu tình chính là thứ này có thể thu yêu ma quỷ quái chỉ cần có nó hắn liền có thể đi ngang mùng một lập tức chấn hưng một chút tinh thần dây tiếp theo nhảy dựng lên chăm thọ phúc túi gần trong găng tấc nhưng mà còn không đợi tới gần phúc túi liền bị phúc túi bên trong một đạo quang mang cấp đánh trở về Âm một tiếng rừng ở trên mặt đất mùng một không rảnh lo trên người đau vội vàng xem một chút bạch huyền âm thấy hắn hơi hơi xoay người vội vàng nhảy trở về miêu hoa màu vàng nâu mau cũng biến thành tuyết bạch xác hắn nằm ở vẫn không núp ních tim đập nhanh hơn phanh phanh, phanh. Ánh trăng giải tiến vào Đầy đất ánh trăng, thật giống như là dài quá một tầng bạch xương. Hết sức cấm lãnh. Hơn nửa ngày mùng một đều không có nhìn đến bạch huyền âm đứng dậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này cũng cảm giác được lao thân thượng đau đớn. Cái này không xong, hắn không có cách nào tới gần phúc túi, như thế nào đem nó mang đi a? Không được, còn phải lại nghĩ cách. Trong bóng tối, bạch huyền âm mở mắt, khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười. Thực mau lại đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau thần khởi thời điểm, tía tô cùng bách hợp đều phát hiện mùng một có chút héo héo, lo lắng là sinh bệnh, cho hắn làm không hảo không ít ăn ngon. Nhưng là mùng một như cũ nhất không nổi hứng thú tới. Tiểu thư, nay mùng một có phải hay không bị bệnh, muốn hay không tìm người cho hắn nhìn xem. Mùng một một đôi thượng bạch huyền âm đôi mắt liền có chút trột dạ mà hoa thành một đoàn, nhìn không tới ta, nhìn không tới ta. Đêm qua sự tình cũng không biết nàng hay không có điều phát hiện, hôm nay cái buổi sáng lên nhưng thật ra một bộ hồn nhiên không biết bộ dáng. còn mang theo chính mình đi luyện ngũ cầm hí, hẳn là không biết đi. Nếu là nàng biết đến lời nói, còn không đem chính mình cấp ném vang ra nhà. Lập tức liền phải đến mùa xuân, đều nói xuân vây thu mệt, có lẽ chính là đã đến đến giờ, ta xem mùng một có thể là quá cô đơn, bân nhi chỉ miêu không cũng ở trong phủ sao, đem hai cái đặt ở cùng nhau, có bạn chơi cùng, mùng một có lẽ tình huống liền sẽ hảo. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, vẫn là tiểu thư thông minh, chúng ta này liền đem mùng một đưa qua đi. Mùng một không tình nguyện dễ rủa hai hạ, nhưng là hắn dãy rủa chăn tô cùng bách hợp hai người cho rằng là cao hứng, càng thêm khẳng định mùng một nhất định là không có bạn chơi cùng, cho nên mới không cao hứng. Tiểu thư, đêm qua kia chỉ tiểu miêu muốn động phúc của ngươi túi, ngươi vì sao không đem nó ném văng ra đâu. Đêm qua mùng một nhất cử nhất động đều không có tránh được thu nương đôi mắt, từ mùng một nhập phủ lúc sau, bạch huyền âm liền vẫn luôn làm thu nương đang âm thầm nhìn chằm chằm, nhiều như vậy thiên nó vẫn luôn đều thực thành thật, đêm qua chuyện này là lần đầu tiên. Từ nó đi thôi, ta đảo muốn nhìn nó tiếp cận ta rốt cuộc có cái gì mục đích. Một con mèo con mà thôi, nàng con đối phó, xem này chỉ mèo con đối nàng không có ác ý, ngược lại là đối phúc túi có rất lớn hứng thú. Chỉ là cái này phúc túi là dùng để bắt quỷ hàng yêu, nó phải có cái gì dùng. Phần 333 Chương 333 mùng một dị thường Thu nương xem bạch huyền âm đang ở sao chép kinh Phật, liền nghị có thể là vì đi chùa Linh Nhận mà làm chuẩn bị. Tiểu thư. ngươi thật sự tính toán nhanh như vậy đi chùa linh ẩn sao cái kia duyên đại sư thật sự sẽ đem xá lợi tử cho ngươi thanh sơn đạo nhân nói chắc là không giả phàm là được đến cao nhân lòng dạ nhất định rộng lớn đây là cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa chuyện này hắn khẳng định sẽ đáp ứng ngươi cũng không cần lo lắng chờ ta tìm được rồi xá lợi tử lại đi tư khảm sơn cốc tìm năm màu thần bùn đợi khi tìm được ngươi liền có thể khôi phục chân thân thu nương thật sự nằm mơ đều hy vọng có thể khôi phục chân thân Nhưng là tưởng tượng đến hắn có thân thể của mình lúc sau, liền không thể tùy thời tùy chỗ cùng tiểu thư ở bên nhau. Liền có chút không tha. Thu nương. Đa tạ tiểu thư. Không cần. Không bao lâu, tía tô cùng bách hợp thần thần bí bí mang theo mùng một đã trở lại, bạch huyền âm thấy hai người thần sắc có chút không đúng, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Tiểu thư, không có gì, chính là cảm thấy mùng một cùng mười lăm không quá thích hợp, liền đem nó mang về tới. Mười lăm là bạch bân dưỡng một con mèo đen. Hình thể cùng mùng một không sai biệt lắm, tên cũng cực kỳ tương tự. Chẳng qua kia chỉ miêu cũng không như lúc ban đầu một như vậy linh động, nghe nói cả ngày lười biếng, hơn nữa không muốn cùng người tới gần. Bạch Bân lại thập phần thích nó, mỗi ngày đọc sách thời điểm, đều phải nó ở một bên thủ. Bạch Huyền Âm cũng không khả nghi. Mùng một không phải bình thường miêu, tự nhiên cũng không thể cùng bình thường miêu chơi ở bên nhau, nếu không thích hợp liền tính. Thiếu tô cùng Bách hợp liếc nhau, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn tưởng rằng chuyện này nhi liền như vậy đi qua, nhưng không nghĩ tới van chút thời điểm bạch bân thế nhưng khóc lóc chạy tới, trong tay còn ôm một con vết thương chồng chất miêu. Đường tỷ, ngươi phải cho ta làm chủ a! Bạch Huyền Âm hoảng sợ, Tường bạch bân bị thương, nhìn kỹ không phải, thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóc sướt mướt, như thế nào như là một nữ hài tử nha, đây là có chuyện gì nhi? Bạch Huyền Âm một bên ghét bỏ nói hắn, một bên cho hắn sắt nước mắt. Bạch bân lập tức ôm một con mèo đen ủy khuất đưa cho Bạch Huyền Âm xem. Đường tỷ, đây là mùng một giờ cho quỷ, ta hạ học thời điểm mới nghe nói hôm nay tía tô mang theo mùng một cùng ta mười lăm cùng nhau chơi, chính là bọn họ hai cái mới vừa đặt ở cùng nhau. Mùng một liền đem mười lăm cấp cắn bị thương. Bạch huyền âm vừa thấy quả nhiên mười lăm hầu cùng chân trước đều có vết thương, trên người còn có một ít hệ số tiểu vết thương, hẳn là dùng móng vuốt cảo. Bạch huyền âm lập tức nhìn về phía mùng một, đều là nó làm chuyện tốt nhi. Mùng một vừa thấy, việc lớn không tốt, nhanh như chấp trốn đến bách hợp phía sau. Bánh hợp này còn trột ra đâu Hướng tới mùng một chừng mắt nhìn đôi mắt ngày thường đối nàng lạnh lẽo hiện giờ có xong việc nhi liền trốn đến nàng phía sau mùng một chân trước bắt được bách hợp ông quần, nho nhỏ thân mình tránh ở phía sau một trương nhuyễn manh mặt lặng lẽ lộ ra một cái phùng nhi nếu không phải nhìn đến 15 bị sụp thương thành như vậy Bạch Huyền âm thật đúng là vô pháp tưởng tượng mùng một xuống tay như vậy tàn nhẫn 15 cũng là một con mèo trắng bộ dạng Tuấn tiếu thực nó thế nhưng cũng hạ thủ được lại đây miêu không đi hắn là ngốc tử mới có thể qua đi đâu mùng một xuyên thấu qua bách hợp thân mình khẽ meo meo mà hướng về phía cái kêu kêu mười lăm mèo trắng chừng mắt nhìn đôi mắt mười lăm tựa hồ có điều cảm giác toàn bộ thân mình xúc thành một đoàn ủy khuất ba ba ở bạch bân trong lòng ngực bạch bân giận sôi máu đường tỉ nó chừng mười lăm thật là buồn cười ngày xưa hắn còn cảm thấy cái này mùng một là cái hảo miêu hắn cho nó ăn không ít thứ tốt thật là bạch nhãn làng thế nhưng thừa dịp hắn không ở khi dễ hắn mười Hắn mười lăm tốt như vậy, nó thế nhưng cũng hạ thủ được. Bạch huyền âm tăng thêm ngữ khí, lại đây. Bách hợp xem bạch huyền âm thật sự sinh khí, hướng tới mùng một nhẹ nhàng đá một chân, lúc này nàng nhưng hộ không được nó, tự cầu nhiều phúc đi. Mùng một trên mặt đất hợp với phiên hai phiên, như là một đoàn thịt lăn hai vòng giống nhau, đôi mắt tràn ngập ngây thơ, bộ dáng đáng yêu không được. Bất quá bạch huyền âm lại không có bị nó bộ dáng sở lừa gạt. Đừng trang, nhanh lên lại đây. miêu. mùng một tiểu toái bộ chạy tới bạch huyền âm chân biên dùng sức cọ bạch huyền âm chân nó thường ngoan bạch huyền âm chút nào không thương hương tiếp ngọc trực tiếp xách lên nó cổ Miêu, cũng dám như vậy xách theo hắn thật sự buồn cười mùng một bản năng dãy rùa hai hạ thấy bạch huyền âm dùng lực quyết đoán từ bỏ dãy rùa Miêu, nhanh lên cấp mười lăm xin lỗi thía tô bách hợp bạch bân nhìn đến mọi người khác thường tầm mắt bạch huyền âm lúc này mới phản ứng lại đây âm thầm ảo não một phen Bởi vì cái này mùng một thật sự là quá mức với có Linh, nàng thế nhưng theo bản năng đem nó coi như là người. Nó là cái xuất sinh, nơi nào sẽ mở miệng nói chuyện. Phần 334 mươi 334 thái độ Bạch huyền âm xấu hổ hò khan một tiếng. Về sau không chuẩn lại khi dễ 15, có nghe thấy không? miêu Nghe thấy được. Mùng một hướng về phía bạch huyền âm lấy lòng cười, cũng không dám nữa. Bạch huyền âm lại nhìn về phía bạch bân. Ta nơi đó có một ít tốt nhất kim xăng dược, quay đầu lại ngươi cấp 15 thượng, về sau ta sẽ xem trọng Mùng 1. Tuyệt đối sẽ không làm nó lại đi khi dễ 15. Bạch Bân nhìn nhìn Bạch Huyền Âm, lại nhìn nhìn Mùng 1. Hắn tổng không thể thật sự đem Mùng 1 cấp giết, huống hồ vừa mới Mùng 1 kia thái độ hắn cũng đã nhìn ra, hẳn là biết sai rồi. Hảo đi, Đường tỷ. Vậy ngươi về sau nhưng nhất định phải xem trọng Mùng 1. Bạch Huyền Âm buồn cười liên tục gật đầu, bảo đảm tuyệt đối sẽ xem trọng Mùng 1. Bạch Bân được bảo đảm. Lúc này mới mang theo 15 cùng tốt nhất kim sang dược rời đi. Bạch huyền âm tự mình đưa bạch bân rời đi, trở về thời điểm đã nhìn không tới mùng một bóng dáng. Bách hợp cùng tía tô hai người cũng là lấy lòng nhìn nàng. Tía tô vội vàng nói, tiểu thư, ngươi có đói bụng không? Nếu không nô tì đi cho ngài làm đường phèn tuyết mức lê uống đi. Bạch huyền âm lạnh băng trả lời, không uống. Tía tô xem bạch huyền âm cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chỉ có thể nhìn về phía bách hợp, ngươi ngày thường không phải rất có thể nói sao. Hiện giờ như thế nào một câu đều không nói. Xem tiểu thư bộ dáng này, trong chốc lát khẳng định muốn trừng phạt mùng một, chẳng lẽ thật sự muốn xem đến mùng một chịu khổ sao? Nó còn chỉ là một cái tiểu miêu A. Bách hợp đối mùng một có chút ý kiến, nhưng là vẫn là thích lớn hơn với ý kiến. Nếu tiểu thư thật sự dưới sự tức giận đem mùng một cấp ném văng ra, cũng thật sự là quá đáng thương. Bên ngoài những cái đó lưu lạc miêu cẩu cực nhỏ có thể ăn đến tốt, đa số đều bị người cấp đánh chết. Mùng một tốt xấu cũng là các nàng tu chỉnh quá miêu mễ, mặc dù là làm chuyện sai lầm cũng là có thể tha thứ. Tiểu thư, ngài nhiều ít vẫn là ăn một chút đi. Nếu ngài không thích đường phèn tuyết mức lê, kia nô tì làm người cho ngươi làm một chén trẻ hạt sen nấm tuyết đi. Đúng vậy, đúng đúng, Tiểu thư, ngài nhiều ít vẫn là ăn một chút đi. Bạch huyền âm lời biếng phiên ý gì thư không chút để ý nói, đem mùng một toa từ ta phòng dịch đi ra ngoài, về sau không chuẩn nó tiến ta phòng. Miêu, không cần a. vẫn luôn tránh ở chỗ tối nghe động tĩnh mùng một. Lúc này cũng không thể chú ý như vậy nhiều nhảy ra tới. Ngồi sổm trên mặt đất xuẩn manh xuẩn manh, hướng tới bạch huyền âm túi chảo. Không cần đem hắn đuổi ra đi, hắn đã biết sai rồi. Mùng một vất vả túi chảo, không trong chốc lát. liền cảm thấy hai phía trước chảo có chút thế ẩm, nhưng là xem bạch huyền âm như cũ không có nhả ra, cũng chỉ có thể tiếp tục túi chảo, một đôi mắt lam tràn ngập đáng thương. Này phiên bộ dáng xem tía tô cùng bách hợp đau lòng không thôi. Tuy rằng cái này tiểu gia hỏa ngày thường đối với các nàng lạnh leo, nhưng là hiện giờ nhìn đến nó cái dạng này. Các nàng cũng chỉ dư lại đau lòng. Hai người đồng thời cầu tình, tiểu thư, mùng một đã biết sai rồi. Ngài liền tha thứ nó đi, còn nữa nói. Hôm nay sự tình cũng không được đầy đủ đều là mùng một sai, là mười lăm trước chảo mùng một, là nó chọc giận mùng một, cho nên mùng một mới có thể cắn thương nó. Bạch huyền ấm buông xuống thư, thanh u đạm lãng tầm mắt dừng ở mùng một trên mặt. Trắng tinh lông tơ trang bị cặp kia trong suốt mắt lam, hơn nữa thảo hỉ miêu mặt, thấy thế nào đều không giống như là một cái đem nhân ra cấp cắn mèo con. Nhưng là vừa mới nàng đã xem qua mười lăm thương dường như, lại dùng lực như vậy một chút. Sợ là liền mệnh đều không có. Huống hồ người này tiếp cận nàng vốn dĩ chính là mục đích không thuần, hiện giờ lại động sát tâm, như thế nào còn có thể dung nó đâu. Miêu, lưu luyến thanh âm từ mùng một trong miệng phát ra. Như vậy nhìn. Sống thoát thoát như là một cái bị vứt bỏ đáng thương hải tử. Bạch huyền âm nhịn không được huyệt thái dương thình thịch nhảy. Như thế nào cảm giác cái này mùng một không phải một con mèo, mà là một cái tiểu hải tử giống nhau. Được rồi, lần này liền như vậy tính, nhưng là nếu là lại có tiếp theo, ta nhất định đem ngươi ném văng ra. Miêu. Mùng một lập tức triển lộ tươi cười, lưu loát nhảy tới bạch huyền âm hai đầu gối thượng, thành thành thật thật bỏ xuống dưới. Bạch huyền âm cột lấy mặt tiếp tục xem ý dìa thư. Một bên tía Tô cùng Bách Hợp cũng đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ mùng một bên này là không có việc gì. Hai người vừa muốn đi, liền nghe Bạch Huyền Âm nói. Mùng một tội tuy rằng miễn, nhưng là các ngươi hai người tội lại không tránh được, từ hôm nay trở đi quét một tháng sân. Tiểu thư, chúng ta làm sai cái gì nha? Bách Hợp có chút ngây thơ hỏi, hồi tưởng một chút nàng cùng tía Tô hai người cũng không có làm sai chuyện gì nhi a? Còn không phải là che giấu một chút mười lăm thương thế sao? Nhưng là ai kêu kia 15 loạn chảo mùng một mau tới bị mùng một cấp đánh kia cũng là xứng đáng chẳng lẽ điểm này như việc nhỏ nhi các nàng cũng muốn báo cáo sao Bạch Huyền âm không có để ý tới nàng chỉ là chỉ chỉ cửa phương hướng tía tô nhưng thật ra nghe lời thành thành thật thật lôi kéo bách hợp đi ra ngoài phần 335 chương 335 không ngừng một tháng tiểu thư hiện giờ đã hết giận quét một tháng sân mà thôi, nếu là lại hỏi nhiều nói sợ là liền không ngừng một tháng nhà ở nháy mắt một tính Chỉ có thể đủ mơ hồ nghe được Bạch Huyền Âm phiên thư thanh âm, trừ cái này ra. Không có bất luận cái gì thanh âm. Tiên tĩnh hoàn cảnh làm mùng một có chút bất an, nó không ngừng ngẩng đầu nhìn phía Bạch Huyền Âm. Lại bởi vì với thương ngăn cản, chỉ có thể đủ nhìn đến nàng kia duyên dáng cảm. Nhưng mặc dù như vậy, cũng đủ làm mùng một lo lắng. Mùng một dãy rủa đứng lên, nghĩ nghĩ, lại ngồi trở về. Như thế lặp lại, Bạch Huyền Âm cũng đi theo có chút không kiên nhẫn, nàng đơn giản buông xuống y hề thư. Ngươi là con nói cái gì muốn cùng ta nói sao? Mùng một lắc lắc đầu, hắn không có lời nói. Bạch huyền âm thấy hắn như là một cái chống bỏi giống nhau tả hữu lắc lư, bộ dáng nói không nên lời đáng yêu. Bạch huyền âm buông xuống y dề thư, bưng lên một bên thanh hoa sứ chén trả, chậm gì gì thổi thổi. Mười lăm chỉ là một cái bình thường tiểu miêu mà thôi, ngươi không cần phải cùng nàng so đo đi. Mùng một túi thấp đầu xuống, mắt lam hiện lên kinh thường, hắn mới sẽ không cùng như vậy một con vụng về miêu so đo. Nhưng là ai kêu nàng trước công kích chính mình trước đây? Bởi vì mùng một túi đầu bạch huyền âm, nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Bất quá xem trên người hắn tràn ngập địa ý, cũng có thể đủ đoán được hắn trong lòng đại khái tưởng chính là cái gì. Cái này mùng một lặp đi lặp lại nhiều lần đột phá nàng đối miêu mễ nhật chi, ngày đó buổi tối hắn rõ ràng không phải hiện tại cái dạng này, hiện tại cái dạng này rất có khả năng là hắn ngụy trang. Bạch huyền âm uống một ngụm trà xanh, cảm thấy hết hầu thoải mái rất nhiều. Được rồi, ngươi không cần ở ta nơi này túi đầu Lúc này đây liền như vậy tính, về sau không cần lại đả thương người, cũng không chuẩn thương tổn động vật, nếu bị ta phát hiện nói, ta thật sự có khả năng đem ngươi ném văng ra, tuy rằng ta không biết ngươi từ chỗ nào tới, cũng không biết ngươi phía trước là sinh hoạt ở địa phương nào, nhưng là, ngươi phải biết rằng, ta muốn ngươi mệnh dễ như trở bàn tay. Mùng một lăng ngây thơ đôi mắt hiện lên lạnh run sợ hãi. Hắn không biết có phải hay không ngày đó buổi tối sự tình bị nàng cấp đã biết, vẫn là nói nàng sớm đã có này phát hiện. vì cái gì cảm giác nàng vừa rồi trên người sát ý như vậy nồng đậm đâu bạch huyền âm thực vừa lòng vẻ mặt của hắn khoe miệng gợi lên như ba tháng ấm dương giống nhau cười thanh thu cát lại không bằng mạn hoa các như vậy thanh u bạch bân tự mình vì mười lăm sát dược lại đau lòng cho nàng ủy canh gà đây chính là liền giống nhau hạ nhân đều không có đãi ngộ có thể thấy được bạch bân là thật sự đau lòng mười lăm này chỉ tiểu miêu ngự ta trước kia còn cảm thấy mùng một là cái không tồi tiểu miêu đâu còn muốn ngươi cùng hắn ở bên nhau Tái sinh mấy chỉ mèo con? Hiện tại ta xem vẫn là từ bỏ, về sau chúng ta cũng không đi cùng hắn cùng nhau chơi, rõ ràng là một con mèo được. thế nhưng khi dễ ngươi. Nay liền cùng nam hải tử khi dễ nữ hải tử giống nhau, phu tử nói qua nam nhân động thủ đánh nữ nhân, là có vi quân tử chi phong, không thể thực hiện. Gã sai vật nhìn không được oán giận nói, thiếu ra, ngài nói này đó mười lăm cũng nghe không hiểu a hơn nữa này bất quá là động vật chi gian chơi đùa mà thôi, rất nhiều miêu ở bên nhau đều sẽ đùa giỡn. Ngươi biết cái gì, kia chỉ là giống nhau đùa giỡn, chính là ngươi không thấy được mười lăm thiếu chút nữa bị hắn cấp đánh chết sao. Này nơi nào là cái gì bình thường đùa giỡn? Ta xem hắn chính là ghen ghét mười lăm, mười lăm lớn lên so với hắn hảo, nguyên lai mười lăm không có vào phủ thời điểm, trong phủ hạ cũng chỉ có nó một con mèo trắng, tự nhiên được sủng ái thật sự, hiện giờ mười lăm đến trong phủ, mung một liền cảm thấy chính mình thất sủng ghen ghét, cho nên mới sẽ đánh mười lăm. Gã sai vật ở một bên nghe, cảm thấy cũng có chút đạo lý. cái kêu kêu mùng một miêu rất có linh tính, ngày thường ở trong phủ cho hắn cảm giác giống như là một cái tiểu bá vương nhi giống nhau nhi, 15 còn lại là có chút xuẩn, bất quá đều có nó chỗ tốt. Từ 15 tới lúc sau, đích Sắc cũng phân một bộ phận mùng một sùng ái, có lẽ thật sự liền giống như thiếu ra nói như vậy mùng một là ghen ghét 15. Vào lúc ban đêm, Bạch Bân ôm 15 đi vào giấc ngủ, nửa đêm còn tỉnh vài lần, sợ 15 có cái gì không thoải mái. Thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng, Đỉnh một đôi quần thâm mắt nhi đi trước học viện Từ tung sơn thư viện đã đổi mới viện chỉ lúc sau Vị trí liền khoảng cách bạch phủ xa hảo chút lộ trình Mỗi khi đều phải dậy sớm nửa canh giờ mới có thể đủ đúng giờ đi đi học Nay cũng làm bạch bân thống khổ không thôi Nhưng là tưởng tượng đến, lại có 2 năm Hắn liền có thể từ thư viện tốt nghiệp, cũng cảm thấy đáng giá Hơn nữa ở trên xe ngựa hắn còn có thể ngủ nướng Cũng cũng không có cái gì Bách cốc cứ theo lẽ thường cùng mã phu cùng nhau ngồi ở ngoài xe mặt Tuy rằng đã đầu xuân, chính là này canh năm thiên hàn khí vẫn là thực trọng. Từ từ, Bách Cốc đột nhiên gọi lại Sa Phu. Phu trách đánh xe hồ nhị ra có chút không rõ ràng lắm chẳng hướng, nhưng vẫn là nghe lời nói gọi lại mã. Xe ngựa đột nhiên truyền đến đông đưa, trong xe mặt ngủ nướng Bạch Bân nháy mắt đã bị hoàng tỉnh, hắn khó hiểu sốc lên màn xe. Phần 336 chương 336 Bạch Bân xảy ra chuyện. Phát sinh sự tình gì? Bách Cốc cẩn thận rút ra đao, cảnh giác nhìn bốn phía. Thiếu gia chung quanh có chút không thích hợp nhi ngài thả ở bên trong an tâm trốn tránh. Bách cốc nói xong lại dặn dò đánh xe hồ nhị ra, thường lui tới con đường này thượng đều sẽ có mấy cái tiểu quán sớm lại đây bày quán, nhưng hôm nay cái đều đã canh giờ này, trên đường phố lại một người đều không có. Ta cảm thấy có chút không thích hợp nhi chúng ta vẫn là đường cũ phản hồi. Hồ nhị ra hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Cũng không cảm thấy có cái gì nguy hiểm, huống hồ nếu là chậm, thiếu gia đi thư viện nên như thế nào hảo. Bách cốc. Ta xem ngươi có phải hay không quá mức với khẩn trương. Này chung quanh nào có cái gì nguy hiểm nha? Không đợi Bách Cốc mở miệng, trong xe mặt truyền đến Bạch Bân thanh âm, hồ nhị ra liền nghe Bách Cốc. Bạch Bân tuy rằng không biết Bách Cốc cụ thể chỉ chính là cái gì, nhưng là hắn cũng cảm thấy này trên đường một người đều không có, rất là kỳ quái. Thường lui tới lúc này hắn cũng linh tinh nghe được một ít giao hàng thành, nhưng hôm nay cái thực sự là có chút quẩn cũ é, nay cái lại không phải cái gì đặc thù nhật tử. Chẳng lẽ những cái đó tiểu quán tất cả đều ngã bệnh? Này căn bản là không có khả năng. Sự ra khác thường tất có yêu. Bách Cốc là người giang hồ, tự nhiên so với bọn hắn muốn nhạy bén một ít. Hồ nhị gia đành phải đem xe ngửa quay đầu, đang chuẩn bị đường cũ phản hồi. Nhưng đột nhiên, bị người ngăn cản đường đi, chỉ thấy mấy cái hắc y người bịt mặt mỗi người cầm đao hướng tới bọn họ từng bước một đi tới. Bách Cốc nhíu chặt mày. Mấy người này từ nện bước đi lên giảng đều là người biết võ, hạ bàn thực ổn. quay đầu. Hồ nhị Gia vừa muốn quay đầu, lại phát hiện mặt sau cũng đi ra vài người, cùng phía trước mấy người kia trang điểm giống nhau như lúc. Cái này hồ nhị Gia cũng sợ hãi, qua lại xem, bách cốc, này đó là người nào a? Vừa nghe có người bạch bân cũng tử trong xe ngựa sốc lên một cái phùng. Thấy những người này trên tay mỗi người đều có đau. Hơn nữa đôi mắt còn lộ ra một cổ sắc ý, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có chút sợ hãi bắt được bách cốc quần áo. Bách cốc quay đầu lại an ủi, thiếu ra, ngươi thả ở bên trong ngồi. Hảo Hiện tại Bạch Bân cũng cũng chỉ có thể dựa vào Bách Cốc. Sắc. Những người đó hô to một tiếng cử đao, liền hướng tới xe ngựa vọt lại đây. Bách Cốc cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống, thực mau cùng những người đó giao nổi lên tay. Bách Cốc gâm thầm kinh hãi. Những người này công phu không thua gì hắn. đang Xe ngựa đột nhiên bị người chém một đao. Trong xe mặt Bạch Bân càng thêm sợ hãi, vội vàng kêu. Bách Cốc. Bách Cốc vừa nghe, suốt ruột nhìn thoáng qua. Nhất thời không tra bị người chém một đao. Bách cốc lại cũng không kịp nghĩ nhiều, ra sức lui trở lại xe ngựa trung quanh. Hồ nhị Gia nhanh lên nhi mang theo nhị thiếu cũng xuống xe, hướng tới cửa thành chạy, nơi đó có thủ thành binh lính, chỉ cần tìm được rồi bọn họ liền được cứu rồi. Hồ nhị Gia đã sớm bị một màn này một màn dọa choáng váng. Hoàn toàn không biết muốn nói chút cái gì, căn bản đều sẽ không nhúc nhích. Vẫn là Bạch Bân chụp hắn một chút, hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng đỡ Bạch Bân xuống xe. Có bách cốc ngăn cản, hai người nhưng thật ra chạy xa. Thiếu gia nhanh lên như chạy, ở có mấy cái ngõ nhỏ liền đến cửa thành, tới rồi nơi đó chúng ta liền an toàn. Hồ nhị ra một bên chạy còn một bên hướng tới phía sau xem. Bạch Bân căn bản không kịp hướng phía sau xem, liên tiếp chạy vội, nhưng là nghề hà ngày thường sơ với rèn luyện, không bao lâu liền thở hổn hển lên, càng là chân càng nuốt ra. Chạy bất động. Hồ nhị ra rốt cuộc ngày thường là làm quán việc nặng, chạy xa như vậy cũng không thấy mỏi mệt, thấy Bạch Bân cũng mệt mỏi chứ, không nói hai lời đem Bạch Bân bối lên. lại chạy hai cái ngõ nhỏ mắt thấy mau đến cửa thành vèo đột nhiên một viên đá đánh trúng hồ nhị ra đuổi. a hồ nhị ra cả người ngã văng ra ngoài tinh cả bị thượng bạch bân cũng quăng ngã ra hảo xa ai u hồ nhị ra ngã trên mặt đất hô đau một chân ma đã không có chi giác hơn nữa chấn kinh quá độ hắn cảm giác chính mình một đôi chân đều phế đi bạch bân gian nan bỏ lên hai tay cũng bị sắt đến ra huyết nhưng là hắn lúc này cũng không kịp đau xoay người muốn nâng dậy hồ nhị ra Hồ nhị gia, ngươi không có việc gì đi. Hồ nhị gia thô xuyến nhìn nhị thiếu ra bộ dáng, cắn chặn răng, thiếu gia, ngươi chạy mau đi, lại vòng qua ba cái ngõi nhỏ là có thể nhìn đến cửa thành, đến lúc đó ngươi cũng chỉ còn chạy, không cần lo cho ta. Không được, ta như thế nào có thể đem ngươi đặt ở nơi này đâu. Ngươi không phải bách lốc, ngươi căn bản là sẽ không công phu, vạn nhất bọn họ giết ngươi làm sao bây giờ. Thiếu gia, tiểu nhân này vận mệnh buồn không đáng giá tiền, bọn họ sẽ không lấy ta thế nào. Hồ nhị ra liều mạng đem Bạch Bân hướng phía trước đẩy. Bạch Bân hốc mắt trung tràn đầy nước mắt, nghĩ đến đối phương mục tiêu là hắn, nếu hắn lưu lại, có lẽ ngược lại sẽ liên lụy hắn, hắn nhất định phải đi tìm cứu binh, chỉ cần tìm thành binh lính dẫn lại đây liền được cứu rồi. Phần 337 chương 337 ta đi gọi người. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi gọi người. Hồ nhị ra chịu đựng đau nói tốt. Bạch Bân lập tức đứng dậy, hướng tới Hồ nhị ra chỉ phương hướng chạy, hắn nhất định phải mau một chút. nhất định phải mau một chút. Vèo. Một viên đá nhắm ngay Bạch Bân cái gáy, mắt thấy liền phải đánh trúng. Bạch Bân cũng bản năng cảm giác được phía sau có nguy hiểm. Dừng lại một bước, đột nhiên quay đầu lại xem. Nháy mắt đôi mắt trừng lớn. Đột nhiên, một bóng hình xuất hiện, đem Bạch Bân hướng bên cạnh lôi kéo. Bạch Bân rơi vào đến một cái ấm áp trong lòng ngực, hắn lốc lăng lăng ngẩng đầu nhìn lại. Nháy mắt cùng nhau ngược lại hủy khuất khóc, Đường tỉ. Bạch Bân lớn như vậy đều không có gặp được như vậy nguy hiểm sự tình. lúc này sợ hãi cực kỳ, bạch huyền âm giơ tay vừa muốn sát hắn khỏe mắt nước mắt, đột nhiên thần sắc nở ra, không kịp nhiều lời, đem trên đường nhặt được đá, hướng tới một cái không thể tưởng tượng phương hướng ném đi ra ngoài, hai cục đá va chạm ở giữa không trung, biến thành một mạt bụi bặm. bạch bân sợ hãi ôm lấy bạch huyền âm vòng eo, cảm giác như vậy mới an toàn một chút, bạch huyền âm thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy ở cách đó không xa có một bóng người đào tẩu, bạch huyền âm vừa muốn truy, nghĩ lại tưởng tượng. nên không phải là đối phương điệu hổ ly sơn chi kế đi, nhưng là nếu nàng không truy, Liên phải làm đối phương trốn thoát. Đáng giận nàng đỉnh đầu không có người, bạch hợp đi chợ rút bách lốc, thu nương bộ dáng lại không thể ra tới, phóng thu nương ra tới, nàng ngược lại càng thêm lo lắng thu nương an nguy. Miêu, một đạo mèo kêu thanh âm truyền đến, bạch huyền âm bỗng nhiên nhìn về phía nghiêng phía trên cây táo, Mung một chính rừng ở mặt trên, hung ác nhìn chằm chằm người kia đào tẩu phương hướng, bạch huyền âm nháy mắt vui vẻ. Ngươi lưu lại bảo hộ Bạch Bân, nếu là hắn có chuyện gì nhi, ngươi liền không cần đi trở về. Bạch huyền âm căn bản không cho mùng một phản ứng cơ hội, hướng tới người nọ đuổi theo qua đi. Mùng một, hắn giống như còn không có đáp ứng hắn đâu, không đúng. Nàng như thế nào biết nó có thể bảo hộ Bạch Bân à, không xong, nàng nên sẽ không đã biết thân phận của hắn đi. Hắn hôm nay thật sự không nên ra tới, cái này bại lộ. Chán ghét. Bạch Bân khẩn trương dựa vào tường. Lại nhìn thoáng qua trên cây kia hung thần ác sát mùng một cùng ngày xưa bộ dáng hoàn toàn tương phản, này chỉ miêu thật giống như là tạc mao giống nhau, liền hắn nhìn đều có chút đánh sợ đâu. Mùng một, Bạch Bân thử kê ơ. Mùng một lúc này cũng phản ứng lại đây, vừa rồi Bạch huyền âm đã nói, chỉ cần hắn bảo hộ Bạch Bân. Liền có thể đi theo đi trở về, quả nàng có phải hay không phát hiện hắn đâu. Dù sao nàng lưu lại chính mình. Hắn liền có cơ hội. Mùng một lập tức nhảy vào Bạch Bân trong lòng lực. Bạch Bân cảm giác giống như là một cái đầu gấu ngật đáp rơi vào hắn trong lòng ngực giống nhau, cùng ngày xưa kia mềm mại bộ dáng không giống nhau. Lúc này mùng một giống như toàn thân thịt đều căng thẳng giống nhau. Không biết sao, ôm như vậy mùng một Bạch Bân thế nhưng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bạch Huyền âm một đường đuổi theo người nọ lướt qua rất nhiều phong ốc, cuối cùng tới rồi một cái rừng cây nhỏ, phía trước chính là một cái dòng suối nhỏ. Suối nước róc rách, lại lộ ra một cổ hàn khí. Bạch Huyền âm dừng lại, hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Nơi này cây cối lơ lỏng, căn bản tàng không người ở. tiểu thư, người ở người mặt trên. Thu nương mở miệng nhắc nhở, Bạch huyền âm lại không có sốt ruột hướng về phía trước xem, mà là dư quang nhìn thoáng qua hai bên. Bạch huyền âm bả vai buông lỏng, hướng tới bên dòng suối nhỏ một cục đá lớn đi qua. Cái này cục đá bề ngoài bóng loáng, vừa thấy chính là ngày thường thả câu người ngồi. Người này cũng không biết chạy đi đâu. Nói, Bạch huyền âm nhặt lên bên dòng suối nhỏ mấy khối bóng loáng cục đá. Bắt đầu hướng về phía dòng suối nhỏ đánh thủy phiêu, một cái, hai cái, ba cái. Chơi vui vẻ vô cùng. Liên tiếp ném ra năm sáu tảng đá lúc sau, bạch huyền âm đột nhiên xoay người, hướng tới phía sau ném ra đá cội, nàng phía sau cũng không có người, cũng đã đánh vào một thân cây thượng. Thân cây chỉ là lắc lư một chút, cũng không có người. Ngọn cây thượng huyền linh thanh lánh cười, nàng cho rằng dùng loại này phương pháp liền có thể lừa nàng ra tới sao thật là buồn cười. Ông ong ong Nhưng mà nàng cười dây tiếp theo liền thu trở về, bên thai chuyển đến long long thanh âm, vừa thấy bạch huyền âm đánh trúng kia cây thượng, có một cái tổ hong vỏ vẽ, lúc này tổ hong long vỏ vẽ tất cả đều ra tới. Lại vừa thấy, nơi nào còn có bạch huyền âm thân ảnh A. Đáng chết. Huyền Linh nhảy xuống, ong vỏ vẽ nhóm cũng chen chúc tới. Nhìn đen tuyền một mảnh ong vỏ vẽ, nhẹ nhàng âm thầm cắn răng, trước mắt nơi nào có có thể tránh né địa phương, chỉ có một chỗ dòng suối nhỏ. Ong long long Ông vỏ vẽ càng ngày càng gần huyền linh không có biện pháp, chỉ có thể bùn một tiếng nhảy vào dòng suối nhỏ, toàn bộ thân mình đều chôn ở trong nước mặt. Ông vỏ vẽ ở thủy thượng sẽ qua, tuần tra vài vòng nhi, thấy không có người ra tới, đành phải đường, cũ quay trở về. Hơn nửa ngày, thẳng đến nghe không được con vỏ vẽ thanh âm, huyền linh mới lộ ra mặt nước. Khu khu, khu khu, phần 338, chương 338 rét lạnh thấu xương, nàng từng ngụm từng ngụm thở dốc, suối nước rét lạnh thấu xương. mặt trên còn bay một tầng tầng mang theo băng tra khối băng đầu xuân suối nước lãnh thực huyền linh một bên đánh run trong lòng một bên mắng bạch huyền âm nếu không phải nàng trêu chọc đám kia ong vỏ vẽ nàng căn bản là sẽ không rơi vào như thế chật vật nông nỗi nàng từng bước một hướng tới bờ biển đi đến liền mau bắt lấy bờ biển khô thảo thời điểm một đôi bảo tương hoa văn đụn mây cẩm dày xuất hiện ở nàng trước mắt huyền linh tầm mắt chậm rãi thượng di thẳng đến thấy rõ bạch huyền âm mặt nhiên lui về phía sau hai bước bạch huyền âm trên cao nhìn xuống đánh giá nàng này một bộ trật vật bộ dáng lại nói tiếp chúng ta cũng đã lâu không thấy nha huyền linh huyền linh sờ sờ chính mình mặt nàng rõ ràng không phải nguyên lai like bộ dáng chính là nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chẳng lẽ nói nàng thuật dịch dung liền như vậy không thể tin sao bạch huyền âm nhìn ra nàng nghĩ hoặc ngươi trên mặt trang dung thực độc đáo chỉ dựa vào này trương túi ra nói ta thật đúng là không biết ngươi là ai ai kêu ngươi mỗi lần xuất hiện đều có như vậy lùng mùi hoa đâu bạch huyền âm ghét bỏ bưng kín cái mũi cũng không biết ngươi vì cái gì như vậy thích loại này khí vị trọng hương khí nếu lần sau ngươi muốn che giấu nói ta khuyên ngươi vẫn là đổi một cái thanh nhã một chút son phấn tương đối hảo cái này hương vị thật sự là quá mức với gây mũi huyền linh theo bản năng ngửi ngửi cũng không cảm thấy cái này hương vị có bao nhiêu khó nghe ngược lại cảm thấy dễ ngửi thực nàng ninh mày cảnh giác nói ngươi muốn làm gì hẳn là ta hỏi ngươi ngươi muốn làm gì ban ngày ban mặt vì cái gì muốn hại ta đệ, đệ? Nếu không phải nàng tính ra không thích hợp nhi kịp thời tới rồi, lúc này bạch bân sợ là thật sự phải bị nàng đánh vỡ đầu. Huyền Linh đánh một cái run. Cảm giác được trong nước mặt tựa hồ có một cây châm chân chính hướng tới hắn hai chân chát lại đây, một loại mang theo đau nhức tê dại cảm từ lòng bàn chân truyền tới trên người. Nàng nhìn thoáng qua bờ biển khô thảo. Bạch huyền âm cũng thấy được, bất quá ngược lại tiến lên một bước. Huyền Linh hướng phía sau nhìn nhìn, nàng vị trí hiện tại không phải thực hiện nhưng là ở hướng bên trong đi liền không hảo. Nàng biết bơi cũng không phải thực hảo. Nếu hướng trung gian đi, ngược lại càng thêm nguy hiểm, trước mắt đây là nàng duy nhất lên bờ con đường. ngươi làm ta đi lên, ta nói cho ngươi. Người trước nói cho ta. Ta lại làm ngươi đi lên, rốt cuộc ngươi phía trước chính là có chạy trốn trải qua, vạn nhất ta làm ngươi đi lên, ngươi lại chạy trốn làm sao bây giờ. Huyền Linh cười lạnh, nàng sợ hai chính mình chạy trốn, có phải hay không đang nói nàng bản lĩnh không bằng chính mình. Nguyên lai like cũng là cái cái thùng giống bình hoa nhi. Huyền Linh mang theo chảo phung nói, lấy bản lĩnh của ngươi, chẳng lẽ còn sợ ta chạy sao? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bạch huyền âm tự nhiên là không đem nàng để vào mắt. Nhưng là cũng không có cái kia công phu cùng tinh lực đi bắt nàng. Nếu nàng hiện tại đã ở chính mình trong tay, vì cái gì còn muốn một hai phải cùng nàng tranh kêu mặt mũi thượng công phu đâu? Chỉ cần bắt nàng. Đến nỗi phương pháp gì đó căn bản chính là thứ yếu. Dưới nước thật sự là quá lạnh, huyền Linh không có kiên trì trong chốc lát, liền gật gật đầu. thừa dịp nàng không chú ý bạch huyền âm lặng lẽ ở nàng trên người rơi xuống một cây sợi tơ lúc này mới sau này lui một bước làm nàng lên bờ huyền linh gian nan lên bờ một thân ướt rầm rể quần áo rán ở trên người lại trọng lại lãnh nhưng là nàng tâm là linh hoạt nàng không ngừng hướng tới bốn phía trộm đánh giá tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến huyền linh biết bằng hắn hiện tại tu vi cùng bạch huyền âm cứng đối cứng kia không thể nghi ngờ là ở tìm chết sư Minh! mau tới cứu ta huyền linh đột nhiên kêu một tiếng Bạch huyền âm nhìn qua đi, phía sau nào có cái gì người, lúc này mới phản ứng lại đây là bị nàng cấp lửa, bất quá bạch huyền âm cũng không nóng nảy, mà là túm chặt trong tay sợi tơ, hướng tới phía sau đống nhiên lôi kéo. Đang chuẩn bị chạy trốn huyền linh đột nhiên dưới chân treo không, toàn bộ thân mình bị mạnh mẽ túm trở về, ngã xuống trên mặt đất. Như thế nào? Còn muốn chạy? Huyền linh nhìn trên tay nàng treo sợi tơ, lúc này mới phát hiện chính mình bên hông không biết khi nào nhiều như vậy một cái tuyến. nàng sinh khí mà muốn đem này tuyến kéo ra chính là mặc kệ nàng như thế nào dãy giụa này tuyến chính là xả không ngừng huyền linh tức muốn hộp màu nói ngươi nhanh lên nhi cho ta cởi bỏ ngươi vẫn là thành thành thật thật nghe lời ta kiên nhẫn hữu hạ, ta cũng không phải một hai phải ngươi tồn tại không thể ngươi phía trước làm hạ như vậy nhiều ác sự giết như vậy nhiều người độc hại như vậy nhiều trung thần ngươi đã sớm nên chết đi ta hiện giờ lưu ngươi một cái tánh mạng đã là vong khai một mặt ngươi nếu lại dãy giụa cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình Ta có thể lập tức giết ngươi. Bạch huyền âm lấy ra lôi đỉnh kiếm, lôi đỉnh kiếm vừa ra, huyền linh bản năng bất động, cũng không dám lại dây ruộng. Này lôi đỉnh kiếm chính là thượng cổ bảo kiếm, nếu là bị đâm trúng, không chết tức thương. Phần 339 Chương 339 như vậy xuẩn. Huyền linh rốt cuộc sợ hãi, thật sự sợ hãi bạch huyền âm sẽ giết nàng. Ngươi đừng giết ta, ta nói ngươi hỏi cái gì ta đều trả lời ngươi. Bạch huyền âm không nói chuyện, chỉ là nắm chặt lôi đỉnh kiếm chua kiếm. Huyền Linh sợ hãi nàng thật sự muốn giết chính mình, hít hà một hơi, thân mình run rẩy không thôi. Cũng không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là bởi vì rét lạnh. Ngươi vừa rồi hỏi ta, ta vì cái gì giết ngươi đệ đệ? Kỳ thật cũng là trùng hợp, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, sau đó nhìn đến có người muốn giết ngươi đệ đệ, ta muốn giết hắn ngươi hẳn là sẽ thương tâm khổ sở. Đối với ngươi cũng là một loại đả kích, cho nên ta vẫn luôn liền động ai tâm tư, nhưng là phía trước những người đó không phải ta phái, ta cũng không biết bọn họ là người nào. Huyền Linh sợ bạch huyền âm không tin, thật sự, những người đó thật sự không phải ta phái tới, nếu ta muốn giết ngươi đệ đệ nói, có thể cho hắn hạ độc, không cần phải như vậy nhiều nhân thủ. Bách Cốc tuy rằng võ công cao cường, nhưng là ta phải đối phó hắn cũng dễ như trở bàn tay, ta không cần phải như vậy mất công. Nói, huyền linh thanh âm dần dần mà thấp xuống, hơn nữa nếu là ta có như vậy nhiều người nói, ta căn bản là sẽ không giết ngươi đệ đệ, mà là trực tiếp giết ngươi thật tốt, nhiều người như vậy, khẳng định sẽ bại lộ thân phận, ta không như vậy xuẩn. Nàng nói cũng có chút đạo lý Nếu nàng thật sự muốn làm hại Bạch Bân nói Có rất nhiều xuống tay cơ hội Dùng đá giết người cũng không phải nàng sợ am hiểu Hơn nữa dùng đá giết người thoạt nhìn thức hấp tấp Thật giống như là không có chuẩn bị đột nhiên ra tay giống nhau Này cùng nàng nói nhưng thật ra cực kỳ tương xứng Bạch Huyền âm miễn cưỡng tin nàng lời nói Ngươi cùng Huyền Khải có phải hay không đã đầu nhập vào thái tử Đúng vậy Kia phía trước những cái đó mệnh quan triều đình cũng có phải hay không ngươi hạ độc Đúng vậy Nói cùng có phải hay không người thương? Có phải thế không? Huyền Linh do dự một lát, nói cùng cũng không phải nàng gây thương tích, nhưng là xác thật nàng sai xử con dối gây thương tích. Hiện tại còn không thể làm nàng biết con rối sự tình. Đúng vậy. Bạch Huyền Âm vẫn luôn ở bộ nàng lời nói, nếu thật là nàng bị thương nói cùng nói, nàng đã sớm thừa nhận, không cần phải như vậy do dự. Chỉ bằng vừa mới nàng bản lĩnh tới xem. Nàng công phu đảo cũng không có tinh tiến nhiều ít, bằng nàng bản lĩnh, căn bản không gây thương tổn nói cùng. nếu nói là huyền khải làm nàng đến tin tưởng nhưng là cái này huyền linh chỉ biết một ít bảng môn tả đạo kỳ thật cơ sở không vững chắc ta kiểm tra quá đến nói cùng thương thế bằng bản linh của ngươi căn bản là không gây thương tổn hắn đừng nói là ngươi ngay cả ngươi sư huynh cũng chưa chắc có thể bị thương hắn rốt cuộc là ai bị thương hắn hoặc là nói là thứ gì bị thương hắn huyền linh khiếp sợ nhìn hắn con dối chỉ xuất hiện quá như vậy một lần nàng như thế nào sẽ biết không đúng nàng căn bản là không biết Mà là để ý đồ bộ chính mình nói, nàng nếu biết đã sớm nói. Không có gì đồ vật, chính là ta cùng sư huynh liên thủ bị thương hắn, hắn tuy rằng pháp thuật so với chúng ta cao, nhưng là ta sư huynh cũng không kém. Hơn nữa chúng ta huynh muội hai người liên thủ tự nhiên, hắn liền nghề hà chúng ta đến không được. Điều này cũng đúng, hai người kia giảo quyệt đa đoan, đặc biệt là cái kia huyền khải tâm tư chính là rất xấu. Nói cùng lại là cái lý luận xung ra hỏa, bị hai người tính kế, cũng có khả năng. Bất quá trên người hắn những cái đó thương, đảo không giống như là tầm thường binh khí gây ra, đảo như là móng tay. Bạch huyền âm nhìn về phía huyền linh tay, phát hiện nàng móng tay cũng là thật dài, so giống nhau khuê trung nữ tử lưu móng tay muốn trường, hơn nữa không phải bình thường màu trắng, mang theo một loại nhẹ màu đỏ, giống như là quả nho ra giống nhau. Có lẽ thật là hai người bọn họ gây thương tích. Huyền linh thật cẩn thận mà quan sát đến đến bạch huyền âm biểu tình, trong lúc trộm muốn dãy rùa, lại phát hiện càng là dãy rùa càng chặt Đều mau thở không nổi tới Ta nên nói đều đã nói Ngươi có phải hay không nên buông ta ra Bạch huyền âm lạnh băng nhìn hắn có hỏi Huyền tuyết độc có phải hay không ngươi hạ Ngươi như thế nào biết nàng chúng độc chuyện này Là quốc sư nói cho ngươi Nhìn dáng vẻ thật là ngươi Ngươi cùng nàng cùng ra một môn Nàng chính là ngươi sư tỷ, Ngươi vì cái gì phải cho nàng hạ như vậy trọng độc Thật là muốn muốn nàng tánh mạng a? Huyền linh mặt đột nhiên dữ tợn đi lên Một đôi mắt đã sớm đã bị phẫn nộ lấp đầy Ai kêu nàng câu dẫn sư huynh tới, nhiều năm như vậy, chỉ cần có nàng ở địa phương, sư huynh liền trước nay nhìn không tới ta, ta sát nàng cũng là không cho nàng dây dưa sư huynh. Bạch huyền âm không cấm cảm khái, nữ nhân tàn nhẫn lên thật là thực đáng sợ, có người liền chính mình thân cha thân mụ đều dám giết, huống chi là tỉ muội. Chỉ là vì ngươi sư huynh sao? Vẫn là nói càng có rất nhiều vì chính ngươi, ngươi sợ huyền tuyết trở lại sơn môn cùng sư phó của ngươi tố giác, cho nên mới trên đường khiến cho nàng trọng thương. Nếu đều đã đến nước này, Huyền Linh cảm thấy giấu giếm nữa đi xuống cũng không cần phải. Thích hôm nay Hoàng Hậu đoán mệnh sao thỉnh đại gia cất chứa, 75 Z Velus, hôm nay Hoàng Hậu đoán mệnh sao khởi vũ tiếng trung đổi mới tốc độ nhanh nhất. Phần 340. Chương 340 tính một cái. huống hồ liền tính nàng không nói, nói vậy nói nhiều như vậy, Bạch Huyền Âm đã đoán được, một khi đã như vậy, còn có cái gì có thể giấu đâu. Không tuổi, sư phó xưa nay sủng nàng. Nàng lại là đại sư tỷ. Tự nhiên lời nói so với chúng ta nói có trọng lượng. Nếu làm sư phó biết chúng ta làm chuyện này, sư phó nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên ta càng thêm không thể làm nàng tồn tại đi trở về. Thật là rắn giết tâm địa. Bạch huyền âm nhìn nàng, ở nàng trên người thấy được bạch khỉ ngọc bóng dáng. Bạch khỉ ngọc phía trước cũng là vì chính mình vì nam nhân mà muốn đem nàng kéo xuống thủy. Thậm chí không tiếc yếu hại nàng cánh mạng. Nữ nhân bị tình yêu hướng hôn đầu góc, luôn lại như vậy không thể nói lý. Cũng may mắn trong thiên hạ giống nàng như vậy nữ nhân tương đối thiếu, bất quá nàng gặp được đến không phải rất ít. Bạch khỉ ngọc là một cái, huyền linh là một cái, hoàng hậu nương nương cũng coi như là một cái. Nên nói ta đều nói, ngươi có phải hay không có thể thả ta. Bạch huyền âm như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng một cái, có chút thương hại nàng đầu óc, nàng nên sẽ không cho rằng nàng chỉ cần trả lời nàng vấn đề, nàng liền sẽ thả nàng đi. Nàng làm nhiều như vậy sự, hại chết như vậy nhiều mệnh quan triều đình. Sao có thể nói thả liền thả nàng đâu? Còn có một vấn đề. Ta phòng có phải hay không ngươi tiến? Phế bản vẽ có phải hay không ngươi lấy đi? Là ta lấy đi, bất quá hiện tại đã không ở ta trên người, ta bắt được lúc sau liền đem nó giao cho ta sư huynh. Huyền Linh nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, bất quá ngươi mơ tưởng làm ta nói cho ngươi sư huynh ở nơi nào, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi sư huynh hành tung, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Bạch huyền âm con ngươi một dạng. Nhìn không ra tới. Huyền Linh tuy rằng tầm tư tính tẫn, nhưng là đối hắn cái kia sư huynh nhưng thật ra si tâm bất hối, đến bây giờ còn ở vì nàng sư huynh suy xét. Bất quá cũng không biết, nàng cái kia sư huynh có phải hay không như nàng như vậy, để ý nàng. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện này, ta không có khả năng khinh thang ngươi, ngươi yên tâm sẽ không rất đau. Nói xong Bạch Huyền âm niệm động phụ chú, lửa lớn ở Huyền Linh bên chân từ từ dâng lên. Chính là lại không có thiêu đốt rất nàng quần áo, hỏa không phải bình thường nhóm lửa nấu cơm hỏa, mà là chân hỏa. Ở trong đó người nhất định sẽ bị liệt hỏa đốt cháy, này cũng coi như là một loại trừng phạt. Huyền Linh sợ hãi, ngươi thế nhưng muốn giết ta, ta đều đã nói cho ngươi, ngươi vì cái gì còn không chịu buông tha ta. Có chút sai có thể đền bù, chính là có chút sai lại là vô pháp đền bù. Ngươi hại như vậy nhiều tánh mạng, chu sát triều đỉnh trung lương. Liên lụy vô tội ba tánh, thương tổn đồng môn. nay điều kiện kiện đều không thể làm ta khinh tha ngươi. Làm ngươi hồn phi phách tán, đã xem như pháp ngoại khai ân. Ngươi nếu là còn dám rong dài, ta liền thiêu hồn, làm ngươi sống không bằng chết, lại đem ngươi hồn phách ném nhập vô tận chi hải, làm ngươi đời này đều chịu đủ tra tấn, muốn sinh không được sinh, muốn chết không được chết. Bạch huyền âm cứ như vậy nhìn nàng. Nàng cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu tàn nhẫn, từ nàng có ý thức tới nay, nàng chưa từng có như thế trừng phạt quá môn nội người, cái này huyền linh là nàng lần đầu tiên muốn như vậy trừng phạt người. Thật sự là bởi vì trên tay nàng mạng người quá nhiều. Không như vậy, xử phạt không đủ để bình ổn đoán khí. Bạch Huyền Âm mặc niệm vãng sinh chú, Huyền Linh đôi mắt nếu là có thể phun hỏa nói. Lúc này Bạch Huyền Âm đã hóa thành cho tàn, nàng không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy đã chết. Nàng còn có sư huynh, nếu nàng không quay về nói, sư huynh nhất định sẽ lo lắng nàng, Bạch Huyền Âm nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc, tìm được sư huynh vị trí. Cho đến lúc này sư huynh nhất định sẽ có hại, không được, nàng không thể làm sư huynh như vậy có hại. Phúc. Huyền Linh hụt ra một búng máu. Chân hỏa thế nhưng bị một chút dập tắt. Thừa dịp cái này khe hở, huyền linh xoay người đào tẩu. Thu nương vội hỏi, tiểu thư muốn hay không đổi theo? Không cần, nàng hiện tại đã là phế nhân một cái. Tiểu thư, nay hỏa như vậy lợi hại, huyền linh vì cái gì phun ra một búng máu lúc này liền dập tắt. Bạch huyền âm nhìn kia một quán màu đỏ tươi huyết nói, đây là nàng tâm đầu huyết, nhìn dáng vẻ nàng là không muốn sống nữa, yên tâm đi, nàng sống không lâu, hiện giờ lại bị ta phế đi tu vi, giống như lặn người một cái. Chờ đợi nàng sẽ là so chết còn muốn khó khăn Loại này trừng phạt xa so làm nàng đã chết càng khó chịu Nguyên bản nàng muốn cho nàng một cái giải thoát Lại không nghĩ nàng thế nào cũng phải muốn chịu đủ tra tấn Cũng là tự làm tự chịu Hồi lâu tới nay, Huyền Linh cùng Huyền Khải hai người vẫn luôn đều ở nơi tối tâm làm ác Hiện giờ Huyền Linh đã chịu như vậy trừng phạt Bạch Huyền Âm cũng cảm thấy hả giận Bạch Huyền Âm đi vòng vèo trở về bên trong thành Lúc này Bạch Chính Hiền đã đem Bạch Bân mang về Đại Lý Tự Bách cốc cùng bách hợp đem những người đó đều trị ở, chẳng qua đáng tiếc không có lưu lại một người sống, Nha môn từ bọn họ quần áo còn có trên người một ít đồ vật đi lên xem, những người này hẳn là một cái giang hồ sát thủ tổ chức. Phần 341 Chương 341 Hả giận. Cha! Âm thanh ngươi nhưng xem như đã trở lại, ta đang muốn lý bộ khói bọn họ đi tìm ngươi đâu, thế nào, không có việc gì đi. Đúng rồi, người kia tìm được rồi sao? Người kia là Huyền Linh, ta vốn dĩ muốn diệt trừ nàng. Nhưng là bị nàng cấp đào tẩu, bất quá ta đã phế đi nàng. Hẳn là sống không được bao lâu, ngày sau đều sẽ không lại hại người. Bạch Chính Hiền cũng cảm thấy hạ giận, loại này hại người rất nặng người nên làm nàng đã chịu loại này trừng phạt. Chỉ là đáng tiếc lúc này đây bị nàng cấp đào tẩu, không thể tận mắt nhìn thấy đến nàng kết cục. Bạch Huyền Âm đi tới Bạch Bân bên người. Thấy hắn hiện tại còn chặt chẽ ôm mùng một, như là ôm một cái cứu mạng rơm dạ giống nhau, ánh mắt mềm xuống dưới. miêu mùng một thấy được bạch huyền âm dễ rủa muốn tới nàng trong lòng ngực nhưng là bạch bân đã trải qua này hết thảy lại cảm thấy ôm mùng một càng thêm có cảm giác an toàn đặc biệt là chính mắt gặp qua nàng bị thương hai người lúc sau càng thêm khẳng định mùng một có thể bảo hộ hắn bạch huyền âm hỏi người thế nào ta không có việc gì là mùng một bảo hộ ta hắn nhưng lợi hại mùng một lập tức giơ lên đầu nhỏ híp mắt hướng tới bạch huyền âm thảo thưởng nàng chính là nói được thì làm được bảo vệ tốt hắn lần này nàng cũng không thể đem nó quăng ra ngoài Bạch huyền âm nhẹ nhàng sờ sờ nó đầu, ngươi quả nhiên không phải tầm thường miêu. mùng một liều mạng gật đầu. Nó chính là một con bình thường miêu mà thôi, không có gì đặc biệt, không cần nghĩ nhiều. Bạch huyền âm cười nhạt không để ý đến mùng một ngạo kiểu, đem nó ôm lấy, Bạch Bân còn có chút không bỏ được, nhưng là xem chung quanh nhiều người như vậy. Những người đó tự nhiên cũng sẽ không tới nơi này thương tổn hắn, hơn nữa hắn cũng là nam tử hán, nhị thúc vừa mới còn nói cho hắn, gặp được loại sự tình này không thể hoảng, cũng không thể khóc. Hắn là nam tử hán, tương lai còn phải bảo vệ hảo bạch ra một chúng già trẻ đâu. Có thể nào đủ sợ hãi đâu. Đối. Hắn không sợ hãi, mùng một như vậy có bản lĩnh, hắn 15 khẳng định cũng rất lợi hại, quay đầu lại hắn liền đem 15 mang theo trên người. Bạch huyền âm thấy hắn rõ ràng trấn kinh không cạn. Lại còn muốn giả vờ chính mình không sợ hãi bộ dáng, có chút đau lòng hắn tiến lên lung qua bờ vai của hắn. Không có việc gì, đều đi qua, người đi về trước nghỉ ngơi, học viện nơi đó trước hết hai ngày giả. Đến nỗi muốn hại người của ngươi. Cha nhất định sẽ tìm ra, tại đây đoạn thời gian. Ngươi trước tiên ở trong phủ đợi. Đúng rồi, Bân Nhi. Bạch Chính Hiền nói, ta đã làm người đi thư viện cho người xin nghỉ. Ngươi thẩm thẩm cũng đang chờ ngươi đâu, ngươi mau chút trở về, đừng làm cho nàng lo lắng. La nhị thúc, đường tỷ, ta đây đi về trước. Bạch Chính Hiền nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm, liền làm lý bộ khoái phái một đội người đưa Bạch Bân trở về. Nhìn Bạch Bân rời đi phủ nha. Hai người cùng thời gian thu hồi tầm mắt. Bạch Chính Hiền có chút cảm khái nói, lúc này đây Bân Nhi chấn kinh không nhẹ. Hơn nữa lần đầu gặp được loại chuyện này, sợ là sợ hãi. Tuy rằng bị kinh hách, nhưng ta tưởng sẽ tốt, Bân Nhi luôn luôn là thông minh. Lần này hắn cũng không bị thương, trừ bỏ bị kinh hách, mặt khác cũng khỏe, phụ thân cũng không cần quá mức với lo lắng, nương là một cái là lướt tâm người, có nàng chiếu cô Bân Nhi, không có việc gì, bất quá vẫn là phải nhanh một chút bắt lấy muốn hại người của hắn. Bạch Chính Hiền đã làm người đi tra xét, nhưng là đến bây giờ mới thôi còn không có tra ra cái gì tin tức. Dù sao cũng là giang hồ tổ chức, triều đình ra mặt cũng chưa chắc có thể hỏi ra chút cái gì, cần thiết dựa vào một ít trong nghề người tìm hiểu tin tức mới được. Ở Đại Lý Tự nhiều năm như vậy, Bạch Chính Hiền tự nhiên cũng có chính mình nhân mạch, hắn đã làm người đi tìm hiểu, tin tưởng ít ngày nữa sẽ có tin tức truyền quay lại tới. Bạch Huyền Âm lại đi hậu đường nhìn Bách Cốc cùng Bách Hợp. Bách Cốc trên vai cùng phía sau lưng ăn hai đao. bách hợp chỉ là tay bị cắt một đạo cũng không có thấy cốt chỉ là để lại một ít máu tươi so sánh với bách cốc thương thực nhẹ bách cốc thương thế của ngươi thế nào tiểu thư không cần lo lắng này thương cũng không lo ngại tu dưỡng cái mấy ngày liền có thể hào nhanh nhẹn chỉ là thuộc hạ vô dụng lần này không có bảo vệ tốt thiếu gia làm hại thiếu gia bị sợ hãi bách cốc thập phần tự trách nay không phải ngươi sai nếu không có ngươi nói sợ là bân nhi cũng rất khó tồn tại cha nói những người đó nhìn dáng vẻ là giang hồ sát thủ Đến từ chính một sát thủ tổ chức, hắn đã làm người đi điều tra, bất quá ta cảm thấy hiệu quả không phải thực lý tưởng, các ngươi hai cái nếu phía trước là đến từ chính giang hồ, có biện pháp nào không tiếp xúc đến cái này sát thủ tổ chức. Nghĩ cách biết rốt cuộc là ai muốn hại bạch bân. Nàng đã chuẩn bị đi trước chùa Linh Ẩn, tại đây phía trước cần thiết muốn đem chuyện này giải quyết. Nói cách khác, nàng đi rồi cũng không yên tâm, vạn nhất lại phát sinh cùng loại sự tình, nàng sợ là liền không có biện pháp kịp thời gấp trở về. Bách Cốc cùng Bách Hợp đều là lộ ra vẻ khó xử, bọn họ tuy rằng là người giang hồ, nhưng là loại này sát thủ tổ chức hạng nhất thân bí, bọn họ cũng chỉ là nghe qua, lại trước nay chưa từng có tiếp xúc. Phần 342 chương 342 tìm được rồi. Bách Hợp nói, tiểu thư, ta có thể cho người đi tìm hiểu, nhưng là không biết có thể hay không hỏi tham gia tin tức. Bạch Huyền Âm thấy bọn họ có chút khó xử, tính, các người hai cái vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi, ta làm những người khác đi hỏi thăm. Nói xong một cái bộ khoái chạy tới, Bạch Huyền Âm tập trung nhìn vào. Này không phải hồ nhị lang sao. Bạch tiểu thư, vừa mới có một người cho ta một cái tờ giấy. Nói là cho ngài. Bạch Huyền Âm tiếp nhận tới vừa thấy tờ giấy thượng chỉ có năm chữ. Thừa ân hầu phu nhân. Nay chữ viết rõ ràng là tiêu phượng kỳ, chẳng lẽ hắn tưởng nói là Thừa ân hầu phu nhân muốn giết Bạch Bân. Chẳng lẽ còn là bởi vì phía trước lưu thịnh quang chết, Thừa ân hầu phu nhân ghi hận trong lòng. cho nên mới sẽ muốn giết bạch bân cho hà giận nếu thật là nói vậy nữ nhân này chưa chắc cũng quá mức với không thể nói lý nàng nhi tử chết cùng nàng có quan hệ gì cùng bạch bân có quan hệ gì thế nhưng dùng loại này biện pháp bạch huyền âm làm bách cốc cùng bách hợp hảo hảo nghỉ ngơi cầm tờ giấy thẳng đến triều vương phủ mà lúc này tiêu phượng kỳ trong tay cũng nhéo một cái tờ giấy xem qua lúc sau hắn ánh mắt âm trầm xuống dưới bạch tiểu thư bên trong thỉnh vương gia liền ở bên trong đâu quản gia dẫn bạch huyền âm đi đến Bạch huyền âm đi lên liền hỏi, có phải hay không thừa ân hầu phu nhân sai sử sát thủ muốn hại ta đệ đệ? Không tồi, bất quá thừa ân hầu phu nhân đã với nửa canh giờ phía trước chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bạch huyền âm sững sờ ở đường trường, nguyên bản nàng còn muốn đi tìm thừa ân hầu phu nhân lý luận, trước mắt lại ngây ngẩn cả người. Người này chết cũng không tránh khỏi quá mức với kỳ quặc chút, mới vừa biết được là thừa ân hầu phu nhân phái sát thủ. Sau lưng nàng liền đã chết. Chết như thế nào? thừa ân hầu phủ bên kia truyền ra tới tin tức là chết bất đắc kỳ tử mà chết nhưng là bổn vương được đến tin tức lại là bị người cấp lập chết ta tưởng hẳn là thừa ân hầu đã nhận ra cái gì lo lắng sẽ liên lụy đến toàn bộ vương phủ cho nên tiên hạ thủ vi cường từ lưu thịnh quang mệnh trung vô tử tin tức truyền ra tới lúc sau thừa ân hầu cũng đã động muốn đem tức vị truyền cho thứ trưởng tử tâm tư trong lúc này cùng thừa ân hầu phu nhân mâu thuẫn không ngừng hai người thậm chí còn động qua tay lưu thịnh quang đã chết lúc sau Thừa ân hầu phu nhân cảm xúc càng thêm táo bạo. Không biết ngày đêm cùng thừa ân hầu khắc khẩu. Lúc này đây, nàng lại tìm sát thủ tới hại bạch bân. Thừa ân hầu mượn cơ hội này giết nàng đến cũng ở tình Lý bên trong. Nhìn dáng vẻ, chuyện này nhi cũng chỉ có thể như vậy không giải quyết được gì. Tiêu phượng kỳ nhìn bạch huyền âm. Thấy nàng một đôi giày thượng dính đầy bùn đất. Người ra khỏi thành. Ta cùng huyền linh giao thủ, nguyên bản là tính toán làm nàng phi hôi yên diệt, nhưng là nàng xảo quyệt hoạt, chạy trốn. Bất quá bằng nàng hiện tại thương thế cũng sống không được bao lâu, huống hồ nàng Tu Vi đã bị phế đi, hiện giờ chỉ là một cái phế nhân mà thôi. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phượng Kỳ nhuẩn miệng cười, diệt trừ nàng, thế gian này lại mất đi một cái rắn giết tâm địa nữ tử. Đúng rồi, Bổn Vương đã đem nói cùng lặng lẽ đưa về quốc sư phủ. Bất quá, hắn đến nay chưa tỉnh. Lưu Thái ý, ý nói là bởi vì thương thế quá nặng, cũng may dư độc đang ở một ngày ngày rửa sạch. Nếu không bao lâu hắn liền sẽ tỉnh lại. Bạch huyền âm nhưng thật ra đem nói cùng cấp đã quên, nguyên bản cho rằng hắn độc thanh nên tỉnh lại, lại chưa từng nghĩ đến hiện tại còn không có tỉnh. Nên sẽ không trung gian có cái gì ngoài ý muốn đi. Nếu là như thế này, ta đi xem hắn. Nói xong bạch huyền âm liền đi rồi, tiêu phượng kỳ có một loại dọn khởi cục đá tạm chính mình chân cảm giác. Sớm biết rằng hắn liền không nói. Quản gia lúc này vô cùng lo lắng đi đến. Chiêu vương điện hạ, hoàng thượng làm ngài tiến cung, nói là có chuyện quan trọng trao đổi. Bạch huyền âm một đường đi tới quốc sư phủ, vừa lúc ở cửa gặp tới đưa dược tía tô. Quốc sư cùng nói cùng tình huống thế nào. Tiểu thư, ta vừa muốn phái người đi tìm ngài đâu, vừa mới nói cùng đã tỉnh, nói là muốn gặp ngài. Thật đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc, nàng vừa đến hắn liền tỉnh. Xuyên qua hành lang giải, lướt qua mái hiên. Bạch huyền âm, một đường đi tới thầy trò hai người phòng. Vì phương tiện chiếu cố, cũng tỉnh đi tía tô phiền thoái, thầy trò hai cái ở tại một gian trong phòng mặt. nhưng thật ra cũng không có vẻ chen chúc. Sư phó, như thế nào có thể làm ngài vì ta uống rượu đâu, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Nói cùng vừa tỉnh tới liền nhìn đến sư phó ở chính mình trước giường, tức khắc cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cho tới nay đều là hắn hầu hạ sư phó, hiện giờ nhưng thật ra đảo ngược, hắn như thế nào nhận được khởi đâu? Không sao. Vân vận ôn nu nói. Bạch huyền âm đi vào tới liền nhìn đến nói cùng ở đẩy trên thuốc, dãy rủ đứng dậy. Quốc sư đại nhân vẫn là ta đến đây đi. Nói cùng thấy được bạch huyền âm, giống như là thấy được cứu mạng bồ tát giống nhau. Nói thật, hắn thật sự có chút thụ sủng nước kinh, hắn thậm chí hoài nghi uống lên sư phó tự mình bưng lên linh dược, hắn có thể hay không hư bụng nha Sư phó ở trong lòng hắn vẫn luôn là đám mây người trên, người như vậy liền không nên chính mình thân thủ ăn mòn người khác, kia chính là muốn giảm thọ. Phần 343 Trước 343 tập chân Vân Vận cũng không biết nói cùng tâm tư, chỉ cho rằng hắn là lười biếng không nghĩ uống. liền đem chén thuốc đưa cho bạch huyền âm bạch huyền âm cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy một ngưỡng một ngưỡng nguy hắn mà là trực tiếp đem dược ngưỡng đem ra đem chén thuốc trực tiếp đưa cho hắn nay dược thực khổ không bằng ngươi lập tức uống xong đi cũng tỉnh chịu tra tấn nói cùng vừa nghe không cảm thấy nàng vô lý ngược lại cảm thấy nói rất có đạo lý vì thế tiếp nhận tới trực tiếp uống một hơi cạn sạch ngạch hào khổ a bạch huyền âm trực tiếp đưa cho hắn một viên mức lê đường nhuận phổi khỏi ho Thực thích hợp hắn loại này bệnh nặng mới khỏi người. Nói hòa hảo trong chốc lát, đem trong miệng chua sót để ép đi xuống. Hơn nữa huyết hầu cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều, không giống phía trước như vậy giống như là ăn phun giống nhau khó chịu. Vẫn vẫn khỏe miệng hơi hơi một dạng, nói cùng từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên, vẫn luôn là một bộ lao thành bộ dáng, chưa bao giờ chịu đem cảm xúc lộ ở trên mặt, gặp Bạch Huyền Âm lúc sau, lại như là thay đổi một người. Giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau. Nói cùng hàm chứa đường nói, Ta phía trước tìm được rồi Huyền Linh cùng Huyền Khải chính là không nghĩ tới bị bọn họ hai cái cấp hãm hại. Ta đã biết, liền ở không lâu phía trước Huyền Linh muốn hại ta đệ đệ, bị ta cấp bắt được. Ta nguyên bản muốn hắn hồn phi phách tán, nhưng là hắn dụng tâm đầu huyết diệt chân hỏa, bị nàng cấp đào tẩu. Bất quá nàng thân bị trọng thương lại tu vi tận tang hẳn là cũng sống không được bao lâu. Đến nỗi Huyền Khải sớm muộn gì ta đều sẽ tìm được hắn. Không phải, nói cùng giải thích, bọn họ hai cái bản lĩnh thêm lên đều không gây thương tổn ta. Ta cũng không phải bị bọn họ gây thương tích, mà là bị một cái quái vật. Cũng không đúng, là một nữ tử, là một cái nữ quỷ đều không đúng, chính là một cái yêu quái cấp thương, cái kia yêu quái hình như là huyền linh thủ hạ, rất lợi hại. Ta cùng với nàng giao thủ mấy cái hiệp, liền bị nàng cấp bị thương, ta hao hết tâm lực mới thoát khỏi bọn họ, nếu không phải gặp chiêu vương. Sợ là đã sớm đã chết. Hiện tại nhớ tới cái kia đáng sợ quái vật, nói cùng còn có chút tim đập nhanh, thật là thật là đáng sợ. Trước kia nói cùng vẫn luôn cảm thấy chiêu vương không phải như vậy thuẫn mắt, hiện giờ thành chính mình nhân nhân cứu mạng, tâm lý thượng cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Giống như không như vậy chẳng ghét. Vậy ngươi có hay không thấy rõ ràng cái kia yêu quái rốt cuộc là bộ dáng gì? Nói cùng nói phía trước nhìn thoáng qua vân vận, vân vận hướng về phía hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Nói cùng lúc này mới nói, ta cũng không có thấy rõ ràng. Bất quá, ta cảm thấy hẳn là cá nhân tu luyện thành yêu quái. Bất quá thật sự rất lợi hại. Hơn nữa trên người nàng giống như tất cả đều là độc. Chỉ cần dính lên một chút liền sẽ trúng độc. Bạch huyền âm cao mày chói chặt, nhìn dáng vẻ thứ này nhất định là kia hai người làm được, cùng loại vì thế con rối Bạch huyền âm biết có một loại biện pháp có thể luyện chế ra con dối, con dối toàn thân đều là độc, không có cảm giác đau cũng giết bất tử, ngày thường có thể giống bình thường người giống nhau hoạt động. Bất quá, muốn luyện chế con rối quá trình thập phần phức tạp. Hơn nữa thập phần tàn nhẫn, không có vài người có thể nhịn qua tới. Hơn nữa cũng không có vài người biết tu luyện bọn họ biện pháp. Hiện tại có phải hay không con dối còn không thể khẳng định, bất quá có như vậy một cái quái vật ở, về sau thật là phải cẩn thận. Bạch Huyền Âm quay đầu an ủi nói cùng, ta đã biết. Ngươi hiện tại cái gì đều không cần tưởng, nhanh đưa thân thể dưỡng hảo. Ta hiện tại cảm thấy ta đã hảo rất nhiều. Nói cùng cũng không cảm thấy chính mình có cái gì tổn thương. Hắn bất quá là chúng độc sao. Hiện tại cảm giác trong cơ thể dư độc đã thành. hắn lại tu dưỡng cái ba năm ngày liền có thể đi bắt huyền khải bạch huyền âm lại cho hắn tắc một viên mức lê đường thương ngân động cốt một trăm thiên huống chi trên người của ngươi còn có nhiều như vậy thường kia độc rốt cuộc tổn thương thân thể của ngươi nhất thời nửa khắc là hảo không được đây chính là đại sự nhi nếu dưỡng không tốt để lại cái gì di chứng tương lai cũng là muốn có hại có chút đồ vật cấp là cấp không tới vẫn là muốn từ từ tới nói cùng lần đầu tiên cảm giác bạch huyền âm nói lên đạo lý tới thế nhưng so với hắn sư phó còn muốn rong dài ngày thường sư phó nhiều lắm cùng hắn nói bốn năm câu nói tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 câu chính là này bạch huyền âm nhắc mãi lên lại là như vậy bà mụ bất quá nói cùng cũng không có phản bác hắn hiện tại thật là phải hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể chờ hắn dưỡng hảo lúc sau lại đi tìm kia hai người tính sổ huyền linh một đường trốn trở về cùng huyền khải chỗ ở kết quả nguyên bản ở cùng hai cái thanh lâu nữ tử chơi đùa chơi chính hoan đột nhiên môn bị mở ra chính cảm thấy khó chịu lại nhìn đến huyền linh một thân là huyết đã trở lại đội vàng tiến lên, bất quá lại không có tiếp được hắn, mà là ghét bỏ như mày. Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Huyền Linh suy yếu giả nhìn thoáng qua hắn phía sau kia hai nữ tử, đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Hai nữ tử thấy nàng như vậy có chút sợ hãi, nàng sắc mặt trắng bệch lại một thân là huyết, thực sự là có chút đáng sợ. Phần 344, chương 344 ngày khác lại đến. Công tử, chúng ta ngày khác lại qua đây. Nói xong, hai nữ tử liền đẩy đẩy nhốn nháo đi ra ngoài. Chuyện tốt nhi bị người đánh gãy, huyền khải trên mặt tràn ngập không mừng, nhưng là vẫn là đỡ huyền linh, làm nàng ngồi xuống. Em đẹp ngươi làm sao vậy? Sư Minh, ta bị bạch huyền âm tóm được, hao hết trong lòng mới trở về. Nơi này sợ là đã không an toàn, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương đi. Huyền khải lúc này mới phát hiện huyền linh trên người tu vi thế nhưng bị hủy bỏ, là nàng đã thương ngươi, vậy ngươi như thế nào đã trở lại? Vạn nhất đem nàng dẫn tới nơi này tới, chẳng phải là nguy hiểm. Huyền Khải thầm mắng Huyền Linh một tiếng ngu xuẩn, ngay sau đó khẩn trương nhìn về phía bốn phía. Không được. Nơi này thật sự là không an toàn, cần thiết lập tức rời đi. Huyền Khải kéo Huyền Linh đi rồi, dọc theo đường đi căn bản không có bận tâm đến Huyền Linh thương thế. Chờ đến bọn họ thay đổi một vị trí, xác định không có người truy tung lúc sau, Huyền Linh hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất. Huyền Khải nghĩ nghĩ, vẫn là đem nàng ôm tới rồi trên giường, lại cho nàng uy đang dược, nhưng là lại phát hiện nàng tâm đầu huyết đã không có. hiện tại giống như một cái phế nhân hoặc là nói liền một phế nhân đều không bằng huyền khải đôi mắt quơ quơ nếu sư muội đã là phế nhân kia nàng trong tay bảo bối liền không thể tiếp tục làm nàng bảo quản nếu không sớm hay muộn cũng sẽ cùng nàng giống nhau biến thành phế vật. huyền khải từ huyền linh trên người tả phiên hữu phiên rốt cuộc nhảy ra một phen sáo chúc, còn có một quyển độc kinh rồi sau đó trực tiếp rời đi bạch huyền âm cũng không có ở quốc sư phủ dừng lại lâu lắm nàng thật sự là lo lắng bạch bân tình huống biên nhi Cái này tiểu tử tuy rằng muốn so cùng tuổi người muốn hiểu chuyện một ít, bất quá rốt cuộc là gặp ám sát, đổi làm là giống nhau người, cho dù là bốn năm chục tuổi người, gặp được loại sự tình này đều sẽ kinh hoàng, Có chút người càng là sẽ trực tiếp bị dọa điên. Sư phó, vừa mới ngươi vì cái gì không cho ta nói cho nàng nha. Có một số việc nhi không có điều tra rõ phía trước, vẫn là không cần nói bậy. Nói cùng khó hiểu, chính là sư phó ta không có nói bậy, ta thật sự nhận ra cái kia quái vật chính là Bạch Khỉ Ngọc. Bất quá nàng phía trước rõ ràng là cái nhược nữ tử. Như thế nào sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy đâu, hơn nữa nàng không phải đã sớm đã chết sao. Nói cùng tưởng không rõ, vì cái gì một cái đã sớm đã chết người đột nhiên lại sống lại, hơn nữa trở nên lợi hại như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định không tin một người êm đẹp sẽ trở nên như vậy cường đại sao. Vân vận ánh mắt lóe lóe hắn nhớ tới một quyển sách cổ Mặt trên nhưng thật ra có một loại phương pháp có thể cho người chết sống lại. Bất qua cái loại này phương pháp thật sự là quá mức với cực kỳ bi thảm. Hay là hai người là dùng cái loại này biện pháp? Nếu thật là nói vậy, bọn họ nhất định là muốn mượn bạch khỉ ngọc phương hướng bạch huyền âm trả thù. Lúc này, một con linh điệp từ bên cửa sổ bay tiến vào. dừng ở vân vận trên tay. Nói cùng đổi hỏi, sư phó, phát sinh sự tình gì? Không có gì, vi sư muốn đi ra ngoài một chuyến, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình. Sư phó, ta và ngươi cùng đi đi. Không cần. Vân vận lạnh lùng để lại này một câu, liền rời đi. Triều vương đang xem bản đồ, lúc này ám vệ lại đây bẩm báo, điện hạ vừa mới có người tới nói, quốc sư đại nhân rời đi quốc sư phủ. Nhưng là chẳng biết đi đâu. Lúc này, quốc sư thế nhưng còn có tâm tư đi ra ngoài, hắn không phải thân thể suy yếu sao. Khẳng định là có chuyện phải làm. Quốc sư đại nhân bản lĩnh cao cường, hắn nếu đi ra ngoài. kia tất nhiên là có việc phải làm, các ngươi cũng không cần đi theo. Hơn nữa liền tính bọn họ tất cả đều đi theo, cũng chưa chắc có thể cùng được với hắn. Quốc sư cũng không phải một cái bị đánh mà không hoàn thủ người, cái kia huyền khải nhiều lần phạm thượng, khi dễ tới rồi trên đầu của hắn, quốc sư nếu là lại có thể nhẫn, kia vị trí này sợ là cũng liền làm được đầu. Nếu bọn họ hai cái muốn đánh, vậy tùy vào bọn họ đi, chỉ cần bọn họ không cho âm thanh chọc phiền thoái, hắn tự nhiên sẽ không quản. Chỉ là lan thương giang sự tình cũng mau một chút giải quyết, Huyền Khải đột nhiên ý thức được có người ở đi theo hắn, tránh né rất nhiều lần, như cũng không có đem người ném rớt, không có cách nào, hắn đành phải tìm một cái hẻo lánh địa phương ngừng lại. Người nào? Theo ta một đường, xuất hiện đi. Vân vận một thân màu trắng quần áo khoanh tay mà đứng, chậm rãi từ chỗ tối đi ra, trên người không thấy một tia bụi đất, thật giống như là trích tiên dáng thế giống nhau, hơn nữa nhìn kỹ nói có thể phát hiện hắn chân cũng không có rơi trên mặt đất, bay lên không mà đứng. Huyền Khải nguy hiểm nheo lại hai mắt Mặc dù là hắn cũng rất khó làm được bay lên không mà đứng, quốc sư quả nhiên là quốc sư. Tham kiến quốc sư đại nhân. Ngươi còn có mặt mũi, bái ta. Huyền Khải giả ngu, ta không rõ quốc sư đại nhân ý tứ, ta biết triều đình phía trước đã phát lệnh truy nã, chính là sau lại kia lệnh truy nã đã sửa lại, nhưng cái đó sự tình đều không phải ta làm. Phần 345